nhưng mà tiểu hùng còn ở nơi đó tiếp tục nói lần sau ta nhất định nhiều mang mấy bình nước người khóc quá nhiều không có chuyện gì phương triệu hỏi không có chuyện gì cái này cũng là ta phong phú tình cảm một loại phương thức tuy nói như thế vẫn là muốn không chê ở hợp lý phạm vi bình thường tổng không đến nơi đi chỗ nào đều cố ý lưng mấy bình nước phương triệu nói đương nhiên ta có dự trữ ra ngoài trước đều cố ý uống quá nước không sợ tiểu hùng rất là đa ý bị lãng quên ở sau lưng đạn gom một mặt tan vỡ á loại này trí chương nói chuyện nghe không vô bệnh thần kinh a nhưng mà tiểu hùng đối với đản gỗ phát điên không chút nào biết vẫn còn tiếp tục nói chuyện với phương triệu nghe nói ngươi lớp tu nghiệp tốt nghiệp lúc còn có tốt nghiệp buổi hòa nhạc ta cũng muốn đi nghe chính là không biết đến thời điểm có thời gian hay không bài tập có thể nhiều có thể mệt mỏi bất quá ta sẽ khắc phục khó khăn bên cạnh nghe đản gỗ ngươi tiếp tục thả về đi ngày hôm qua đản gỗ thấy tiểu hùng ở xem tivi hỏi một câu bài tập làm xong không có nghe nói ngươi mỗi ngày bài tập còn rất nhiều nhưng mà được đến tiểu hùng mang theo xem thường một câu việc nhỏ như con thỏ hiện tại đây ngày hôm qua nói đều bị ngươi ăn xong Tiểu Hùng không chỉ có cùng Phương Triệu biểu đạt làm cái này Tiểu Phèn tâm tình, còn cùng Phương Triệu chia sẻ hắn Tiểu Sùng vật. Cho, đây là Tiểu Phú Quý, ta sùng vật, ngươi nên gặp quà. Nó có thể như thế xoa, cũng có thể như thế trụ, còn có thể như vậy kéo. Tiểu Hùng cho Phương Triệu biểu diễn Tiểu Phú Quý nhiều loại chơi pháp. Đạn gỗ, ta tớ mở mang ngươi chơi lâu như vậy, ngươi đều không đem cầu đen cho ta mỏ. Nói cái gì Tiểu Phú Quý không thể tùy tiện cấp người chạm. Ngày hôm nay lần thứ nhất thấy Phương Triệu ngươi liền chủ động đem ngươi Tiểu Phú Quý đưa đến đối phương trong tay. Chúng ta ở chung lâu như vậy tình nghĩa còn không sánh được chỉ gặp mặt một lần phương Triệu. Như vậy khác nhau đối xử vô tình vô nghĩa, ngươi vẫn là người sao? Đàn gỗ cảm thấy ở đây một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, chờ thích xe sửa kết thúc, liền lôi kéo Tiểu Hùng rời đi. Trên xe, Đàn gỗ còn vì chính mình ốm bất bình, chỉ trích Tiểu Hùng thấy thần tượng liền quên cùng chơi đùa huynh đệ. Ngươi liền như vậy yêu thích phương Triệu? Đàn gỗ không rõ. Hắn là người tốt, Tiểu Hùng nói. Ngươi mới biết hắn bao lâu, làm sao sẽ biết hắn là người tốt? Rất nhiều người ngay mặt một bộ mặt trái một bộ Đừng xem internet lưu truyền đến mức Phương Triệu tốt bao nhiêu thật lợi hại, ngầm không biết làm sao dạng đây. Hắn đặc biệt lợi hại. Tiểu Hùng lại nói, lợi hại là lợi hại, nhưng cái này cũng có phải là người tốt không liên quan a. Đạn gỗ còn muốn nói điều gì, thấy Tiểu Hùng nói đến Phương Triệu cái kia trong đôi mắt vừa nhanh mạo ánh sao, nuốt xuống mặt sau. Quên đi, không muốn cùng náo tàn phèn thảo luận bọn họ thích đậu còn nhiều bất hảo, đánh chính là mặt của mình. Tiểu Hùng mò trong tay đoàn thành cái bóng tiểu phú quý, nói, thật muốn nói, hẳn là có chút tương tự chim non tình kết đi. Ở giao quang hào bị chôn ở phụ tinh sa mạc thời điểm, Qua thời gian dài hôn mê mà lại tương lai bất định tình hôn xuống, là Phương Triệu tiếp thu được hắn tín hiệu cầu cứu mới có thể làm cho Giao Quang Hào lại thấy ánh mặt trời để cho hắn lần thứ hai trở về được cho ân nhân cứu mạng. Tiểu Hùng khi đó mặc dù là hôn mê trạng thái nhưng chu vi phát sinh hết thảy đều sẽ ghi chép xuống, mỗi cái sinh vật, mỗi cái cước khí đều sẽ chuyển đổi thành tín hiệu. Mà Phương Triệu là hắn hôn mê nhiều năm như vậy sau khi cái thứ nhất tiếp thu được hắn tín hiệu cầu cứu cũng mò ra Giao Quang Hào người cho tới Long Xoan Tiểu Hùng từ trên người nó cảm nhận được chính là thiên địch tín hiệu, thân cận không đứng lên không có phương triệu, sẽ không có hiện tại ta." Tiểu Hùng cảm thán. Nhưng mà những câu nói này nghe vào đạn gỗ tâm trong hai, ngoại tạo. Lượng thông tin thật lớn. Đạn gỗ đầu óc bắt đầu không bị khống chế suy nghĩ các loại trên TV diễn qua hảo môn ân đoán máu cho bắt quái. Thế nhưng, chờ lại muốn tiếp tục hỏi, Tiểu Hùng trở về một câu, ta vẫn còn con nít, không hiểu đây." Đạn gỗ si tiếng, tiểu thí hai tử, lúc này đúng là khôn khéo. Hỏi không ra nhiều chuyện, đạn gỗ cũng không xoắn xuýt, khả năng liên quan đến tụ tình cao tầng bắt quái hắn cũng chính là hiếu kỳ mới hỏi một chút, hắn cũng không phải thật muốn tham dự trong đó được rồi, không nói những kia, dẫn ngươi đi đua xe. đương nhiên, đàn ngộ khẳng định không phải thật đi đua xe, thật lái xe mang tiểu hùng đi ra ngoài đua xe hắn là không dám, hắn cha cùng người ở phía trên sẽ lột hắn ra. hắn nói đua xe, là đua xe phòng chơi game loại kia toàn tức trò chơi, lái không được thật xe, lái giả lập liền không sợ. đến phòng chơi game, đàn ngộ chọn cái phòng chơi, vung một cái tóc mái, lại đây ngồi mặt sau, ca mang ngươi căng gió, để ngươi xem một chút hoàng châu xe thần kỹ thuật lái xe. tuy nói chỉ là trò chơi, nhưng nghe nhìn cùng xúc cảm các phương diện đều tương đương chân thực nếu như lựa chọn sưởng đồng hình thức còn có thể cảm nhận được mạnh mẽ gió. chọn đường thi chọn xe hình đạn gỗ liền mở đua đua nhỏ một vòng sau đạn gỗ huyền diệu giống như hỏi tiểu hùng có hay không kích thích có lợi hại hay không vui hay không tiểu hùng mặt không hề cảm xúc lạnh nhạt nói ồ sách nhìn ngươi còn không coi là chuyện to tác được ta lấy ra bản lãnh thật sự để ngươi xem một chút kìm nén một luồng tức đến đạn gỗ ở ván thứ hai bên trong quyết tâm nổi lên đến đều đã quên tiểu hùng còn ngồi xe bên trong chờ đua xong một trận lấy lại tinh thần coi như là trò chơi khẳng định cũng bị làm cho khiếp sợ tiểu hải tử. Quay đầu nhìn lại, đối đầu tiểu hùng phảng phất xem kẻ ngu si ánh mắt. "Xe không phải như thế đua." Tiểu Hùng nói. "Ha, còn dám hơn ta." "Vậy ngươi nói làm sao đua?" Đàn gỗ khó chịu, đi sang một bên. Tiểu Hùng cùng đàn gỗ thay đổi hàng đơn vị, để đàn gỗ ngồi mặt sau, hắn ngồi ở chỗ ngồi lái xe. Sau 5 phút, đàn gỗ vọt tới chậu rửa mặt, hỏi ra. "Tự Phong Hoàng Châu xe thần người, lần thứ nhất biết lái xe, xe là cảm giác gì?" Đàn gỗ rất bị đả kích. Tuy nói Hoàng Châu xe thần cái này xưng hào chỉ là hắn tự phong có khoe khoang thành phần, nhưng hắn thật cảm giác mình kỹ thuật lái xe vẫn được, coi như chơi đua xe trò chơi, vậy cũng là vương giả cấp bậc à. Thế nhưng, ngày hôm nay, hắn bị một cái hùng hài tử làm mất mặt. Đan gỗ suốc xong miệng trở về, trên mặt mang theo lung túng, nín một chút mới nói, trò chơi là trò chơi, lái thật xe là không giống. Tiểu Hùng đối với lời này bất mãn, ta cũng có thể lái. Vậy cũng chờ đến ngươi thành niên, lấy được bằng lái lại nói, ta chính là có thể lái. Được được được, ngươi có thể lái. Đan gỗ qua loa nói. Ta không ngừng biết lái xe, ta còn có thể lái phi thuyền đây vâng vâng vâng ngươi ngu bỉ Đàn gỗ tiếp tục qua loa nội tâm thì lại một trận ha ha ha lạnh lùng chế dế thằng nhóc phá hoại chính là thích quan lác ngươi sao không nói ngươi còn lái qua giao quang hào đây hoan tới đàn gỗ cũng không tại phòng chơi game nhiều đợi, mang theo tiểu hùng trở lại kỳ thực ta chơi trò chơi rất lợi hại chỉ là hiện tại chạm đua xe trò chơi thiếu ngựa tay Đàn gỗ nói liền ngươi tài nghệ này chơi những khác trò chơi không phải là bị ngựa khóc tiểu hùng kinh bỉ ai còn thật không có coi như gặp phải đánh không lại ta liền gọi lên ta anh em cùng nhau một cá nhân sức mạnh đều là nhỏ bé Tiểu Hùng suy tư, sau đó vô vô đản gỗ vai, giang giang, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Ta nhắc nhở ngươi cái gì? Đản gỗ đột nhiên có cố dự cảm không tốt. Ta có cái ý nghĩ mới. Ngươi vẫn là có khác ý nghĩ, ta hoảng hốt. Đản gỗ không dám xem thường cái này hùng hài tử lực phá hoại. Ngươi nhắc nhở ta? Không. Ta không có. Đản gỗ nhanh khóc, hắn ngày hôm nay mang cái này mập đôn đi ra gặp thấy Phương Triệu cũng đã thất vọng, trở lại không biết cũng bị hắn cha nói như thế nào đây, hiện tại tiểu Hùng đột nhiên một câu như vậy, sợ đến hắn suýt chút nữa ngã lên đến. Trời mới biết cái này Hùng Hải Tử sẽ làm cái gì à? Thật muốn là gây ra cái gì yêu thiêu thân, chị Ba Nước còn không là hắn. Tiểu Hùng không nghe đản ngộ tiếng lỏng, hắn không đi đản ngộ trong nhà, mà lại trở lại chính mình chỗ làm việc, tụ tinh quỹ nào đó thí nghiệm căn cứ công trình lầu. Trong lầu các công tác nhân viên nhìn thấy Tiểu Hùng còn ở kinh ngạc. Đứa nhỏ này bình thường chỉ cần có rảnh rỗi liền hận không thể đi ra ngoài sóng, chưa bao giờ tăng ca. Hiện tại hẳn là Tiểu Hùng nghỉ ngơi thời gian, kỳ nghỉ dĩ nhiên không ra ngoài chơi cái này quá hiếm thấy. Tiểu Hùng không để ý tới ánh mắt của những người khác, đi vào phòng làm việc của mình hắn cho rằng đạn gỗ nói đúng, chính mình vẫn là quá nhỏ yếu, tiểu phú quý cũng không có gì lớn dũng, hắn còn cần giúp đỡ, không có giúp đỡ vậy thì chế tạo giúp đỡ, tụ tinh quý người không cho phép hắn lại chế tạo cao cấp trí năng đồ vật, vì lẽ đó tiểu hùng vẫn cảm thấy không cần thiết làm tiếp cái trí trường sùng vật đi ra, như tiểu phú quý loại này, ở tụ tinh quý trong mắt những người kia dĩ nhiên cũng thuộc về cao cấp trí năng, điều này làm cho tiểu hùng phiền muộn, lúc nào trí năng tiêu chuẩn tuyến như thế thấp, dưới cái nhìn của hắn, không còn này điểm linh tinh, còn lại chính là dòm suy nghĩ sơ cứng không biết biến bá ngu, nhưng bất kể như thế nào. Hắn hiện tại muốn tạo cũng chỉ có thể tạo so với tiểu phú quý trí năng cấp bậc càng thấp hơn. Thở dài vài tiếng, nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Hùng cuối cùng quyết định làm hai cái trí chứa đỡ lơ cơ giới sùng vật đi ra. Tên hắn đều nghĩ kỹ, một cái tên là cầu đạn, một cái tên là cầu thạo. Chương 418, một năm mới, đi đi suối quẩy. Khi Tiểu Hùng ở chế tạo hắn mới sùng vật thì đạn gỗ bị hắn tra huấn một trận. Tụ tinh quỹ quản lý trưởng Mạ Hờ Ả Xịt một nghe nói hôm nay Tiểu Hùng cùng Phương Triệu gặp mặt, hơn nữa còn nói thời gian rất lâu, sợ đến mặt đều trắng một cái độ. Chờ đàn gỗ đem đương thời Tiểu Hùng cùng Phương Triệu hai người nói chuyện thuật lại một lần, Mạn Hở A quản lý trưởng trong lòng đã không tồn bất kỳ may mắn. Vừa nghe liền biết Phương Triệu đã phát hiện Tiểu Hùng không đúng, không để ý tới trong lòng run sợ đàn gỗ, Mạn Hở A về phòng làm việc của mình, gọi điện thoại báo cho phía trên chuyện này. Điện thoại người bên kia trầm mặc một hồi lâu, mới nói, biết rồi, cũng không nói sao truy cứu, nhưng quản lý trưởng lơ lửng tâm thoáng thả xuống. Liên bây giờ nhìn, tạm thời là không có việc lớn gì. Thế nhưng, huấn vẫn phải là huấn. Liên, đàn gỗ bị hắn trai nuốt lại lại ran rẩy một canh giờ. Nhưng mà, đàn gỗ là người nào? Hướng về phía hắn cha thời điểm ngoan ngoãn bị hắn, sau khi trở về liền đem kìm nén đoan nước rời đi, lấy ra Hoàng Châu mấy vị kia năng động ký giả thông tân số, lần lượt từng cái văng, cái máu chó đầy đầu. Bị mắng mấy cái Hoàng Châu năng động ký giả càng ngoan đứa, bọn họ là thật không nhận được tin tức gã vừa nghe đàn gỗ nói phải đem bọn họ toàn bộ kéo đen, mấy người cũng gấp, đàn gỗ nhưng là có cái đảm nhiệm tụ tinh quỹ quản lý trường tra, ở Hoàng Châu cũng coi như tương đối cao tầng thứ hào môn tử đệ, bọn họ thỉnh thoảng còn có thể từ vị này trong miệng tệ điểm tin tức hữu dụng, vì bảo vệ đàn gỗ đường dây này Bọn họ cũng phi không ít tâm tư, không phải vậy Đản gỗ mới không để ý tới bọn họ. Hiện tại liền như thế bị kéo đen, bọn họ cũng không căm lòng. Không phải là muốn Vương Triệu Hành Tung sao, chúng ta tìm còn không được sao? Biết năng lực có hạn, mấy vị năng động ký giả còn liên hệ cái khác châu hợp tác đồng bọn. Duyên Châu, Vương Điệp chính đang tại lật chính mình ngân hàng tài khoản, nghĩ dùng số tiền này lại đầu tư một chút cái gì. Nhận được đến từ Hoàng Châu hợp tác đồng bọn điện thoại, Vương Điệp còn rất kinh ngạc. Mới vừa lật ngân hàng tài khoản Vương Điệp tâm tình cũng tệ, nghe điện thoại thời điểm giọng nói nhẹ nhàng. Lần này lại muốn đào cái nào lớn minh tinh tin tức? Phương Triệu, bên kia nói, "Không được." Vương Điệp căn bản không đợi bên kia nói tiếp, trực tiếp cắt đứt. Trong thời gian trước Duyên Châu Tân niên vượt họp hàng năm thời điểm không có Phương Triệu, internet cũng không có bất kỳ liên quan tới Phương Triệu tin tức xác thật, không ít người đều ở internet tìm Vương Điệp hỏi dò, Vương Điệp trực tiếp giả chết. Không chỉ có là bởi vì hắn trước đây trong tay Phương Triệu bị thiệt thòi, cũng bởi vì hắn từ một ít con đường hiểu rõ đến Phương Triệu ở tình đảo. Khi đó hắn cũng không dám đi đào tin tức, hiện tại liền càng sẽ không đem loại này, nhất định chuyện có hại ôm đùm trên người bất quá vương điệp sờ sờ cảm hoàng châu người bên kia người liên hệ hắn chẳng lẽ Phương triệu muốn tới duyên châu vương điệp quyết định gần nhất một tuần đều không ra khỏi cửa sự thực xác thực như vương điệp suy đoán như vậy Phương triệu xin hai ngày nghỉ về duyên châu xử lý một ít chuyện ở duyên châu hỏa liệt điểu phân bộ nói chuyện chút chuyện về ngân dực truyền thông còn có chút sự vụ Phương triệu là lấy tác giả ca khúc thân phận cùng ngân dực truyền thông ký kết đi hoàng nghệ tiến tu tiến tu tốt nghiệp chờ sự tình cũng sẽ cùng công ty thương nghị Lần này Phương Triệu trở về rất biết điều, ngân dục bên này cũng chỉ có một số ít người mới biết Phương Triệu ngày hôm nay đến công ty. Chờ xử lý xong công ty sự vụ, lại bái phòng mấy vị duyên châu trong vòng tiền bối, sắc trời đã tối, Phương Triệu trở lại duyên châu thành phố Tề An trong nhà. Nhìn cửa nhà bên trong có mãnh thú, xin không nên xâm nhập nhãn hiệu, Phương Triệu tâm tình phức tạp. Luôn cảm thấy tấm bảng này cảnh cáo hiệu quả còn chưa đủ, nhìn cùng chuyện cười nói tựa như, lông xoăn đó cũng không chỉ là cắn người, đó là kích động lên khả năng trực tiếp nuốt người. Bất quá, hắn chỉ có 2 ngày nghỉ, sẽ không để ở nhà rất lâu. Ngày mai đi thành phố Duyên Bắc vấn an hai vị lão nhân, ngày kia phải về Hoàng Châu. Bảng báo trước tiên như vậy, sau đó lại đổi, Long Xuân lại không ở lại nhà, sẽ không có chuyện gì. Nói đến Long Xuân, Phương Triệu lại nghĩ tới Tiểu Hùng. Tiểu Hùng rất sợ Long Xuân. Tại sao? Là sợ chó, vẫn là sợ Long Xuân thần bí năng lực. Những thứ này Phương Triệu tạm thời còn không tìm được đáp án. Nghĩ đến một chút sự tình sau, Phương Triệu liên hệ thành phố Duyên Bắc hai vị lão nhân. Ngay kỷ niệm không có thể trở về đến, lần này thời gian ngắn kỳ nghỉ nhất định phải đến xem một lần. Thành phố Duyên Bắc dừng lại, Phương lão thái gia một tay chuyển hẻo đảo, một cái tay khác nắm quân cờ, đang theo ngừng lại lao ra từ đám người tập hợp lại cùng nhau chơi cờ. Bộ đàm vang lên đến, lão thái gia cao mày nhìn một chút, thấy điện báo chính là chính mình lão bà, ngoài miệng bất mãn nói, lúc này gọi cái gì điện thoại, quấy rầy ta dòng suy nghĩ. Tuy ở ván giận, nhưng câu thông được với tốc độ cũng không chậm. Hắn biết lão thái bà lúc này gọi điện thoại lại đây khẳng định có cái gì chuyện quan trọng. "Này, chuyện gì? Ta chính chơi cờ đây." "Cái gì? Tiểu Triệu điện thoại tới." Phương lão thái gia cả kinh từ ghế gỗ trên nhảy lên trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng đối diện còn nói chút gì phương lão thái gia gật đầu liên tục đúng đúng chúng ta đi qua là được để tiểu triệu đừng tới đây hắn cũng mệt mỏi thông song nói phương lão thái gia cũng không tâm tư chơi cờ quân cờ ném một cái không chơi rồi nhà ta tiểu triệu ngày hôm nay về duyên châu còn nói phải tới thăm nhìn chúng ta hai lão bị chúng ta từ chối đứa nhỏ này sự tình quá nhiều kỳ nghị còn yếu chạy tới chạy lui quá phiền phức chúng ta ngày mai trực tiếp đi thành phố tây an gần nhất khí trời tốt nhiều đi một chút cũng tốt biết vương triệu về duyên châu Phương Lão Thái gia tinh thần đều phân chấn, mặt đỏ lừ lừ, cái nào còn có tâm tình cùng cái đám lôi thôi lao già này cùng nhau trúng trạng, chơi cờ nào có xem chắc chai trọng yếu, Huống hồ vẫn là hắn thích nhất chắc chai. Phán đã lâu, rốt cục phán đến Phương Triệu trở về. Đứa bé kia học nghiệp nặng à? Trước video trò chuyện thời điểm nhìn đều gầy, ta qua được năm nghĩa cẩn thận hắn. Phương Lão Thái gia kỳ thực ở Phương Triệu còn bị nhốt tại cình đảo cách ly thì liền cùng lao thái thái thương lượng qua, tổng kết lên chính là, Phương Triệu đứa nhỏ này vận may không được, một năm mới đến dần hắn đi đi trừ xuôi, mà ở hai lão trong lòng đi vận xui, đi suối quẻ, ước nguyện cầu phúc thánh địa chính là thành phố Tề An duyên châu liệt sĩ khu mộ. liền ngày thứ hai, Phương Triệu một mặt bất đắc dĩ bị hai lão mang tới duyên châu liệt sĩ khu mộ cầu phúc. hai lão vừa tới thành phố Tề An, chỗ nào đều không đi, đơn giản ăn chút gì, liền lôi kéo Phương Triệu tiến vào viên. ngay kỷ niệm đã qua, sáng thế kỷ mang theo nhiệt độ cũng hạ thấp không ít. bất quá năm nay ngày kỷ niệm trước sau đoạn thời gian đó đến khu mộ tế bái người như trước rất nhiều, thường thường còn có một chút tổ đoàn lại đây tế bái người. hiện tại là đi làm đi học thời gian. Bên trong vườn nhìn qua vắng vẻ chút thôi. Câu cái phúc túi, Phương lão thái gia lại mang theo Phương Triệu đi mộ khu tế bái. Ngay kỷ niệm không đổi tới, lần này ngươi trở về, làm sao cũng phải đem cái này cho bù đắp. Phương lão thái gia lôi kéo Phương Triệu, nói với Phương Triệu, "Còn có, ta cùng ngươi thái nãi nãi đều cảm thấy, ngươi vận may này có chút kém, ngươi xem một chút ngươi, đi học lên liền bị giam đi vào." Tiến vào hạt nhân mộ khu, Phương lão thái gia tiếng nói lại thấp. Ở đây lớn huyên náo xôn xao là đối với các liệt sĩ bất kính. Hai lão nhìn cái kia từng cái từng cái bia mộ, một mặt tôn kính sùng bái, nghiêm túc nghiêm túc, túi người hành lễ, lễ xong, lão thái gia liền lôi kéo phương triệu, đi tới liệt sĩ si phương triệu mộ trước, mau mau nhanh, lại đây bài bái, tâm muốn thành, phương triệu, trong lòng than thở, phương triệu thần sắc nghiêm túc hướng về chính mình địa mộ, xá một cái, nhiều lễ mấy lần, càng nhiều càng tốt, phương lão thái gia thấp giọng rụt, không cần chứ, phương triệu nói, ngươi biết cái gì, ta nghe tam mục châu bên kia một cái bạn cũ nói, mục châu tô gia có cái tiểu hài tử lúc trước cho vị này dập đầu lại dập đầu thật nhiều xuống, đầu đều dập đầu đỏ, trở lại liền đội vào đây. Lão Thái gia vốn là muốn để Phương Triệu cùng Mục Châu đưa bé kia như thế dập đầu mấy cái đầu, nhưng vẫn là càng đau lòng hơn Phương Triệu, thấy Phương Triệu vẻ mặt xoăn suýt, chỉ coi hắn là đặt không xuống mặt mũi, cũng không bắt buộc. Tâm muốn thành. Lão Thái gia nói, như vậy lão nhân gia người mới có thể phù hộ ngươi. Phương Triệu. Hai vị lão nhân đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm, Phương Triệu vẫn là lệ thật nhiều lần, cho đến lão Thái gia thỏa mãn. Chờ Phương Triệu đi tới một bên, Phương lão Thái gia cẩn thận tới gần Liệt Sĩ Phương Triệu bia mộ, như nói lặng lẽ nói như vậy, hướng về phía bia mộ thấp giọng nói, "Lão gia tử, ta là tiểu Phương a." Ta lại tới rồi. Bên cạnh cái này chính là nhà ta tiểu triệu. Ta nói với ngài qua, hắn nhưng là ngài người hâm mộ, sáng thế kỷ, diễn ngài diễn nhiều lắm được. Internet một mảnh tán thưởng, còn đến quá khen đây. Lão giang ngài nhất định phải phù hộ nhà ta tiểu triệu a. Đứa nhỏ này hắn yêu thích âm nhạc, sáng tác nhạc có thiên phú a, còn có thể chữa bệnh đây. đương nhiên, ở hắn theo đuổi nghệ thuật trên đường, nhưng cũng chưa quên cho xã hội làm công hiến, người lại chăm chỉ. Rất nhiều người đều nói ta bất công, liền như vậy, ta có thể không bất công sao? Đổi ai cũ? Ng bất công nếu là lão nhân gia ngài ở ngài cũng khẳng định cùng ta cũng như thế ý nghĩ có đúng hay không đứng ở bên cạnh phương triệu chờ phương lão thái gia rốt cục nói xong ba người từ hạt nhân mộ phân biệt ra phương lão thái gia trả lại phương triệu giải thích ta biết cõi đời này không có quỷ hồn người đâu chết rồi liền không còn thế nhưng tiểu triệu ngươi phải nhớ kỹ nơi này táng là tín niệm là tín ngưỡng đó là loại rất thần kỳ đồ vật thần kỳ đến nó có thể sẽ trong ngay mắt thay đổi ngươi vận mệnh lão thái gia lôi kéo phương triệu hướng về rời đi nghĩa trang phương hướng đi Vừa cho Phương Triệu nói hắn cùng Lão Thái Thái năm đó còn ở quân đội đi lính lúc chuyện, bọn họ không có trải qua diệt thế kỷ tàn khốc, nhưng ở thuộc về bọn họ thời đại bên trong, cũng có thuộc về bọn họ chính mình mạo hiểm cố sự. Rời đi nghĩa trang thời điểm, Lão Thái gia về liếc mắt một cái bia mộ Phương Hướng, nói thầm: "Mỗi ngày lại đây tế bái người nhiều như vậy, cũng không biết ta nói những câu nói kia lão nhân gia người có nghe hay không?" Phương Triệu: "Ai." Chương 419: Bên trong có manh thú. Từ khu mộ về nhà sau khi, Phương lão Thái gia cùng Lão Thái Thái chỉ là ngắn ngủi giải lao một chút, liền đi bái phòng bạn cũ. Thành phố Tề An cũng không có thiếu bạn cũ, hiếm thấy đến một chuyến, cũng đi qua tụ tụ tập tới. Lão Thái gia kỳ thực cũng muốn cùng Phương Triệu ở lâu thêm, nhưng vẫn là đau lòng Phương Triệu, không muốn ở chỗ này quấy rối. Hắn biết hai người bọn họ lão nhân đợi ở chỗ này, Phương Triệu khẳng định đến phân thần chăm sóc bọn họ, hắn mới không nghĩ kéo Phương Triệu chân sau. Hơn nữa, Phương Triệu sáng mai liền muốn rời khỏi Duyên Châu đi tới Hoàng Châu, đến nghỉ ngơi nhiều, chờ lớp tu nghiệp thuận lợi tốt nghiệp sau khi, hắn lại để Phương Triệu đi thành phố Duyên Bắc ngừng lại ở một thời gian ngắn. Lại chụp mấy bức chụp ảnh chung, Phương lão thái gia hài lòng rời đi. Lần này hắn chụp không ít bức ảnh, có thể ở bằng hữu vòng bên trong huyễn một chút. Phương Triệu để nghiêm Bưu lái xe đưa hai vị lão nhân đi ra ngoài. Ở kinh đảo cách ly trong lúc, Phương Triệu liền cho Tạ Du cùng Nghiêm Bưu bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ ngày kỷ niệm đều là ở nhà qua, bây giờ trở về Duyên Châu cũng không cần ngoài ngạch kỳ nghỉ. Tạ Du ở thu dọn đồ đạc. Ông chủ, cái này mấy cái trò chơi mũ giáp là đặt ở thu gom giá trên vẫn là? Tạ Du một mặt làm khó dễ nhìn về phía Phương Triệu. Mới thêm ra đến ba cái trò chơi mũ giáp, một cái là Phương Triệu ngày hôm qua đi hỏa liệt điều Duyên Châu phân bộ thời điểm bên kia cho. Xem như là một cái chậm đến tân niên lễ vật, toàn cầu bản limited, có nhất định thu gom ý nghĩa. Thứ hai là ngân dược truyền thông chức nghiệp trò chơi chiến đội mọi người đưa cho Phương Triệu lễ vật, là năm ngoái một chạng khiêu chiến thi đấu lúc thu được chiến lợi phẩm, toàn cầu chỉ có 12 cái, Duyên Châu cũng chỉ như thế một cái, đưa cho Phương Triệu, mặt trên còn có trong đội tất cả mọi người ký tên. Cũng là đại gia một fan tâm ý. Cái thứ ba trò chơi mũ giáp, là Phương Triệu trò chơi những người hái mộ chúng chủ đưa, trực tiếp gửi đến ngân dược bên kia, Phương Triệu đi công ty thời điểm mới bắt đến. Cùng mũ giáp cùng nhau còn có một phong viết tay thư phía trên biết để phương triệu trở về trò chơi chàng thi đấu nguyện vọng hơn 100 người ký tên cái này còn chỉ là chất giấy bản thư điện tử bản liên danh thư ký tên nhân số đã qua vạn đồng thời còn đang tăng thêm bên trong cái này ba cái mũ giáp cầm về sau khi liền bị Long Xuân nhìn chằm chằm hiện tại Long Xuân đã nghĩ ngầm mũ giáp che giấu nó trong ngăn kéo nhỏ điều này làm cho Tả Du thật khó khăn Long Xuân che giấu đồ vật ngăn tủ thật sự không lớn cũng không phải phòng nửa vật siêu tập địa phương lại nói loại này kỷ niệm bản trò chơi mũ giáp va chạm treo thương liền không tốt vì lẽ đó Tả Du không để Long Xuân ngầm đi qua. Hiện tại Long Xuân đối diện hắn nghe răng đây. Phương Triệu liếc nhìn tình huống ở bên này, nói: thả thu gom giá trên." Nói xong cảnh cáo nhìn Long Xuân một chút. Long Xuân thấp giọng hừ hừ hừ. "Chính là mà, những thứ này món đồ quý trọng đặt ở thu gom giá trên, vừa có thể tạo được biểu diễn tác dụng, còn có thể chống chống đây. Triển giá trên cái nào lỗi triển lãm đồ vật bị chuyển đi, cá nhân điện thoại đều có thể biểu hiện. TẢ DU chỉ chỉ triển giá trên điện tử màn hình màn, phía trên biểu hiện hàng triển lãm số lượng, còn có thể xem một mình lỗi triển lãm nhiệt độ độ ẩm." Chờ đem ba cái trò chơi mũ giáp cẩn thận đặt ở thu gom giá trên, Tạ Du vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Long Xuân đứng ở bên cạnh, ngửa đầu nhìn chằm chằm thu gom giá. Chó này, xem trò chơi mũ giáp ánh mắt, làm sao so với xem thịt xương còn lợi sáng. Nhìn chằm chằm những thứ này xem là có thể no cái bụng vẫn là sao? Tạ Du gãi đầu một cái, không nghĩ ra. Lẽ nào chó còn có thu gom đam mê? Nhưng mà, Tạ Du không biết, ở Long Xuân trong lòng, cái này ba cái trò chơi mũ giáp chính là chính mình, mà Phương Triệu lúc ở nhà rất ít trạng trò chơi, ngược lại Phương Triệu yêu nhất vẫn là âm nhạc lại không thế nào yêu thích trò chơi. Như vậy tính ra, cũng là ước chừng tương đương thuộc về Long Xuân. Chờ tả Du rời đi, Long Xuân tầm mắt mới từ thu gom giá trên thu hồi, quan boy chơi trò chơi đi tới. Trước đây trong nhà trò chơi mũ giáp mang đi hoàng nghệ ký túc xá một cái, còn có cái đồ dự bị. Đêm nay Long Xuân lại chơi một buổi tối trò chơi. Phương Triệu cho xuống mới trò chơi. Sáng sớm Long Xuân là bị Phương Triệu nhéo lỗ thai cho gọi hồi thần, không phải vậy chó này có thể không nghỉ không ngủ chơi tiếp. Hoàng nghệ bên kia còn có lớp chỉnh cùng với học nghiệm nhiệm vụ. Phương Triệu sáng sớm ăn xong bữa sáng liền rời đi duyên châu về Hoàng Châu nghệ thuật học viện đi tới. Trước khi rời đi, Phương Triệu cách cung cấp nước máy cho ăn bỏ thêm đưa đồ ăn, gõ gõ vại bát, xem thật kỹ nhà, cắt nước bên trong, nhìn qua mềm nhũn đoàn kia thỏ, hai cái lô thai theo yêu ớt dòng nước đông đưa. Ngay khi Phương Triệu rời đi tối hôm đó, hai bóng người xuất hiện ở Phương Triệu cửa nhà, một người trong đó bãi đặt một chút máy móc, ra cái dấu tay, đinh, khóa cửa mở ra. Bất quá hai người vẫn chưa ngay lập tức sẽ đi vào, mà là liếc nhìn cửa mang theo nhãn hiệu. Bên trong có manh thú, xin không nên xâm nhập. Hai người nhìn nhau, không tiếng động mà há mồm chỉ cười cười, bước nhanh tiến vào trong phòng. Chờ xác định đem trong phòng quản chế báo cảnh sát các loại cũng xử lý xong, hai người rỡ xuống trên người trang bị, dễ như trở bàn tay. Vóc người gầy gò hành động lại cực kỳ linh hoạt, người kia giọng nói khinh thường nói: "Kiến trúc cũ, hắn cái này vẫn là tầng cao nhất, không dễ dàng chú ý tới." Hơi lùn người kia cảnh giác quan sát bốn phía. Lúc trước Phương Triệu là mua tiết cảnh cái phòng này, có thể sớm chút năm tiết cảnh ở đây mua nhà thời điểm, cái này nhà lầu tính vùng này phối trí so sánh đứng đầu, nhưng đã nhiều năm như vậy, nơi này cũng thành nhà cũ. Bộ phận phần cứng phương tiện đã theo không kịp, lô thủ nhiều, đối với một số nhân sĩ chuyên nghiệp mà nói, xác thực không khó. Nguyên Lai like Phương Triệu liền ở nơi này, cảm giác cùng hắn thân phận không phù hợp a. Người còn lại lấy ra loại nhỏ máy ảnh, bắt đầu hướng về phía trong phòng chụp ảnh. Hiện ở xung quanh có chút lầu cũ đã đẩy ngã xây dựng lại, càng cao đẹp hơn, như thế so sánh, Phương Triệu chỗ ở cái này nhà lầu vẫn đúng là không đáng chú ý nếu như là châu hạng 2, ba trở xuống những kêu minh tinh ở nơi này còn nói được, có thể Phương Triệu hiện tại độ hấp địa vị quan tâm độ, ở nơi này liền cảm giác không thích hợp. Cũng còn tốt là ở nơi này Không phải vậy chúng ta nhiệm vụ độ khó đến để thăng mấy cấp. Được rồi, bắt đầu nhiệm vụ, ngươi chụp ngươi, ta lục suất ta. Hoảng cái gì, ngược lại Phương Triệu đã đi Hoàng Châu, lại không người đến quấy rối chúng ta, coi như ngủ ở chỗ này một đêm đều không ai biết. Bọn họ một cái chức nghiệp trùng cướp, một cái bất lương năng động ký giả, ở từng cái trong vòng thuộc về rất nổi danh cái kia một loại, số danh cũng là danh. Hai người nhiều lần hợp tác, lần này là nhận cố chủ cho nhiệm vụ liền đến. Dò thám Phương Triệu nơi ở, đào một chút Phương Triệu bí mật, nếu như có thể đào được cái gì khiếp sợ toàn cầu tin tức, vậy thì càng tốt vẫn là muốn cẩn thận một điểm trong phòng nói không chắc giấu giếm cái gì cơ quan ngươi là nói mánh thú sao người gây cười nói Người còn lại nghĩ tới cửa mang theo cảnh cáo bài cũng không nhịn được cười phương triệu người này vẫn đúng là hài hước đừng nói hắn con kia chó thật cắn người nghiệp vụ năng lực rất mạnh mục châu người nói đến liên quan tới chó đề tài lúc nhiều kiêu ngạo nhưng liền coi như bọn họ không phục vẫn là không phải không thừa nhận con kia chó lợi hại phương triệu có thể yêu thích con kia chó đi chỗ nào đều mang theo phí lời đến lượt ta ta cũng mang hai cái ước đây hai người cười cười sau khi dựa vào chiếu sáng công cụ ánh sáng đại thể nhìn xuống trong phòng trang sức trang trí không phải nói phương triệu rất có tiền cái này ra nhà cảm giác cũng là như vậy không xa hoa không sốc nổi nhìn qua có chút quá mức đơn giản bọn họ đến thăm qua rất nhiều phú hào trại viện phương triệu cái này cấp bậc nhân vật trong nhà trang sức đã tính keo kiệt loại này mới đáng sợ không nhìn ra phương triệu đến cùng là người như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì yêu thích phương triệu cũng chính là cái rất có tài hoa minh tinh hiện tại hẳn là sương nghệ thuật ra chứ như thế cái tuổi trẻ nghệ thuật gia tại sao bị người nhìn trọc trọc Thuê bọn họ cũng không phải là cái gì người lương thiện, Phương Triệu một cái uốn văn nghệ vòng làm sao chọc những người kia chú ý. Chẳng ai đường, mặc kệ nó, bọn họ chỉ để ý nắm thủ lao làm việc. Phương Triệu đã đem chó mang đi, bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải chó. Mới vừa xem còn không hiện ra, hiện tại cẩn thận nhìn lên, hắn trong phòng này vật đáng tiền không ít ta. Chức nghiệp trộm cướp người kia hai mắt tỏa ánh sáng, tầm mắt đảo qua từ ký tên bản đặc biệt làm riêng đàn guitar, bày đặt mấy cái toàn cầu bạn limited trò chơi mũ giáp thu gom biểu diễn giá, cùng với kết nước các loại. Những thứ này Chờ một lúc đều mang đi. Đây chính là con kia giá trị 8000 vạn hôn huyết sen biển. Hiện có toàn thế giới quý nhất sủng vật sen biển, trên người mang một nửa ngoại tinh gen, có người nói gõ dung một cái còn có thể làm nhân dùng. Mới vừa còn ở người chụp hình cũng tiến đến chỗ nước trước, bằng ngón tay gõ gõ vào vách. Không phản ứng. Không sáng a. Lẽ nào thao tác không đúng? Ta nhớ trước kia xem phương triệu một lần trực tiếp bên trong hắn chính là như thế gõ. Nói không chắc là lẫn lộn đây. Đêm này con sen biển giá trị bản thân xao lên. Lại gõ một chút, kết nước bên trong sen biển như trước không sáng. Người gây không cam lòng, mở ra két nước mở ra cái nắp còn dùng công cụ đâm đâm. Vẫn là không phản ứng. lẫn lộn không có sai sót. Thật không thú vị cực kỳ, hoàn toàn không đáng tám ngàn vạn. Bởi vì biết Phương Triệu sẽ không trở về, nơi này bình thường cũng không ai lại đây, hai người cũng không đợi, còn có lòng thanh thản tán gẫu. Đột nhiên nhớ tới gần nhất chiếu phim cái kia điện ảnh, liên quan tới xuyên biển cái kia khoa huyễn điện ảnh. Hả? Ngươi nói gần nhất internet xào đến rất lựa, rằng xuyên biển thừa dịp chủ nhân không ở nhà chính mình mở nước hổng bỏ ra ngoài cái kia điện ảnh. Đúng đúng đúng, còn rất thú vị xem xong cái kia điện ảnh ta mỗi lần nhìn thấy nuốt tại kết nước bên trong xin biển liền không nhịn được cân nhắc xin biển thật sự sẽ chính mình mở nắp hỏng bò ra ngoài sao? Xách, vừa nhìn ngươi liền không nuôi qua xin biển ngươi đây cũng tin khoa huyễn khoa huyễn trọng ở ảo tưởng những kia đều là không chuyện có thể xảy ra bất quá này con thật là lớn a loại này giống ta chưa từng thấy lớn như vậy đều có thể nấu một nồi không khí đột nhiên yên tĩnh hai người trầm mặc chốc lát nhìn về phía đối phương An tối nói có phải là quá lãng phí rời đi thời điểm đem nó ngọ đi ra mang đi có thể bán không ít tiền đây quá đang chú ý, làm nghiên cứu không lọt mắt nó, chơi sủng vật cũng ít có người dám mua, toàn thế giới liền như thế một con, không bằng chúng ta vẫn là đem nó nấu chứ, ta mới vừa nhìn lướt qua, nhà bếp bên kia có cái nồi vừa vặn có thể nấu một nồi, gia vị cái gì cũng đều có, nào đó bất lương năng động ký giả nuốt một cái nước bọt, hắn thích ăn sinh biển, trước mắt cái này không hưởng qua giống, nhìn trông mà thèm, ở đại minh tinh trong phòng ăn 8.000 vạn nồi lẩu, người gây trong mắt lóe ra hư phấn, kích thích ăn xong cho phương triệu chưa chút canh cạn, không biết phương triệu trở về sau khi thấy sẽ là cái phản ứng gì. Đại khái đến nổ chứ? Kha kha kha. Càng nghĩ càng hưng phấn. Chương 420, nói chuyện. Ta hẳn là cái thứ nhất mò tiến vào Phương Triệu nơi ở năng động ký giả. Đối diện Phương Triệu trong nhà người chủ hình có chút đắc ý. Đúng, Vương Điệp đều không có vào qua. Nói đến, Vương Điệp thật giống đối với Phương Triệu tin tức không có hứng thú à. hắn yêu sách nhiều như vậy, nhưng liên quan tới Phương Triệu, một cái tay đều có thể đến được. Còn tự phong duyên châu, phạ phạ dạ gì vương giả đây. Người gây bãi đặt máy móc, nói, "Vương Điệp, hắn đáng là gì?" Vị này bất lương năng động ký giả cười khẩy, từ lúc bị giam đi vào một lần, Vương Điệp liền không còn là trước đây Vương Điệp, làm việc rút tay rút chân, một phế vật. Vị này bất lương năng động ký giả lật qua lật lại thư phòng ngăn kéo, vẫn chưa phát hiện cái gì thứ hữu dụng, liền bản nhạc bản thảo đều là đã lâu trước đây. Bất quá, tốt xấu là Phương Triệu viết tay cảo, hắn cũng hướng về phía chuột mấy bước. Phương Triệu chính mình sử dụng loại kia bản nhạc phù hiệu, mỗi lần ở chuyển thành thông dụng bản nhạc sau khi sẽ hủy diện. Trong điếu tác phẩm hoặc là bên người mang theo, hoặc là đặt ở cảng trô an toàn, sẽ không thả ở thời gian dài không người trong phòng. Vì lẽ đó, hiện tại, vị này bất lương năng động ký giả cũng không có phát hiện đặc biệt gì tin tức hữu dụng. Chỉ bất quá, hắn vẫn là sẽ đem dàn phòng mỗi một góc đều quay trụ đi xuống, cái này cũng là hắn cố chủ yêu cầu. Nói không chắc cố chủ có thể từ một ít bức ảnh hoặc video chi tiết nhỏ đào được cái gì tin tức trọng yếu đây. Cho tới vị kia vóc người gầy gò chức nghiệp tên trộm, lật một vòng, vẫn là đem sự chú ý đặt ở thu gom giá trên, thuần thục đóng báo cảnh sát, tách ra thu gom giá cùng chủ nhà cá nhân điện thoại liên tiếp, lại tiếp lên một cái ngụy tin tức nguyên, coi như Phương Triệu hiện tại từ điện thoại kiểm tra thu gom rác cũng sẽ không phát hiện dị thường. làm xong những thứ này, hắn mới mở ra thu gom giá trên một cái lỗi triển lãm, liền muốn lấy ra bên trong bản lì mịt tiệt trò chơi mũ giáp, bị đồng bọn ngừng lại. ngươi xác định không thành vấn đề. triển giá hệ thống điều khiển chỉ trói chặt từng cái từng cái người điện thoại. vị tia năng động ký giả hỏi, chính là bởi vì trong phòng không có phát hiện tin tức trọng yếu, làm cái này một tên thâm niên năng động ký giả, hắn luôn cảm giác có lạ lạ ở chỗ nào. người gây tuy rằng cảm thấy không cần thiết, nhưng nếu đối phương nói như vậy, thời gian cũng không thẫn, liền lần thứ hai kiểm tra một lần, không thành vấn đề chỉ trói chặt phương triệu cá nhân điện thoại, đã che kín. Vậy thì tốt. Xác định an toàn, người gầy đem lôi triển lãm bên trong trò chơi mũ giáp lấy ra. Năm ngoái hỏa liệt điều báo đáp hội thời điểm biểu diễn kỷ niệm bản trò chơi mũ giáp, toàn cầu chứ danh thiết kế đại sư thiết kế, Sa Hoa phối trí, chỉ có bộ phận trọng yếu khách hàng cùng người phát ngôn trên tay mới có. Internet không ít người ra giá cầu mua, báo giá 10 vị trí đầu cũng đã qua 7 chữ số. Mang về hơi làm xử lý là có thể bán trao tay. Cùng lúc đó, Hoàng Châu Nghệ Thuật Học Viện tiến tu sinh trong tốc xá. Bởi sai giờ, Hoàng Châu buổi tối chưa Hàn Lâm. Phương Triệu đi học còn chưa có trở lại, trong túc xá lông xoăn chính ngủ đến ấy. Theo Phương Triệu trở về chuyến Duyên Châu, chơi trò chơi, ngủ đều ngủ đến ngon. Cho tới con kia thỏ, Phương Triệu lo lắng lông xoăn lúc nào một kích động đưa nó ăn, vì lẽ đó mang về ở nhà, lần này cũng không mang đến. Chỉ là, nguyên bản nằm ở trong giấc ngộng lông xoăn như là chịu đến cái gì kinh hãi giống như, đột nhiên từ ổ bên trong nhảy lên, buồn ngủ trong nháy mắt tán đến không còn một ngống, cả người căng thẳng cứng lại ở đó, cẩn thận nhận biết cái gì, trong cổ họng phát ra tiếng ầm nhẹ, sau đó nôn nóng ở trong túc xá đi tới đi lui. Duyên Châu Phương Triệu thành phố tề an trong phòng. Người gây đem thứ nhất cái mũ giáp sắp xếp gọn sau, lại đem thứ hai trò chơi mũ giáp từ lỗi triển lãm bên trong lấy ra. Trong túc xá, lông xoăn cả người lông đều dựng thẳng lên, mắt lộ ra hung quang, trên miệng môi kéo ra, lộ ra răng nanh, tiếng gầm nhẹ càng gấp. Nghĩ bới đất sàn nhà cắn xé chút gì, có thể Phương Triệu đã cảnh cáo nó, chỉ có thể mạnh mẽ ngừng lại. Nhưng run run môi trên cùng lộ ra răng nanh, loại kia rất có tính công kích trạng thái, đều biểu hiện con chó này đã nằm ở nỗi giận trong. Cùng cục, cửa túc xá mở ra, học xong Phương Triệu trở về. Một thấy Phương Triệu Lông xoan xông tới hướng về phía Phương Triệu gào gào gào, một trận lọt gào. Đóng cửa lại, Phương Triệu nghi hoặc mà nhìn về phía Lông xoan. Làm sao? Vương công công gào gào. Nam ở tức giận Lông xoan ở Phương Triệu trước mặt đánh gào thét, như là nóng lòng báo cho cái gì, nhưng biểu đạt chứng lại, Phương Triệu nhất thời còn thật lý giải không được. Bất quá hắn biết, Lông xoan phẫn nộ khẳng định không phải hướng về phía hắn, nhưng đến tột cùng cái gì sự tình có thể làm cho Lông xoan phản ứng như thế này? Không nên gấp, từ từ đi, ngươi muốn nói cái gì? Càng nhanh càng không biết nên làm sao biểu đạt, tỉnh táo lại. Phương Triệu mới có thể dẫn dắt Long Xuân làm sao biểu đạt càng sáng tỏ ý tứ. Lúc này, Duyên Châu bên kia trong phòng, người gầy gò xuống cái thứ ba trò chơi mũ giáp, mới vừa bị Phương Triệu động viên tâm tình Long Xuân, gấp lại phải đánh lên. Gào gừ dầm dì dữ dít dít. Nếu như là người, lúc này đã bắt đầu nói năng lộn xộn. Phương Triệu vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Long Xuân như vậy, khẳng định là ra đại sự gì. Nhưng ngôn ngữ không thông, Long Xuân lại thông minh, biểu đạt năng lực có hạn, lại thêm vào lúc này tâm tình kích liệt, mất đi tỉnh táo, Phương Triệu thật không biết nó những tiếng gào gừ rầm rì dữ dít dít là có ý gì không thể tiếp tục như thế hão, Phương Triệu định đem trò chơi mũ giáp lấy tới, Long Xuân sẽ chơi trò chơi, cũng ở Phương Triệu huấn luyện phía dưới nhận thức một chút trong trò chơi thường dùng từ ngữ, nhận thức bộ phận chữ cái, ở khung trang viết ra hoàn chỉnh, câu còn có chút khó khăn, nhưng then chốt từ hẳn là có thể viết, chỉ cần biết được then chốt từ, Phương Triệu mới dễ dàng hơn chấp vá ra Long Xuân muốn nói gì, nhưng mà Long Xuân lúc này đã nằm ở một cái tâm tình kịch liệt gợn sóng trạng thái, mắt thấy Phương Triệu nhấc chân đi ra, còn tưởng rằng Phương Triệu không coi là chuyện to tát, gấp đến độ nước mắt đều sắp chảy xuống. Ngay khi Phương Triệu hướng về Long Xuân che giấu mũ giáp ngăn tụ đi tới, trong lòng nghĩ đến tột cùng là cái gì sự tình thời điểm, một tiếng gấp gáp kêu to ở trong túc xá vang lên. Phương Triệu mang theo kịch liệt tâm tình khí tức tiếng vang vọng, tựa hồ còn chen lẫn cao tần cơ giới âm cùng điện cơ cao tốc vận chuyển thiếu gọi, nghe tới quái dị cực kỳ. Nhưng lúc này tiếng nói làm sao cũng đã không phải Phương Triệu quan tâm trọng điểm. Phương Triệu nhanh xoay người nhìn sang, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ khiếp sợ, ngồi lâu như vậy chó. Nói, nói. Tuy rằng từ lúc Long Xuân vô ý hát du lịch kịch bối cảnh âm nhạc lúc thì có chuẩn bị tâm lý, nhưng Phương Triệu cũng không nghĩ đến cái này một ngày sẽ lại đến nhanh như vậy như thế đột nhiên. Long Xuân thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Triệu, bình thường trong suốt vô tội mắt chó, có quang mang lấp lóe, như là cất giấu vô tận thần bí ngân hà. Trong phòng, không khí đều phảng phất động lại. Nhưng rất nhanh, loại này bầu không khí liền bị đánh vỡ, một tiếng mang theo 3 phần oan ức 7 phần nôn nóng gầm rú ở trong túc xá vang lên. Ta máy chơi game bị trộm. Duyên Châu, thành phố Tề An Vương Triệu nhà ở bên trong. Người gây đem thu gom giá trên cảm thấy tốt bán đồ vật đóng gói sắp xếp gọn. Nơi này thực sự là Phương Triệu nhà ở, đồ vật cũng quá thiếu, hắn sẽ không còn có khác một chỗ nơi ở chứ. Nơi này nói không chuẩn chỉ là hắn một cái trong đó điểm dừng chân mà thôi. Như bọn họ loại người như vậy, danh nghĩa không nên chỉ có một chỗ bất động sản, càng tư mật vật nói không chắc giấu ở nơi khác, cũng có khả năng. Ta nhanh lục soát xong, người bên kia chụp xong không? Chụp xong ta đi ăn xiên biển nồi lẩu, có chút bói bụng. Bất quá nghe nói món đồ kia có độc, ta sẽ không bị độc chết chứ? Người gây nói, yên tâm. Xử lý tốt một chút việc đều không có. Thường thường ăn xen biển người, đối với giết bước đi cùng với làm sao thanh tẩy đều biết rất rõ, xen biển dinh dưỡng giá trị rất cao, như loại này giá trị bản thân 8000 vạn cấp bậc, khẳng định là cực phẩm. Đụng tới cũng đừng bỏ qua, nếu nó những phương diện khác nghi là lẫn lộn, nó quý khả năng thể hiện ở nó dinh dưỡng, thuốc dùng giá trị trên. Cái này một chuyến lại đến giá trị. Thật giá trị. Thấy người gầy vẫn là không yên lòng, người kia tiếp tục nói, bằng không, mò đi ra giết ta mang về, tìm chỉ động vật thử một chút, không thành vấn đề chúng ta ăn nữa. Cái này tốt chờ một lúc ngươi trước tiên đi đem con kia xin biển giết, ta đi tìm chút đá lạnh, ta mang về ăn, bắt sống mang đi trên đường dễ dàng chết, ảnh hưởng vị. nói xong hai người dự định tiếp tục cấp đoạt, thình lình nghe một tiếng xoạch nhẹ vang lên, như là cái nắp chụp lên phát ra tiếng va chạm. trong phòng hai người động tác đồng thời một dừng, ngừng thở. cửa sổ cách âm hiệu quả rất tốt, chu vi tạm âm đều bị chặn ở bên ngoài, trong phòng châm rơi xuống có thể nghe. phòng khách bên kia có giọt nước mưa tiếng, rất nhanh lại biến mất. người gây lấy ra dao găm, trong mắt lóe ra hàn quang, tên kia năng động ký giả cũng đem lấy ra súng đây là hắn tìm người mua một khẩu súng, lai lịch không thế nào ánh sáng. hai người nhỏ dọn hướng về phòng khách bên kia đi qua, cẩn thận nhìn một vòng, chưa thấy bóng người. phòng khách trang trí rất đơn giản, có thể trốn giấu người cũng không nhiều. ánh mắt cẩn thận đảo qua phòng khách mỗi một nơi, tên kia năng động ký giả ở nhìn về phía chậu nước thời điểm con mắt trưởng lớn. con kia xin biển đây. vừa dứt lời, ở hai người đều nhìn về chậu nước thời điểm, một bên bày một chậu thực vật thân gỗ trên, một cái đường kính vượt qua một mét lớn quả cầu lông đột nhiên xuất hiện, mãnh liệt cảm giác đau kích thích thần kinh. a Hai tiếng gào lên đau đớn đồng thời văng lên. Tiêu Thẩm Thiết, rên rỉ, không hề có một tiếng động ngắt, mấy tức thời gian, hai người đã ngã xuống đất. Trong phòng lần thứ hai yên tĩnh lại, mà vừa nãy đột nhiên xuất hiện lớn quả cầu lông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhỏ đi, cho đến khôi phục nguyên bản hình thể. Nhốt tại cách nước bên trong xiên biển, lại trốn ngủ. Đồng thời, nó cái kia bình thường hai tay có thể nâng lên hình thể, ở cảm giác nguy hiểm tới gần sau, hình thể cấp tốc to ra, cái kia một thân nát lông theo thân thể to ra banh liền ở ngoài gai. Xông vào hai người vì để tránh cho lưu lại vân ngón tay dịch Bọn họ đều mang găng tay, mặt nạ, ăn mặc ống tay áo quần dài, nội bộ còn mặc vào một cái chống đạn áo lót. Tuy rằng chống đạn áo lót chặn lại rồi bộ phận, nhưng quần áo găng tay mặt nạ bị dễ dàng đâm thủng, tay của hai người, cánh tay, mặt các nơi đều bị chập. Tất cả chỉ trong nháy mắt phát sinh, khiến cho hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tâm mắt mơ hồ, bị chập chỗ đau nhức đến tê dại, độc tính cấp tốc lan tràn, hai người nắm đao cùng súng rơi xuống trên đất, hai chân đã không cách nào chống đỡ, lảo đảo hai bước liền té ngã, mất đi ý thức. Sau một lát, dấu ở cái kia buồn thực vật trên thỏ bỏ xuống. Bỏ đến một người trong đó trên người, Rồi dài hai cái lô hai dạng tua vòi thăm dò, lại bỏ đến sát trên người một người thăm dò, sau đó không có hứng thú rời đi, đi gam phòng khách buồn hoa. Nó bị Phương Triệu mang đi Hoàng Châu một quãng thời gian, trong phòng buồn hoa lại sinh lá non, trong đó hai buồn còn nở hoa. Mà ngất ngã xuống đất hai người, bị chập một lần sau khi ở thọ bò qua đi thăm dò thời điểm, lại chập một lần. Chương 421, Kim Úc Tàng tiểu. Hoàng nghệ tiến tu sinh ký tốc xá. Nam Phong, Nghiêm Ưu, Tả Du ba người đều ở Phương Triệu nơi này. Duyên Châu bên kia trong nhà có trộm đến thăm chuyện Phương Triệu đã báo cho bọn họ, mà lại đã liên hệ ngân dực bên kia, ngân dực biết làm sao xử lý, loại chuyện này bọn họ cũng có kinh nghiệm, Phương Triệu thân phận địa vị bai ở nơi đó, công ty người cũng không dám qua loa, tin tưởng bên kia rất nhanh sẽ có hồi đáp. Phương Triệu hiện tại chạy tới cũng phải thời gian, lưu lại ở bên kia trong nhà không có gì người không nhận ra đồ vật, văn kiện cơ mật cũng không thả ở bên kia, không vội vã đi qua, chờ kết quả. Ngân dực người bên kia hỏi qua Phương Triệu, xử lý chuyện này là đi ám vẫn là đi minh. Ám là trong âm thầm tìm người qua xem một chút mình nhưng là liên hệ lực lượng cảnh sát. Phương Triệu lựa chọn minh, Đương nhiên, mặc kệ minh ám, khẳng định đều là biết điều tiến hành, dù sao Phương Triệu hiện tại cũng là cái công chúng nhân vật. Lúc này, Nam Phong đứng ngồi không yên, mặt đều trắng. Cũng may Phương Triệu cũng không có cái gì người không nhận ra đồ vật thả ở bên kia trong phòng, không cần lo lắng có đen vật liệu bộc ra, thế nhưng... 8.000 vạn A. Cái kia trong phòng có giá trị 8.000 vạn sen biển A. Toàn phòng quý nhất. Một cái có kiến thức tên trộm sẽ bỏ qua sao? Liền cái kia mấy cái bản lì mị tịt trò chơi mũ giáp gộp lại cũng không sánh nổi con kia xên biển giá trị bản thân. Nói không chắc đặc chính là đi vào trộm xiên biển. Nam Phong hiện tại phi thường hối hận, loại này món đồ quý trọng quả nhiên vẫn phải là bên người mang theo. Trước Phương Triệu mang đến ký tốc xá, hắn cũng là chỉ là vừa bắt đầu lưu ý xuống, sau đó sự chú ý liền đều chuyển hướng lông xoăn, dù sao lông xoăn hai cái ước đây, lại thêm vào quân công, ẩn dấu giá trị muốn cao hơn nhiều, thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là hắn liền không thèm khát cái kia 8000 vạn. Nam Phong đã làm tốt xiên biển bị trộm chuẩn bị tự mình an ủi một phen, nghĩ, may là lông xoăn vẫn bị Phương Triệu mang theo không ném. Vừa nghiêng đầu, Nam Phong liền thấy ngồi sổm ở Phương Triệu bên chân lông xoăn héo héo, lại cẩn thận nhìn lên, kinh ngạc. "Ông chủ, chúng ta lông xoăn làm sao khóc cơ chứ?" Nghiêm Dưu cùng tả Du cũng nhìn sang, bọn họ vừa nãy không lưu ý, bây giờ nghe Nam Phong, mới phát hiện lông xoăn con mắt chó ấy có rõ ràng vệt nước mắt, như là mới vừa đã khóc tựa như. "Chó còn có thể khóc?" Nghiêm Dưu hiếu kỳ. Hắn làm Phương Triệu bạo tiêu lâu như vậy rồi, còn không thấy lông xoăn đã khóc, trước đây không nuôi chó, quan tâm sủng vật cũng ít. Còn thật không biết chó sẽ khóc việc này. Đương nhiên sẽ khóc, ta trước đây một cái chiến hữu nuôi chó liền yêu thích khóc, một mắng sẽ khóc. Một mắng sẽ khóc. Nam Phong ba người đồng thời nhìn về phía mặt không hề cảm xúc vẫn trầm mặc đến hiện tại Phương Triệu, nhìn lại một chút héo bẹp lông xoăn. Đây là bị Phương Triệu mắng qua. Nhận ra được ba người tầm mắt, Phương Triệu quét mắt túi thấp đầu lông xoăn, nói, nghe nói trong nhà tao nộ tặc cho tức khóc. Hả? Như vậy à? Lý giải lý giải. Ta biết thời điểm cũng thiếu chút nữa tức khóc. Nam Phong ba người gật đầu liên tục, để tâm bên trong có thể không như thế nghĩ. Long Soan biết cái gì à, khẳng định là bị ông chủ mắng khóc. Phòng trưng ở bọn họ ba người tới nơi này trước, Phương Triệu mạnh mẽ mắng Long Soan một trận. Hoặc là, bởi vì trong nhà bị tặc đến thăm việc này, Phương Triệu đem tức giận tắt Long Soan trên người. Phương Triệu hiện tại có thể không tâm tư đi quan tâm ba người đang suy nghĩ gì, thậm chí Duyên Châu bên kia trong nhà tao ngộ tặc chuyện cũng phải thấp. Hắn hiện tại trong đầu cân nhắc nhiều nhất, vẫn là Long Soan. Chó này nó nói chuyện. Sau đó hắn liền phát hiện, chó này thật giống căn bản không ý thức được nó mở miệng nói chuyện. Như lần trước nó trong lúc vô tình hát trò chơi bối cảnh âm nhạc thời điểm như thế vừa nay nó cũng không ý thức được tự mình nói tiếng người, phòng trường sự chú ý đều đặt ở nó này ba cái bị trộm máy chơi game trên, không đúng, đó là ta máy chơi game, lúc nào thành nó. phương triệu cao mày đánh ra đứng bên cạnh long xoan, đem nam phong ba người kêu đến trước hắn liền nói với long xoan, chờ một lúc không cho nó lên tiếng, không cẩn thận nói tiếng người bị những người khác nghe được muốn có chuyện. nó hiện tại vẫn đúng là liền không lên tiếng, chỉ là xem dáng dấp kia, nếu như máy chơi game thật sự đều bị trốn đi, còn muốn lại khóc một lần. theo lý thuyết, có năng lực vòng qua trong phòng báo cảnh sát hệ thống phế bỏ quản chế người. Trộn xong đồ vật ở lực lượng cảnh sát đến trước toàn thân trở ra độ khả thi rất lớn. Đi tới kinh đảo một chuyến, Long Xuân những khác không học bao nhiêu, khóc đúng là học được. Phương Triệu cũng hỏi qua Long Xuân, làm sao biết trong nhà có tặc trộm đồ vật. Long Xuân như trước không nói ra được, nói một cách chính xác, nó nói tới không rõ ràng, phát âm rất quái lạ, như là còn không học biết nói tiểu hài tử như vậy, hoàn toàn không biết nói cái gì. Duy nhất đọc từng chữ rõ ràng hai câu, một câu Phương Triệu, một câu ta máy chơi game bị trộm, còn đều là dưới tình thế cấp bách nói ra. Lại sau đó Dựa vào trong túc xá trò chơi mũ giáp cùng bắn ra màn hình, Long Xuan ở khung chat bên trong đánh ra mấy cái then chốt tử, Phương Triệu đại thể đoán ra nó muốn biểu đạt ý tứ. Long Xuan làm sao có thể biết có tập trộm trò chơi mũ giáp? Bởi vì chính nó trói chặt đặt trò chơi mũ giáp thu gom giá, dùng chính nó phương thức, còn dễ dàng không tra được. Cho tới làm sao trói chặt? Vì sao lại loại này trói chặt phương thức? Đối với Long Xuan mà nói, chính là đột nhiên biết ta, sử dụng đến lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, lại như hải nhi bú sữa như thế là trời sinh kỹ năng. Muốn nói không giống. Lông Xuân không phải sinh ra liền sẽ những thứ này, ít nhất tại cái này trước đó Lông Xuân vẫn không có như vậy ý thức. Ngày đó nó nhìn chằm chằm thu gom giá, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, thì có loại cảm giác có thể chói chặt Nói tóm lại, Lông Xuân cho không được giải thích. Phương Triệu đang suy tư Lông Xuân vấn đề thì Duyên Châu bên kia rốt cục có hồi đáp. Ngân Dực bên kia ở nhận được Phương Triệu điện thoại trước tiên liền thành lập một cái Lâm Thời Tiểu Tổ phụ trách Phương Triệu chuyện này, liên hệ Phương Triệu chính là lần này Tiểu Tổ người phụ trách, cũng là hắn liên hệ lực lượng cảnh sát, sẽ không có ném cái gì, hai tên kẻ xâm nhập cũng bị bắt được bất quá sự tình có hơi phiền toái. Tiểu tổ người phụ trách liếc nhìn chính nhất tiến vào cấp cứu máy bay hai cái cáng, "Chúng ta đến thời điểm, hai người kia toàn thân sưng đến cùng heo tựa như ngã trên mặt đất. Đã xác thực bọn họ thân, thân phận, cái kia hai cái đều ở lực lượng cảnh sát giao cấp lệnh truy nã trên, nghi tựa như chúng độc, sinh mệnh hấp hối, nhất định phải lập tức cứu trị, chờ đợi thêm nữa cũng chỉ có thể liên hệ pháp y. Việc này hiện tại đã không có cách nào hoàn toàn đè xuống, ngươi ngày mai tốt nhất lại đây một chuyến, có thể sẽ cần ngươi phối hợp điều tra." Nghe bên kia, Phương Triệu sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, "Tốt, ta biết rồi." bên kia dừng một chút, thấp giọng hỏi, ngươi đến cùng có hay không ở nhà che giấu nguy hiểm gì thuốc? không có, phương triệu nói. bên kia lại hỏi thêm mấy vấn đề, trò chuyện mới kết thúc. chờ phương triệu cắt đứt, nam phong vội vàng hỏi, thế nào? xen biển bị trúng không? không có, lực lượng cảnh sát đến thời điểm nó ở két nước bên trong. nam phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, không ôm hy vọng hỏi, tập bắt được không? bắt được, chính đang tại cấp cứu bên trong. phương triệu nói, nam phong ba người, cấp cứu. lông xoan ở bên cạnh hừ hừ hừ, phương triệu liếc nhìn nó một chút. Trò chơi mũ giáp các loại quý trọng vật đều không bị mang đi, không có gì bị trộm. Phương Triệu để Tả Du cùng nghiêm bưu hãy đi trước thành phố Tề An bên kia, hắn thì lại chờ lớp ngày mai lên song sau khi lại đi qua. Lúc này duyên Châu thành phố Tề An, ngân dực phái qua đi xử lý Phương Triệu sự kiện lần này người phụ trách to mày, vừa liên hệ bệnh viện người, tốt nhất có thể trước tiên biết hai người kia chúng cái gì độc, làm sao chúng độc, suy đoán Phương Triệu đến cùng ở nhà ẩn giấu chút gì, hắn cho rằng Phương Triệu khẳng định ẩn giấu cái gì, nói không chắc vẫn là trái với lệnh cấm vật phẩm, chỉ là Phương Triệu không muốn thẳng thắn. Nếu Phương Triệu lựa chọn công khai đến, hẳn là không đến nỗi liên quan đến hoàng độ độc. Nhưng Phương Triệu có hất nhai trải qua, hắn lo lắng Phương Triệu buồn bán cái khác trái với lệnh cấm thuốc, đặc biệt là loại kịch độc này hình thuốc, xử lý không tốt. Ai? Theo tổn tâm trí. Nguyên tưởng rằng có thể cấp tốc mà lại lặng yên không một tiếng động giải quyết, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế, trong thời gian ngắn ngân dược căn bản không có cách nào đem chuyện này san bằng, cái kia hai tên trộm thân phận dẫn đến chuyện lần này khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhàng thả xuống. Phương Triệu chỗ ở cái này nhà lầu, ở chiếc kỷ trà tầng cái kia trong phòng, nào đó mạng đỏ mở trước tiếp. Vô cảnh đêm, phối hợp rất có văn nghệ khang ban đêm vĩnh âm, biểu đạt lúc này sôi trào mãnh liệt tình cảm, chính đầu nhập đây, liền thấy một chiếc cấp cứu máy bay nhanh chóng bay đến, đế trắng đỏ đánh dấu, còn có đèn báo hiệu lấp lẻ. 3. Mạng đỏ, nhân vật nổi tiếng trên Internet 3. Tên này mạng đỏ cũng không tiếp tục vĩnh âm, đem máy thu hình hướng về phía trên không, thật giống là tầng cao nhất hộ gia đình, không biết xảy ra chuyện gì. Ai? Còn có cảnh sát? Sẽ không có cái gì ác tính sự kiện chứ? Hơi nhỏ hơi sợ. Chính nói. Có tâm theo dõi từ truyền thông tin tức đầy đưa, mở ra vừa nhìn, này điều tin tức hình minh họa chính là trụ tầng cao nhất, là một tên năng động ký giả từ cái khác tòa nhà trụ, góc độ không giống nhau, nhưng có thể thấy rõ trên lầu tốt mấy cái ăn mặc áo cảnh sát cảnh sát, cùng với bay qua ở mái nhà bãi đậu của máy bay hạ xuống cấp cứu máy bay. Lại vừa nhìn chủ nhà, này mạng đỏ kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên, "Ọ, nhà ta trên lầu ở phương triệu." Thứ hai phản ứng, "Ra đại sự, lại là cảnh sát, lại là cấp cứu máy bay, có thể là việc nhỏ sao?" Nếu như là những người khác Mọi người cũng là chỉ là làm cái đêm nay tin tức, xem qua, nói một chút, cũng là đi qua. Nhưng hiện tại liên lụy đến chính là một minh tinh a. Một cái ở toàn cầu 12 châu đều có tiếng người a. Trước đây không lâu còn thảo luận hắn đây, trực tiếp khán giả cũng cũng nghe được hắn, nhất thời sôi sùng sục. Khán giả đó cũng không chỉ là duyên châu, đó là đến từ các châu. Có chuyện chính là phương triệu trong nhà. Xác định, xã giao trên bình đài đã có hai tên duyên châu phóng viên cũng bục ra tin tức này. Nay mạng đỏ vội vã liếc nhìn mắt chính đang tại tăng trưởng tại tuyến nhân số. Kích động nhanh chóng cắt thêm cái website và bình đài mặt giấy, đến thời khắc này mới thôi, Duyên Châu bên này đã có 3 tên năng động ký giả sát thực mái nhà ở lại chính là Phương Triệu, sẽ không có sai rồi, chỉ là không biết Phương Triệu trong nhà ra chuyện gì, hẳn là có chút nghiêm trọng. Hiện tại thành phố Tề An năng động ký giả đám người quả thực lại như người được sỉ con rồi. Ho, người được mật ong gấu như thế, bắt đầu đào móc cái này sau lưng trận tướng. Ta sẽ tiếp tục quan tâm chuyện này. Không biết có thể hay không đi lên xem một chút. 110, báo cảnh sát điện thoại, 120, cấp cứu điện thoại, nghiêm túc sự kiện. 110 120 Minh Tinh, vẫn là gần 2 năm duyên châu lóe sáng nhất cái kia một nhóm bên trong Minh Tinh. An dưa quần chúng liền nghiêm túc không đứng lên, ngoại trừ Phương Triệu Friends, tập trung tới cái khác đại đa số người đều là chỉ do xem cho vui. Hiếu kỳ a. Đây cũng là quãng thời gian trước bàn tán sôi nổi Phương Triệu. Mọi người trong mắt tiên tài nghệ thuật ra. Hòa Liệt điều tổng bộ khâm điểm sản phẩm mới người phát ngôn. Từng bị các châu quyền uy truyền thông, báo quân đội nhiều lần tán thưởng thế hệ tuổi trẻ có Tiêu, rốt cục vẫn là xuất hiện mặt trái tin tức sao? Sau 5 phút, Hoàng Châu bên kia có người chứng thực Phương Triệu đang ở Hoàng Lệ. Hai giờ trước còn có Hoàng Nghệ học sinh nhìn thấy Phương Triệu đang nghe giảng bài đây, không thể xuất hiện ở Duyên Châu. Như vậy, hiện tại Phương Triệu trong phòng ở lại chính là ai? Thân thích. Bàng Hữu. Vẫn là. Nam Phong nhìn internet các loại náo động mở ra suy đoán, càng xem mặt càng đen. Ông chủ, ngươi muốn hay không ở internet phát cái tiếng giải thích một chút? Nam Phong đem 10 bắn ra đến giải trí tin tức đẩy đưa cho Phương Triệu xem, chỉ thấy liên tục 4 cái từ truyền thông đẩy đưa tin tức đầu đề đều là liên quan tới Phương Triệu, gia tăng to thêm tiêu đề. Thành yêu lộ ra ánh sáng. Phương Triệu biệt thự hiện cô gái bí ẩn. Kinh sợ. Nhân khí minh tinh Man Thiên Quá Hải Kim Ngọc tàng tiểu. Kéo dài lực lượng cảnh sát tập kích Phương Triệu biệt thự, nhiều người bị bắt. Phương Triệu người thiết lập ra đồ nát Người biết chuyện tiết lộ, ít nhất 3 tháng. Phương Triệu. Chương 422, lốc điều tin tức. Từ bức ảnh đầu tiên mục ra, 1 giờ bên trong, năng động ký giả phát ra những kia tin tức, cơ bản đều là bắt đầu một tấm đổ nội dung dựa cả vào biện. Trân tướng. Trân tướng là trọng yếu, nhưng lưu lượng quan trọng hơn a. Thời điểm như thế này, cấp chính là lưu lượng. Ai có thể ngay đầu tiên cướp được càng nhiều lưu lượng, đó chính là cướp được tiền. Giới giải trí bịa đặt được kêu là bịa đặt sao? Được kêu là xào tin tức. Không phải vậy chờ chân tướng đi ra, nếu là không có lời nào để xào làm sao bây giờ? Thừa dịp hiện tại trước tiên kiếm lời một làn sóng lại nói, những thứ này các năng động ký giả cũng không phải thuần không có lo dịp nói bừa, trả lại ra các loại phân tích, nói tới cùng thật sự tựa như. Phương Triệu bởi vì tốt nghiệp thời gian đem gần, muốn bận rộn tốt nghiệp buổi hòa nhạc, lại thêm vào kình đảo chuyện, sắc thực biến mất rồi một quãng thời gian. Mạng lưới đại chúng nhìn năng động ký giả phân tích Tư duy cũng bị mang theo đi. Vừa nghĩ muốn Phương Triệu trước mất tích lâu như vậy, những thứ này phân tích đều tốt có đạo lý ử, có đủ có chân tướng biểu hiện Phương Triệu gần nhất ở thành phố Tề An đợi 2 ngày lại vội vã rời đi. Có lẽ như nào đó năng động ký giả suy đoán như vậy là lại đây sẽ tình nhân rồi chứ? Hoặc là là sát vách vị kia năng động ký giả nói tới không thể thấy người sự kiện. Dù sao liền lực lượng cảnh sát đều phát động rồi, các năng động ký giả bịa nội kình, còn chúng vây xem đám người nhìn ra thấy kích động, một ít không đuổi tới vòng thứ nhất cấp lưu lượng truyền thông người nhìn người khác nhà tăng tăng tăng lên lưu lượng. Mẹ tít mắt cũng theo vào sân, cũng có quấy đục nước, không dùng sức dẫm một cước đều có lôi với này sao tốt một cơ hội, tuyệt không cho phép Ngân Dực đem chuyện lần này che giấu đi. đương nhiên còn có chút người là xem thường tới đây, thị như Vương Điệp. không nói bừa loạn tạo, chỉ cần buộc đi ra, đều là bằng chứng cụ thể. Nghệp vụ phương hướng không giống nhau, bình thường cắt kiếm lời cắt tiền, hố không phá, trong âm thầm như thế nào không nói, ít nhất ở bề ngoài hài hòa ở chung. Hiện tại Vương Điệp nhìn internet những kia chân tướng đế khịt mũi coi thường, Phương Triệu loại người như vậy, thật muốn che giấu cái gì? có thể bị cái này quần cặn bã tìm tới. Vương Điệp tuy rằng không dám công khai dính líu Phương Triệu chuyện, nhưng chuyện lần này hắn cũng hiếu kỳ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn không phải loại kia làm đứng ở bên cạnh chứng mắt người, khoác vẹt đi tập hợp một chút náo nhiệt. Cái này vừa nhìn chính là Phương Triệu chủ động liên hệ cảnh sát, nói không chắc là ai trong tay Phương Triệu ăn cái khó chịu thiệt rồi, chính là không biết, ai xui xẻo như vậy. Ngược lại không phải là mình xui xẻo, Vương Điệp mừng rỡ xem người khác chê cười, cũng chờ chân tướng bộ đi ra. Lôi Châu, Tắt La đang chuẩn bị hơi ngủ một giấc, hắn mấy ngày nay bị cha hắn ném đi huấn luyện. Một rảnh rỗi đã nghĩ nghỉ ngơi nhiều một chút, cái gì khác đều không tâm tình. Chỉ là mới vừa nhắm mắt lại, Vũ Thiên Hảo điện thoại đến rồi. Xem internet mới vừa bộc ra tin tức không. Người nào đó muốn vỡ người thiết lập ra. Vũ Thiên Hảo cười đến tận tiện. 3. thuật ngữ người được thiết lập sụp đổ thường có nghĩa là hình ảnh nhân vật không chơi tốt và nhiều hơn đề cập đến người môi giới đặt hình ảnh công khai cho ngôi sao. Mặt khác, điều đó có nghĩa là hình ảnh của ai đó bị hủy hoại vì một thứ gì đó phá vỡ ấn tượng ban đầu lành mạnh và tích cực đã để lại cho mọi người trước đây ba. Tắt lăng áp một cái, vỡ liền vỡ chứ vô vị, mỗi ngày xào sở càng đan vỡ người thiết lập ra những kia nghe liền tiền phương triệu trong chuyện vũ thiên hảo giọng nói phấn khởi Tắt la cái kia buồn ngủ lập tức liền không còn ai kinh đảo hội nghị nhà giải nở tộc một ít thực quyền nhân vật trọng yếu đều đi không ít tắt la hắn cha cũng là trong đó một cái bọn họ biết phương triệu kinh đảo trong lúc liên quan tới phương triệu lập công chuyện bọn họ cũng biết một chút nhìn nhân gia phương triệu nhìn lại một chút chính mình ngái con muốn đánh ba lôi nạp giấy nở ba bởi vậy kinh đảo hội nghị kết thúc sau khi tất là bộ dạng khổ sở bị hắn cha ném đi huấn luyện, trong lúc hắn nghe được nhiều nhất chính là nhìn nhân ra Phương Triệu. Hiện tại, vừa nghe có Phương Triệu náo nhiệt, Tất La hưng phấn a, lên mạng một lục soát, cái gì cũng nói, Tất La kích động đến nước miếng văng tung tóe. Chuyện như vậy che che giấu giấu vừa nhìn chính là chỗ dạng. Vâng vào ta tung hoành giới giải trí hai hơn 10 năm kinh nghiệm, Kim Ức tảng tiểu việc này 89 phần 10 là thật sự. Châu Bò a, ta đều chuyện không dám làm Phương Triệu dĩ như làm. Nhà dạn nở các trưởng đối đã sớm nói với Tất La qua, nói chuyện tình yêu kết bạn cái gì đều cho ta công khai đến, đừng che che giấu giấu. Hết cách rồi, nhà giai nở các trưởng bối cũng sầu, không phải bọn họ quản được rộng, thực sự là Tát La tiểu tử này thông minh có hạng, người trong nhà sợ hắn sơ ý một chút bị người ông chết. Nói với Vũ Thiên Hảo đến không đãng nghiền, Tát La lại liên hệ trừ bà. Ba. ba ba, Phương Triệu chọc chuyện biết không? Mới vừa mở xong một ca nhạc hội, bởi vì không khống chế xong bạo hai câu lời thô tục mà bị trong nhà quần phê một trận trừ bà tâm tình đang khó chịu đây, mạng đều không lên, đứng phòng thu âm bên trong u buồn. Tát La mang đến tin tức để cho hắn tâm tình lập tức phấn chấn lên. Thật sự, trừ ba một bổ nhào lật lên, lên mạng quét tin tức. Khe miệng đều vung lên cười, hắn cũng có ngày hôm nay. Nói đến Phương Triệu, trừ ba cảm thụ phức tạp, hắn cảm thấy Phương Triệu người này là rất tốt. Nhưng từ lúc lần kia diễn xuất bị Phương Triệu sợ đến tiêu âm sau khi, một quãng thời gian rất dài đều có bóng ma trong lòng. Hiện tại tốt không cho âm ảnh tản ra điểm, nhưng cũng không tán xong. Bây giờ nhìn đến Phương Triệu cũng sẽ chọc lên chuyện như vậy. Đối với Phương Triệu này điểm âm ảnh lại tản đi không ít. Nhìn, Phương Triệu cũng chính là cái người bình thường, không có gì đáng sợ. Nghĩ, trừ ba cho Phương Triệu đẩy tới cái điện thoại, biểu thị ăn ủy, thuận tiện hỏi hỏi có cần hay không hỗ trợ nếu như có thể để Phương Triệu nợ một cái nhân tình, Chử Ba cho rằng Phương Triệu cho mình cái kia điểm bóng ma trong lòng cũng sẽ không tồn tại. Chử Ba vẫn như thế nghĩ tới, lợi hại hơn ta sẽ không cầu đến ta chỗ này đến, không cần ta ra tay, ngược lại cần ta hỗ trợ, khẳng định là không bằng ta. Nếu không bằng ta, vậy ta còn sợ cái trứng? liền, Phương Triệu nhận được tát la, Vũ Thiên Hạo, Chử Ba mấy người an ủi điện thoại, cái kia cố cười trên sự đau khổ của người khác vui mừng sức lực giấu đều không che giấu được. Phương Triệu, cái này quần tiểu bằng hưu nhớ ra. đương nhiên, ngoại trừ tát la bọn họ. Phương Triệu còn nhận được rất nhiều người điện thoại, liền ngay cả Mạt Lang đều cố ý gọi điện thoại lại đây hỏi qua, những thứ này người là thật quan tâm. Tuy rằng hiện tại là do lực lượng cảnh sát bên kia còn ở điều tra, bất tiện tiết lộ, nhưng Phương Triệu cũng biểu thị, không phải đại sự gì, internet những kia đều là nói mỏ, chờ chân tướng là tốt rồi. Ở internet một mảnh ngờ vực bên trong, Tạ Du cùng Nghiêm Vũ đến thành phố Tề An, trước tiên đi Phương Triệu trong nhà. Nơi đó có hai cảnh sát bảo vệ. Cho thấy thân phận sau khi, Tạ Du cùng Nghiêm Vũ đi vào trong phòng, nhìn một chút bị lật đến có chút loạn trong phòng, Tạ Du giật nhẹ khóe miệng. Ông chủ nên dọn nhà. Lấy Phương Triệu thân phận bây giờ, ở nơi này sát thực không thích hợp, nơi này đối với người bình thường mà nói, sát thực tính biệt thự, nhưng làm cái này công chúng nhân vật, một cái ở giới giải trí có đầy đủ lộ ra ánh sáng độ người, thì có chút không đáng chú ý. Nghiêm Dưu nhìn một vòng, tầm mắt dừng lại ở két nước trên, 8000 vạn vẫn còn ở đó. Y gì theo Phương Triệu dặn dò, Nghiêm Dưu mở ra bộ đàm, liên hệ Phương Triệu mở ra video trò chuyện. Ông chủ chúng ta đã đến. Nghiêm Dưu cho Phương Triệu nhìn một chút tình huống trong nhà, cũng không tính rất tệ bên kia phương triệu chỉ là tùy ý liếc nhìn bị lật đến có chút loạn gian nhà, liền đối với nghiêm lưu nói, nhìn cát nước có hay không làm mở ra trạng thái. nghiêm lưu tới gần nhìn một chút, mở ra, cát nước cái nắp có thể mở ra. phương triệu lần này trầm mặc thời gian hơi dài, ông chủ, nghiêm lưu nghi hoặc mà hỏi, tả du ở bên cạnh cũng cẩn thận kiểm tra một phen, nghe nói nhập phòng trộm cướp hai người kia liền té rượu ở cái này bên cạnh, nhưng hắn không phát hiện bất kỳ cơ quan vết tích. phương triệu sâu sắc hít thở dài, nói với nghiêm lưu, các ngươi dán cái lời ghi chép ở cát nước trên, kịch độc chứa gần, chữ viết lớn điểm, bắt mắt điểm. Tạ Du, Nghiêm Dưu, ông chủ ý của ngươi là hai người kia là bị chậm. Từng Tạ Du cùng Nghiêm Dưu cùng nhau lui về sau một bước. Phương Triệu tầm mắt quét qua, liền nhìn thấy phòng khách hai buồn bao hoa gặm. Rất rõ ràng, cách nước bên trong thọ đi ra qua. Xét thực trong lòng suy đoán, Phương Triệu ngày thứ hai học xong, liền lần thứ hai xin nghỉ trở lại Duyên Châu. Bị đưa vào bệnh viện hai người kia rốt cục thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là còn ngất. Lực lượng cảnh sát hiện tại cũng biết hai người kia là chúng xin biển động, có chút vấn đề còn cần hỏi Phương Triệu. Phương Triệu cũng phối hợp, đưa ra chăn nuôi cho phép cùng các loại giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận đầy đủ hết, chăn nuôi phương diện không bất cứ vấn đề gì. Lực lượng cảnh sát cũng điều tra Phương Triệu trong nhà xiên biển đưa đồ ăn, xiên biển loại này thường thấy xung vật, chưa qua phê có đúng hay không đầu đốt kịch độc đưa đồ ăn. Lực lượng cảnh sát mặc dù đã xác định Phương Triệu trong phòng những kia đưa đồ ăn đều là hoàn toàn không độc, nhưng chuyện này cũng không hề có thể chứng minh trước cho này còn xiên biển ăn những kia đưa đồ ăn cũng là không độc. Sau đó, nhiều vị nghiên cứu xiên biển giáo sư trải qua thí nghiệm so sánh dữ liệu còn cô ý từ này còn xuyên biển đào tạo người nơi đó bắt đến càng lâu trước đây chăn nuôi dữ liệu cuối cùng đến, đến ra dẫn đến hai người kia nằm tiến vào bệnh viện cũng là chỉ là nó dựa vào sự quang hợp sản sinh năng lượng tự thân hợp thành này điểm độc tính ở cảm nhận được nguy hiểm thời điểm mới thả ra ngoài căn bản không liên quan đưa đồ ăn chuyện nếu như đúng là đầu đốt có độc đưa đồ ăn đừng nói kích độc liền hơi hơi mang điểm độc tính hai người kia không đợi đến cảnh sát cũng đã tắt thở lực lượng cảnh sát vì lẽ đó hai người kia đáng đợi sao nhìn trong phòng bếp lấy ra đến nổi cùng gia vị liền biết hai người kia dự định chỉ có thể nói hai người kia dựng thẳng vào nhà nằm ngang đi ra đều là tự tìm đáng đợi bị chậm cái này còn đến thiệt thòi nhân gia phương triệu không đầu đốt có độc đưa đồ ăn chỉ bất quá bây giờ còn có nỗi nghi hoặc không thể mở ra cái kia trên người hai người bị chậm diện tích quá to lớn không biết làm sao làm lẽ nào hai người kia còn ôm xen biển lan lộn những kia cũng phải chờ hai người kia thanh tỉnh hỏi lại hiện tại phương triệu bên này không có vấn đề gì bị ngân dực phái lại đây giải quyết phương triệu lần này sự kiện người hiện tại cũng thở phào một cái chẳng trách phương triệu dám trực tiếp báo cảnh sát vẫn đúng là không có làm trái pháp luật chuyện, cũng không hắn nghĩ đến những kia bóng tối thủ đoạn, là hắn đem Phương Triệu nghĩ đến quá phức tạp, Phương Triệu người này, hiếm thấy thanh lưu à. Bất quá, sự tình cũng vẫn không tính là xong, internet các loại lời đồn bay đầy trời, hiện tại cần lực lượng cảnh sát hỗ trợ làm sáng tỏ, không phải vậy ngân Dực lên tiếng người khác không tin, còn muốn liên lạc với mấy cái quyền uy truyền thông, những người kia nói chuyện có trọng lượng. Đến tiếp sau xử lý đều do ngân Dực bên này đoàn đội phụ trách. Liền, ở sự tình phát sinh sau một ngày, Duyên Châu một quyền uy truyền thông tuyên bố một bản tin. Hai tội phạm truy nã đêm khuya lén vào phương triệu nơi ở muốn đem giá trị 8000 vạn xiên biển nấu ăn, ngược lại bị chập tiến vào bệnh viện nhiễm chết. Chờ một ngày rốt cục chờ đến cái thứ nhất quyền uy truyền thông đi ra phát ra tiếng mọi người. Toàn cầu các nơi nhìn thấy tin tức này, người cũng khiếp sợ. Ha ha ha ha ha đây là cái gì ngốc điệu tin tức? Cái này mẹ nó hai tên ngu ngốc đi. Đúng vậy, đều có thể lén vào biệt thự, thông minh không đến nỗi. Nắm bắt gấp a, an con xiên biển còn kém điểm đem chính mình độc chết. Hoài nghi phương triệu tự biên tự diễn, nào có như thế ngu xuẩn tặc. Lại là phương triệu. Lẫn lộn chứ? vẫn là vì ẩn dấu chân tướng mới chế ra đến. BiỆP cái gì biỆP, vừa nãy duyên châu thành phố Tề An lực lượng cảnh sát đã xác thực hai người kia thân phận, chính thức con dấu, thật tin tức. Hai người kia đều ở lực lượng cảnh sát ra cấp lệnh truy nã trên. Lần này Phương Triệu nhà xuyên biển lập công đây. Thật. Hai người kia thật ở lực lượng cảnh sát ra cấp lệnh truy nã trên. Nếu như là thật sự, đối với hai người kia ta muốn nói một câu lốc bị ít ít ít. Không hổ là ta thần tượng, liền nuôi xuyên biển đều biết chảo tặng. Tương đối với Phương Triệu nhà hai con sủng vật làm ra danh giá, tạp chí người nào đó đang nhìn đến những thứ này thời điểm có loại trầm đoan đến tuyết kích động, ta nói, con kia thật sự siêu cấp nguy hiểm. Hiện tại các ngươi tin chưa? Năm đó đeo như vậy giày găng tay, chỉ là nghi sợ một chút mà thôi, cánh tay đều suýt chút nữa bị chập phế bỏ. Thật sự không là ta thao tác không tốt, con kia thỏ chính là như thế hung tàn. Chương 423, thủ tài chó. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều quyền uy truyền thông đều đưa tin sự kiện này, chứng thực lần này sự kiện chính là hai cái tội phạm truy nã đi trộm đồ vật trái lại bị phương Triệu xuyên biển cho chập tiến vào bệnh viện. Quyền uy truyền thông không nhiều như vậy tiêu đề đáng càng khuyên hướng thuật lại sự thực, nhưng cũng càng làm cho người tin phục. Theo những thứ này truyền thông chính thức phát ra tiếng, dân chúng cũng không hoài nghi nữa. Phương Triệu làm cái gì không thấy được ánh sáng chuyện, dần dần, càng ngày càng nhiều người đem sự chú ý đặt ở Phương Triệu xuyên biển trên người. Ta muốn Phương Triệu cùng khoản xuyên biển tài liệu cặn kẽ cùng mua con đường, giá tiền dễ thương lượng. nào đó Triệu fans kích động ở internet xã giao bình bày nói, đừng tìm, toàn cầu liền như vậy một con, mang theo một nửa ngoại tinh gen. Loại này mang ngoại tinh gen giống không tốt ngôi, tìm tới năm đó. Tạp chí liên quan tới Phương Triệu con kia xuyên biển ngày đó giới thiệu đánh giá đúng là tám ngàn vạn a. Cái này ta nhớ tới, Phương Triệu con kia còn có thể phát sáng, mang phát hỏa một nhóm xuyên biển đèn. Cái kia hai tặc cũng là ngốc bỉ, đem xuyên biển trộm đi hắc thị bán còn có thể nắm mấy ngàn vạn nghi, làm cái này chức nghiệp tên trộm dĩ nhiên chỉ nghĩ ăn. Nói cũng không phải nói như vậy, ta hỏi qua không ít người, Phương Triệu nuôi loại kia xuyên biển, nghĩ nuôi rất nhiều người, nhưng nguyện ý đi hắc thị lén lút nuôi còn chưa từng thấy. Hắn con kia xuyên biển không dám lén lút nuôi à, ăn cái gì, làm sao nuôi, hoàn toàn không biết. Bởi vì là hôn huyết sản phẩm loại mới, liền lo lắng mua về không cẩn thận cấp dưỡng chết rồi, 8 ngàn vạn đổ xuống sông xuống biển còn đến bất chấp nguy hiểm, ai làm? Có đạo lý. Vì lẽ đó, cái kia hai tội phạm truy nã cũng không muốn gánh nguy hiểm, dứt khoát ăn một bữa 8 ngàn vạn xin biển, nghĩ như vậy cũng đáng ác. Ha ha ha ha còn không phải là bị chập tiến vào bệnh viện. Hai ngốc bị. Nói đến, việc này để ta nghĩ tới quãng thời gian trước chiếu phim cái kia điện ảnh, cũng là dạng xin biển. Đúng đúng đúng, ta mới vừa cũng nghĩ đến. Internet để tài biến đổi biến đổi liên nhắc tới cái kia bộ liên quan tới xuyên biển điện ảnh, dạng một con thông minh cao đến nhanh thành tinh xuyên biển cố sự. Nguyên bản mọi người cũng chỉ là làm cái thả lòng khoa Huyễn Cố sự xem. Hiện tại Phương Triệu trong nhà phát sinh sự kiện gây nên càng nhiều thảo luận. Liên rất nhanh, internet chiều gió từ cái kia hai ngốc điều tội phạm truy nã đến Phương Triệu giá trên trời xuyên biển, lại tới mang ngoại tinh gen xuyên biển chăn nuôi cùng mở rộng thị trường độ khả thi, cuối cùng đến cái kia bộ phim nhựa bên trong dạng loại kia yêu tinh cấp xuyên biển có tồn tại hay không? Vì thế. Nguyên bản cái kia bộ xên biển điện ảnh đã hướng tới dưới đáy thẳng tắp phòng bán vé xu thế, lại kéo lên. Phương Triệu khi về đến nhà liền nhận được đàm mẫn điện thoại. Lúc trước Phương Triệu được đặc cách đi tới Hoàng Châu cả núi hệ khu tham gia cả núi hệ điện ảnh và truyền hình đoạn thì cho xên biển mua đưa đồ ăn gặp phải đổi nghề làm đạo diễn thợ lặn đàm mẫn, xem ở đàm mẫn là người cùng với hô hào bảo vệ hải dương môi trường sinh thái mục đích, đầu tư ít tiền cho hắn làm phim, chủ cố sự chính là quay trùng quanh xên biển chương 2. Trước đây không lâu điện ảnh chiếu phim, phòng bán vé còn có thể, không nói lớn kiếm lời, có ít nhất kiếm lời, không lỗ vốn. Dù sao cũng là cái nhỏ thành phẩm, cũng không tính đặc biệt đặc sắc, chỉ có thể tính vẫn được. Nhưng chuyện lần này phát sinh sau, Phương Triệu vị này để tài nhân vật mang theo một làn sóng liên quan tới xuyên biển đề tài, Đàm Mẫn cũng không buông tha tuyên truyền cơ hội. Nhìn lần thứ hai tăng lên phòng bàn vẽ, Đàm Mẫn kích động cho Phương Triệu gọi điện thoại. Ta một người bạn nói, nắm lấy cơ hội lần này, chúng ta lần này nhất định có thể từ nhỏ kiếm lợi biến thành lớn kiếm lợi. Vừa nãy lại nói chuyện hai cái video bình đại bản quyền, Phương Triệu, ngươi đầu tư những tiêu tiền, ta đến thời điểm ít nhất còn gấp ba cho ngươi. Cái này còn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, hả? nếu như may mắn gia nhập gấp 10 lần lợi nhuận phim nhở câu lạc bộ vậy thì càng tốt. Đàm Mẫn khi nói chuyện cũng có sức lực, dọn văng rồi nhắc lên gấp 10 lần lợi nhuận phim nhở câu lạc bộ trong mắt đều loé tên là dạ tâm ánh sáng. từ một cái thợ lặn đến đạo diễn trong này gian khổ, cũng chỉ có Đàm Mẫn tự mình biết. lần này thành công chỉ là may mắn nhưng ít ra có sức lực, có tự tin Đàm Mẫn cảm giác mình đạo diễn con đường vẫn là rất ánh sáng. đối với Phương Triệu vị này ân nhân Đàm Mẫn cũng sẽ không hề hỏi này không phải dựa vào Phương Triệu nhân khí doanh tiêu một làn sóng sau mắt nhìn phòng bán vé lần thứ hai dâng mạnh lên. Mau mau cùng Phương Triệu tỏ thái độ, hắn cũng không phải thấy tiền liền vòng lẫn người. Phương Triệu nghe xong Đàm Mẫn lời nói cười nói, không cần trả lại, bộ phim này ta có khả năng phân đến tiền, toàn bộ quyên cho Hải Dương hoàn cảnh cùng sinh thái bảo vệ quý hội, ngươi đối với loại này cơ cấu quen thuộc, thao tác lên càng mất việc. Điện thoại bên kia Đàm Mẫn dừng một chút, tham dò hỏi, "Đều đều cũng? Đó cũng không thiếu tiền đây. Đều quên. Phương Triệu khẳng định nói. Xác định Phương Triệu ý đồ, không phải tìm con đường rửa tiền, cũng không phải dạ vợ dạ vịt, là thật sự quyết định quyên tiền, Đàm Mẫn đột nhiên bị cảm động một cái hắn bắt đầu phản tỉnh chính mình có phải là cũng bị trước mắt lợi ích làm choáng váng đầu óc lúc trước hắn từ thợ lặn đổi nghề đạo diễn chính là vì hướng về mọi người biểu diễn hải dương mị lực hô hào mọi người bảo vệ hải dương hiện tại hắn suýt chút nữa đều đã quên chính mình lúc ban đầu ta ta cũng quên đàm mẫn nước nở nói ngươi không cần ngươi còn đến lưu lại tài chính dốc sức làm hiện tại chỉ là mới đầu ngươi còn cần chuẩn bị mặt sau tác phẩm phương triệu ôn hòa nói đàm mẫn vừa nãy tỏa nhiệt đầu óc bị một chậu nước rội làm lạnh hắn không thể không đối mặt hiện thực đối với tiền hắn không thể cùng phương triệu so với phương triệu đó là mấy trăm ức tiền thưởng nói quên liền quên người cùng đàm mẫn thông xong nói phương triệu lên mạng nhìn một chút đàm mẫn cái kia bộ phim nhựa tình huống hỗ trợ chuyển đi một thoáng liền lần thứ hai suy nghĩ lần này trong nhà tao nội tạc chuyện lực lượng cảnh sát trọng tâm sẽ ở cái kia hai tội phạm truy nã trên người còn một ít chi tiết nhỏ vấn đề tỉ như con kia hôn huyết xen biển trích người phương thức cùng chi tiết nhỏ chỉ là đại khái hỏi một chút biết cái này xen biển sẽ chính mình rời nước mở nắp hòm cũng chỉ là kinh ngạc một lúc tám vạn mang ngoại tinh gen sản phẩm loại mới nghiêm chỉnh mà nói ứng nên có thể tính mới vật trùng, có như vậy điểm đặc biệt, vẫn là nói xuôi được. Bất quá, dù vậy, Phương Triệu vẫn phải là ở Duyên Châu ở thêm 2 ngày, phối hợp điều tra. Lực lượng cảnh sát hoài nghi có người châm đối với Phương Triệu, cái kia hai tội phạm truy nã cũng không phải tùy ý chọn mục tiêu. Lực lượng cảnh sát phụ trách thâm nhập điều tra lần này, sự kiện người cũng hỏi qua Phương Triệu, đắc tội qua người nào, có hay không có hoài nghi mục tiêu. Hiện tại từ cái kia hai tội phạm truy nã trong miệng được đến manh mối có hạn. Phương Triệu nhất thời còn thật nghĩ không ra đến. Hắn đắc tội nhiều người, cũng chẳng không ít người con đường, chiêu rất nhiều người đó. Bất kể như thế nào, ông chủ, ngươi phải chú ý tự thân an nguy." Nam Phong một mặt suốt sáng mà nói, "Còn có, lão bản ngươi tốt nhất dọn nhà, nơi này không thể lại ở. Duyên Châu bao nhiêu năng động ký giả hiện tại đều nhìn chằm chằm nơi này, dưới lầu các gia đình vài cái lấy cớ bái phòng. Nếu như đã bại lộ, lão bản ngươi vẫn là chuyển cái càng tư mật bảo an càng mạnh địa phương đi ở lại. Ta đã liên hệ mấy cái bằng hữu hỏi thăm Duyên Châu bên này thích hợp tiểu khu, cũng may lão bản ngươi còn không từ lớp tu nghiệp tốt nghiệp, cơ bản không ở nơi này một bên ở lại." Nam Phong đề nghị tốt nhất là loại kia độc đống biệt thự đỡ phải bị lầu trên lầu dưới chụp trộm. Tỷ như cái này nhà lầu, dưới lầu người biết Phương Triệu ở nơi này sau khi có người thả máy thu hình, còn rồi to nhỏ điều khiển từ xa phi hành chụp trộm loại kia, còn nói chỉ là chụp thành thị phong cảnh đây. "Thí." "Không nội, ngươi tiếp tục hỏi thăm." Phương Triệu nói, "Hiện tại giai đoạn này, nơi này xác thực không thích hợp ở lại, nhưng cũng không vội tìm địa phương, Hai ngày nữa hắn còn đến về Hoàng Châu tiếp tục học nghiệp, có thời gian chậm rãi tìm." Chính nói, Nam Phong lại thu đến một cái mới tin tức, bởi vì Phương Triệu không có cỏ mua giới, làm cái này trợ lý hắn Tiêm nhiệm Lâm Thời Liên lạc người, cơ bản cũng coi như nửa cái cọ mùa giới, người khác không liên lạc được Phương Triệu liền sẽ tìm được Nam Phong nơi này. Thấy Nam Phong sắc mặt quái lạ, bên cạnh Tạ Du hỏi, "Lại chuyện gì?" Nam Phong nhìn một chút Phương Triệu, nói, "Tìm ông chủ làm phát ngôn thương hiệu người nổi tiếng." Làm phát ngôn thương hiệu người nổi tiếng cái gì? Tạ Du hiếu kỳ. "Hà qua." Nam Phong đem hình ảnh đưa cho Phương Triệu cùng Tạ Du bọn họ xem, giải thích, trước buộc đi ra ông chủ nhà bếp bức ảnh, chính là cái kia hai cái tội phạm truy nã lấy ra đến nổi cùng gia vị các loại ý đồ nấu 80000 vạn. Ho Ý đồ nấu chúng ta xin biển tấm hình kia, cái kia màu đen nổi nhãn hiệu bị người lấy ra đến, đến rồi. Hiện tại xưởng thương muốn tìm ông chủ làm phát ngôn bọn họ nổi cù. Làm sao? Nam Phong nhìn về phía Phương Triệu. Không làm. Phương Triệu nói. Nói Phương Triệu bên này cũng nhận được một cú điện thoại, nhìn điện báo người. Phương Triệu cười câu thông được với. Nát. Đã lâu không gặp. Điện báo người là thành phố Tề An một nhà uống rượu nghe ca quán ăn đêm sợ thì ông chủ cũng là toàn cầu tam đại tốc đàn đại sư một trong nãy tiếu danh sương này là quen thuộc trung dụng được bạn thân hoặc người nhà mới gọi sau đó nà tiốt cũng làm cho phương triệu như thế gọi hắn nghe nói ngươi bên kia gặp phải điểm phiền phức tới bên này vui lùa một chút không cần lo lắng năng động ký giả quấy rầy nà tiốt chậm rãi nói ta nhớ tới ngươi đã nói đối với đồ cổ có chút hứng thú phía ta bên này cũng vừa được đến chút cũ thế kỷ vật nhỏ tới xem một chút nói nhiều như vậy kỳ thực chính là nà tiốt nướng nghề muốn tìm người đua đàn guitar Vừa vặn phương triệu bên này muốn tránh ra năng động ký giả cũng đối với nà tiốt nói cũ thế kỷ vật cảm thấy hứng thú muốn đi xem tạ du ngươi theo ta qua đi một chuyến Ngưu cùng Nam Phong lưu lại trong nhà. Phương Triệu nói: "Trước lúc ra cửa là Nghiêm Bưu lái xe, vào lúc này đổi Tả Du. Ông chủ, ta cũng đi. Tả Du một người không đủ." Nam Phong cùng Nghiêm Bưu đồng thời nói: "Không cần, các ngươi nhìn chằm chằm cái kia hai con." Phương Triệu chỉ chỉ lần thứ hai bị khóa trong bể nước xiên biển, lại nhìn bảo vệ thu gom giá lông xoăn. Nam Phong cùng Nghiêm Bưu còn muốn khuyên, cuối cùng đều im tiếng. Hết cách rồi, gặp phải cái so với mình còn biết đánh nhau có thể chạy ông chủ, luôn có loại chính mình đi tới cũng là trang trí cảm giác, khuyên nói đến đều khí hư. Chờ Phương Triệu cùng tả Du rời đi, Nghiêm Nhu ngồi ở trên ghế salon, trầm mặc một chút, xem xem thời gian, dùng chân đá đá đang theo người phát tin tức Nam Phong, khiến xuống ba chỉ trỏ ngồi xổm ở thu gom giá trước Long Xuân. Long Xuân chó này, trở về liền đứng chỗ ấy, ta cảm thấy nó có thể cùng Thu Gom Giá thâm tình nhìn nhau cả ngày. Không, hẳn là chó này một phương diện thâm tình nhìn chăm chú. Nam Phong liếc nhìn, vô tình nói, đây là giúp ông chủ bảo vệ tài vật đây, trong phòng ngoại trừ 8000 vạn xi biển, liền thu gom giá trên đồ vật đáng giá tiên nhất. Chó ngoan đều là như vậy, trầm mặc trung thử hộ vệ không cho người ngoài cậy đi trong nhà một viên ngói một viên gạch thật sao? nghiêm bưu không tin luôn cảm thấy lông xoan nhìn về phía thu gom giá thời điểm cặp tia mắt chó bên trong tràn ngập nóng dực tình cảm lại là một giờ đi qua lông xoan còn ngồi sồn ở thu gom giá trước duy trì nguyên dạng liền ngay cả nghiêm bưu ở bên cạnh thả thức ăn cho chó nó đều không động đậy nghiêm bưu nhìn một chút thu gom giá nghĩ nam phong nói lại quan sát một chút lông xoan không hề có một tiếng động cười cười con vật nhỏ rất thú vị nhìn cái này thủ tài hình dáng ngụy trang đến mức thật giống thu gom giá trên đồ vật chỗ một cái nó còn có thể truy sát đến chân trời góc biển. Chương 424, đồ cổ. Phương Triệu lần đầu tiên tới ở bạ sở thời điểm, là nghe ngân Dực trò chơi bộ giám đốc ấn đề nghị, tới nơi này nhìn bạn cùng lứa tuổi là cái gì loại. Khi đó hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân phận mới, cũng không biết làm cái này, một người trẻ tuổi nên có trạng thái bình thường, nghĩ muốn học hoạt bắt điểm, cảm xúc mánh liệt, lộ liêu điểm. Đồng thời, vì sáng tác nhượng lại thế kỷ mới những người trẻ tuổi kia tiếp thu khúc phong, hắn cũng đồng ý tiếp xúc nhiều một ít mới sự vật địa phương mới. Cũng là ở ở bạ sở nhận thức Natius. Ở bạ sở là giải trí nơi, mà ở bạ sở bên trên, nhưng là nạ tí hút tư nhân lĩnh vực, trừ phi nạ tí hút mời, không phải vậy khách tới không lên nổi. Phương Triệu để tả du đem xe dừng lại đến nạ tí hút nói địa phương, ở nơi đó, đã có người chờ, cũng mang theo phương Triệu hai người lên lầu. Nạ tí hút tư nhân địa bàn, yên tĩnh thời điểm chiếm đa số, nạ tí hút luyện đàn guitar cũng là ở cách dâm trong phòng, trên hành lang yên tĩnh có chút nghiêm túc. Phương Triệu đến, đánh vỡ loại này nghiêm túc. Phương Lão Sư, xin mời bên này đi, ông chủ đã chờ. Chờ đợi ở trên hành lang một tên thân mang hộ vệ áo đen mặt mỉm cười hướng Phương Triệu ra hiệu. Tả Du nhìn người kia một chút, tâm nói, Phương lão sư, lần trước tới vẫn là Phương tiên sinh, lần này liền Phương lão sư, là ông chủ bước cách cao, hay là đối phương định hót công lực tăng lên. Làm nghệ thuật gia Bảo Tiêu, là ngay thẳng một điểm tốt, vẫn là cơ linh điểm tốt. Không giấu vết đem chính mình cùng đối diện vị này thoạt nhìn sống đến mức rất tốt Bảo Tiêu giá giá, Tả Du dự định trở lại cùng Nghiêm Bưu cùng Nam Phong Thương, Thảo Thương Thảo, cho mình lập cái càng đáng tin người thiết lập ra, không thể bị làm hạ thấp đi. Phương Triệu để Tạ Du chờ ở bên ngoài. Hắn thì lại đi vào Nạ Tius nơi cái kia phòng. Làm cái này toàn cầu tam đại tốc đàn đại sư một trong, nhân sưng duyên châu vô ảnh thủ Nạ Tius, trong ngày thường vẫn là rất cô quạnh, cao thủ cô quạnh loại kia ngoại trừ ta, những người khác đều là rác rưởi cô quạnh. Vốn là cổ họng liền không hề tốt đẹp gì, không muốn nói, bình thường nói ít, nói chuyện lại trượng, hướng về phía một đám phàm nhân Nạ Tius càng không có gì nói chuyện dục vọng. Không biết Nạ Tius người nhìn thấy hắn trong ngày thường loại biểu hiện này, có thể sẽ cho rằng Nạ Tius đại khái ở thần chi lĩnh vực chờ quá lâu, cùng nghe không hiểu âm nhạc phàm nhân không có giao lưu, không đủ tiếp địa khí. Bình thường Nạ Tý Hút trợ lý cùng bọn cận vệ đã quen bị vị ông chủ này không nhìn, thói quen Nạ Tý Hút trầm mặc. Hôm nay Phương Triệu vừa đến, liền nghe Nạ Tý Hút cười ha ha, hoàn toàn không giống trong ngày thường trầm mặc ít lời. Đã lâu không gặp, Phương Triệu mới vừa gặp mặt Nạ Tý Hút liền kín đáo đưa cho Phương Triệu một cái đàn guitar, còn nhớ làm sao đàn sao? Nạ Tý Hút lo lắng Phương Triệu hồi lâu không động vào đàn guitar, mới lạ, nhớ tới. Phương Triệu tiếp nhận đàn guitar, nói, ở Hoàng nghệ tiến tu trong lúc cũng có nhạc cụ luyện tập tự học khóa, vậy thì tốt. Nạ Tý không nhiều lời nói. Trước tiên cùng Phương Triệu đua một đoạn, gian phòng đám người đóng chặt, ngăn cách bên trong đàn guitar âm thanh. Tả Du cùng Nã Tiết bận bọn cận vệ thủ ở bên ngoài, đương nhiên cũng không phải làm đứng. Bảo Tiêu cùng Bảo Tiêu chạm mặt, lẫn nhau thổi phồng thuận tiện trao đổi chức nghiệp kinh nghiệm. Nã Tiết bận Bảo Tiêu cũng cầm nước trà cùng điểm tâm, rượu là không thể. Trong lúc công tác không cho phép uống rượu. Vừa nãy mang Phương Triệu tới bị Tả Du lén lút làm qua so sánh tên kia Bảo Tiêu, lúc này ngồi ở Tả Du đối diện, hắn năm nay tăng lên tới Nã cận vệ vị trí. Nã ra ngoài thời điểm hắn cùng mấy người kia cùng nhau tiếp thân bảo vệ. Thuật về thăng chức tăng lương hàng ngũ, đại khái là đối với Phương Triệu bảo tiêu quá hiếu kỳ. Hắn hỏi Tả Du bình thường công tác. Tả Du cười nhạt, ông chủ ra ngoài thời điểm đi theo, ông chủ lúc ở nhà chúng ta cũng có nhiệm vụ, chấp hành mệnh lệnh của lão bản. Hộ vệ kia một người, lão bản của các ngươi không ra ngoài thời điểm các ngươi còn có nhiệm vụ. Tả Du duy trì bình tĩnh nụ cười, đương nhiên. Nhiệm vụ quá nhiều, tỷ như cho sủng vật cho ăn, tỷ như dắt chó, tỷ như đi lên lớp huấn luyện, những thứ này đều là không thể nói. Ngồi đối diện hộ vệ kia không biết não đủ đắp cái gì, trong mắt lóe ra kính ý cùng ngơ ngác có thể bị ông chủ ủy lấy trọng trách, là bảo tiêu giá trị thể hiện. Lợi hại? Ho, nơi nào nơi nào? Tạ Du duy trì ở lại khuôn mặt vẻ mặt không vỡ. Hai tên bảo tiêu trò chuyện trò chuyện, hành nghề vụ kinh nghiệm, nói đến sự sự triết học, sau đó, bắt đầu thổi từ nhà lão bản. Đừng xem lão bản chúng ta bình thường khi nói chuyện chậm chậm gì gì, nhưng một giờ đàn ghi ta chính là cuồng phong mưa rào, hai thái cực, bất quá mà, thiên tài đều là có cá tính, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Natius bảo tiêu một bộ sượt đến lão bản thiên tài vầng sáng ta thực sự là may mắn hình dáng. Đối với chuyện này, Giảu ta du tan thành gật đầu, ta hiểu. Liên như lão bản chúng ta, bình thường nhìn nhiều ôn hòa và văn nghệ một người, có thể đánh một chủ. Chơi game, liên biến người sói, rất bạo. Lực bốc phát, không phải vậy cũng làm không ra nhiều như vậy sử thi âm nhạc, trong đó có mấy đầu còn có thể chữa bệnh đây. Hắn là cái ưu tú công nhân, không thể nói ông chủ đánh người đủ tàn nhẫn. Nạ tý hốt bọn cận vệ cũng không nghĩ nhiều, ở nạ tý hốt nơi này, phương triệu càng nhiều chính là một tên nghệ thuật gia, một tên văn nghệ công tác người. Liên đối, nạ tý hốt bọn cận vệ cũng đem phương triệu định vị làm vị văn nghệ thanh niên. Phương Triệu lúc trước ở ở bạ sợ vậy một cái sáu chuyện, đã sớm bị văn nghệ thanh niên lọc tính mơ hồ, đó là đánh nhau sao? Đó là đánh địch. Nát Bảo Tiêu, kỳ thực, giống chúng ta loại này cho doanh nhân làm hộ vệ, tuy rằng tiền lương cao, nhưng có lúc áp lực trong lòng thật to lớn. Lão bản chúng ta, một tháng nói với chúng ta, phòng trừng còn không ngày hôm nay nói với Phương Triệu nhiều lắm, luôn cảm giác thời khắc bị lép bỏ. Tả Du duy trì mỉm cười, ta hiểu, làm cá mắm áp lực cũng lớn. Hai Bảo Tiêu ở bên ngoài chia sẻ bảo tiêu áp lực, bên trong gian phòng, Phương Triệu cùng Nạ Tí hút đối với đua một chút đàn guitar. Nà Tuyết đua thỏa mãn, hỏi Phương Triệu chuyện gần nhất, hỏi có cần hay không hỗ trợ, lại đề cử mấy chỗ thích hợp khu nhà ở. Phương Triệu nói đơn giản xuống, lại nói, không phải nói mới có đến mấy cái cũ thế kỷ vật, ta xem một chút. Ai đúng, suýt chút nữa đã quên. Nà Tuyết mang Phương Triệu đến hắn thu gom phòng, thu gom giá trên những thứ này đều là, bất quá phía trên là chính phẩm, hạ tầng là hàng nhái, hàng nhái có thể trực tiếp lên tay. Nà Tuyết cha là nhà khảo cổ học, yêu thích thu gom đồ cổ, liên đối Nà Tuyết đối với cũ thế kỷ vật cũng có chút hứng thú chỉ bất quá hắn yêu chuộng đàn guitar cùng các loại cũ thế kỷ nhạc cụ, cái khác đều dựa vào sau. bất quá, tổng nói đến vẫn có chút hứng thú, được đến một ít cũ thế kỷ vật sau, hắn sẽ cẩn thận đặt ở thu gom giá trên, lại khiến người ta chiếu chính phẩm phòng chế ra một bộ. bình thường thưởng thức, qua đã nghiền, chính phẩm hắn có thể không nữa. hơn nữa rất nhiều cũ thế kỷ vật, mặc dù chưa chỉ qua, ra cô qua, nhưng 500 năm qua đi, lại thế nào đi nữa chữa trị cũng dễ dàng bị hao tổn. lại nói, mặc dù những kia vật hoàn mỹ hoa nguyên cũng kém xa thế kỷ mới rất nhiều tài liệu mới tiên. cố Nà hút cho Phương Triệu giới thiệu mới có được đến những thứ này. Cũ thế kỷ vật đều là chút gì? ở Cũ thế kỷ là dùng làm gì? Cái này là Cũ thế kỷ một loại tay cầm điện thoại, bị hao tổn trình độ so sánh nghiêm trọng không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Ngươi xem xuống tầng chữa trị sau hàng gái, đây là nó hoàn toàn dáng vẻ. Có người nói cái này vẫn tương đối sớm một loại hình thể lớn, ở Cũ thế kỷ nó còn có cái tục xưng, tiêu cái gì điện thoại di động. Không thể nào tưởng tượng được khi đó người là làm sao cầm lớn như vậy một cái đồ vật gọi điện thoại, quá không tiện. Có thể được đến cái này không chọn vẹn gạch khối điện thoại. Natius vẫn là rất đắc ý tuy rằng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng hiện tại toàn thế giới cũng không tìm được thứ hai bảo tồn hiện độ cao như thế gạch khối điện thoại. Nghe nói là từng cái từng cái nhà siêu tầm tiếp sức mới bảo tồn lại, bằng không, đã nhiều năm như vậy, liền hai Cốt cũng không tìm tới. Còn có cái này, ngươi nhất định đoán không được đây là làm cái gì. Natius huyền diệu chính mình đồ cất giữ, có chút là điện tử sản phẩm linh kiện, càng nhiều nhưng là nhạc cụ linh kiện, bất quá những thứ này Phương Triệu đều không để ý, sự chú ý của hắn đặt ở thu gom giá gốc viên cái kia ổ nhỏ bên trong. Nơi đó chứa một cái vòng tròn hình nhỏ huy chương. Tầng ngoài tài liệu đã biến mất rồi, kim loại huy trường cũng biến sắc. Phía trên có sâu cạn không chỉ một chèo ngân, nô gia ấn chữ cũng bị phá hủy mấy cái. Phương Triệu tầm mắt tập trung ở huy trường còn lại trọng đại mà lại rõ ràng chữ Định xuyên Trung học. Đây là một cái huy hiệu trường, cũ thế kỷ một khu nhà trung học huy hiệu trường. Có chút biến hình còn không còn nguyên bản màu sắc hình tròn huy trường. Bên trên sâu cạn không chỉ một chèo ngân dạng giải nó tao nội truyện. Ta có thể nhìn sao? Phương Triệu chỉ về cái kia huy hiệu trường, hỏi Nạ Ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú? Nạ kinh ngạc lập tức rất nhanh nghĩ rõ ràng, phương triệu là cái người trẻ tuổi mà đối với cũ thế kỷ huy hiệu trưởng hiếu kỳ cũng là có thể lý giải. xem đi, găng tay ở bên kia, khống chế sức mạnh, loại này tinh tế vật nhỏ phải chú ý điểm, hạ tầng có nó hoàn nguyên sau hàng đáy, có thể trực tiếp cầm chơi. nà tý hốt đối với cái kia huy hiệu trưởng kỳ thực không có bao lớn hứng thú, bất quá nên nhắc nhở vẫn phải là nhắc nhở. phương triệu cẩn thận mang xong găng tay, cẩn thận đem bên trong huy hiệu trường nguyên kiện lấy ra, lòng bàn tay ở tràn đầy treo ngân huy hiệu trường trên vẫn nhẹ. làm sao, cảm thấy hứng thú. nà ngày hôm nay tâm tình tốt thấy phương triệu đối với cái này nhỏ huy chương cảm thấy hứng thú vung tay lên cho ngươi chơi còn có cái này trở lại bình thường sau hàng đái ngươi cùng nhau cầm chơi phương triệu từ huy chương trên thu hồi sự chú ý nói cảm tạ bao nhiêu tiền ta chuyển đưa ngươi loại này không đáng giá loại này huy chương quá nhiều người khác chuyển cho ta thời điểm cũng không muốn bao nhiêu tiền nà ti hút không nói láo huy chương loại bảo tồn lại vẫn là rất nhiều mặc dù trường học không giống huy hiệu trường loại đồ cất giữ quá nhiều nhiều liền không đáng giá đáng giá cũng chỉ có những kia có đặc thù lịch sử ý nghĩa trường học còn có cụ thế kỷ toàn cầu xếp hạng hàng đầu danh giáo các loại nhưng này nhiều đều là đại học, trung học huy hiệu trường không đăng giá. cái này huy hiệu trường tính bảo tồn khá là tốt, có thể mặc dù bảo tồn tương đối hoàn hảo. nã tý hút từ trong tay người khác thu tới lúc cũng chỉ điểm gần mấy vạn, ở đông đảo vật siêu tập bên trong, tính giá rẻ một loại, gần mấy vạn khối tiền. đối với nã tý hút tới nói thật sự không tính tiền, cùng phương triệu lấy tiền đều thật không tiện. cái này nếu là cái nã tý hút không ưa người, nhỏ mấy chục đồng tiền hắn đều đến tính toán, nhưng đối với phương triệu, nã căn bản không nghĩ thu chút tiền này coi như cái lễ vật nhỏ đưa cho Phương Triệu chơi, Nạ Tý Hút cũng không có huy chương thu thập đam mê, đưa đi cũng không có gì không đỡ. Phương Triệu lần nữa nói cảm ơn, cảm ơn Nạ Tý Hút biếu tặng, càng cảm tạ Nạ Tý Hút để cho hắn nhìn thấy cái này huy hiệu trưởng. Đối với nhà siêu tầm đám người tới nói, huy chương loại, đặc biệt là không có gì trọng yếu lịch sử ý nghĩa trung học huy chương, không quá to lớn thu gom ý nghĩa, cũng chỉ có bộ phận đối với huy chương cảm thấy hứng thú người sẽ thu thập. Nhưng đối với Phương Triệu, ý nghĩa không giống. ở Cũ Thế Kỉ, Phương Triệu, Trung học phổ thông ba năm, học tập tại Đỉnh Xuyên Trung học. Bây giờ, thành phố Định Xuyên đã không còn, Định Xuyên Trung học cũng đã sớm ở diện thế kỷ trăm năm bên trong biến mất. Phương Triệu đều coi chính mình quên nó dán vẻ. Chương 425, mơ tới. Một hưng phấn nói chuyện nói quá nhiều, Nạ Tý Hút phát hiện cổ họng không khỏe mới dừng lại. Phương Triệu lại bồi Nạ Tý Hút đua một chút đàn guitar, để Nạ Tý Hút nghỉ ngơi trước, hắn thì lại đi sắp xếp gian phòng. Ở Nạ Tý Hút địa bàn nơi này không cần lo lắng năng động ký giả, bên này tư mật tính không sai, Phương Triệu có thể yên tĩnh hai ngày. Đơn giản thu thập một phen, Phương Triệu mệ xong tắm lúc đi ra. Nạ Tý Hút phái người đem cái kia huy chương đưa tới, không lớn hộp chia làm hai tầng, thượng tầng là huy chương chính phẩm, hạ tầng là hàng ái. Nói cảm ơn sau khi, Phương Triệu từ chối nạ Tý Hút đi dưới lầu ở bạ sở trong cửa hàng uống rượu đề nghị, một người chờ ở trong phòng. Đeo vào găng tay, từ trong hộp lấy ra cái kia không lớn điểm hình tròn huy chương. Trước không tiện, hiện tại thì không có những người khác, Phương Triệu xem trong tay nhỏ viên chương. Trong ký ức, Diệt Thế Kỉ những kia năm chuyện đã xảy ra chiếm cứ quá nhiều. Thời gian trôi qua quá lâu, Cũ Thế Kỉ trí nhớ đã rất nhạt rất nhạt. Phương Triệu từng nghĩ tới có phải là sống lại bộ thân thể này nguyên nhân? Vì lẽ đó rất nhiều trí nhớ đã không tìm được, chỉ là theo từng ngày từng ngày đi qua, Phương Triệu lại phát hiện trí nhớ tăng cường đồng thời, rất nhiều nguyên tưởng rằng quên mất trí nhớ cũng dần dần hiện lên, chỉ là những kia đều cần thời cơ, cần một ít chất xúc tác. Cái này trung học huy hiệu trường chính là như vậy. Trung học a? Đó là đã lâu đã lâu chuyện lúc trước. Trung học lúc là cái gì dáng vẻ? Phương Triệu nhắm mắt lại, thử siêu tầm trí nhớ, phản phất xuyên qua rồi thời gian dài dằng dặc cùng vô hạn không gian, ngân hà trong nước xoáy rốt cuộc tìm được một đoạn trí nhớ, một ít chuyện đang trở nên rõ ràng, vô số mảnh vỡ cấu dựng lên một cái khác máu thịt đầy đặn chính mình. Bành, bị đột nhiên tới âm thanh thức tỉnh. Trước mắt là có chút rơi sơn bàn học, cánh tay đặt ở một tấm phê chứa qua tháng thi bài thi trên, bài thi một góc mang theo thế bút ác liệt ra trưởng ký tên, bị gió thổi đến cuốn lên lại bày ra tại mặt bàn. Phương Triệu nhìn tất cả những thứ này, kinh ngạc mà cảm giác làm thật dài một giấc mơ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt trời nghiêng đầu ở bảng đen cùng cái bàn trên. Có người ở nói nhỏ, có người ở cười to. Phòng học ở ngoài, dựa vào lan can bóng người tụ tập cùng một chỗ trò chuyện, thổi gió. Ngoài cửa sổ, trời quang trong sáng. Tựa hồ, hết thảy đều vẫn tới kịp. Tiên tính trong phòng, Phương Triệu mở mắt ra, ngắn ngủi hoảng hốt sau khi lấy lại tinh thần. Giơ tay lên, trong tay nắm, là một cái có chút biến hình mài mòn biến sắc kim loại huy hiệu trường. Đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, gặp phải chính là có chút lạnh lẽo không khí, cùng thanh tĩnh thế kỷ mới đại đô thị. Một đêm đi qua. Thở sâu hô hấp, chậm rãi thở ra một hơi. Phương Triệu nhìn phía xa, tầm mắt cũng không có tiêu cực từ từ thế giới cũng yên tĩnh lại thanh thị huyên náo đều ngăn cách ở thay ở ngoài thu tầm mắt lại phương triệu cho tả du phát cái tin tức lại ở cửa gian phòng treo cái chớ quấy giầy biểu thị ngồi vào trước bàn lấy ra bên người mang theo vợ ghi cùng bút. người rất giỏi về quên từ tỉnh lại một khắc đó bắt đầu trong ngọng những kia dùng không được mấy phút liền sẽ từ từ biến mất chỉ có nhớ kỹ mới sẽ ở trong đầu cắm dễ sẽ không bị dễ dàng quên thu đến phương triệu tin tức tả du đã quen phương triệu loại này đột nhiên liền tiến vào bế quan trạng thái phương thức làm cái này một tên bảo tiêu hắn muốn gánh lấy trách nhiệm Liền, Tả Du vội vàng gầm một khối áp súc bánh bích quy, tinh thần phấn chấn canh giữ ở phương Triệu cửa phòng trước. Trong chốc lát, có người lại đây. La Na tíuốt phái tới người, hắn tìm phương Triệu đến dưới lầu cùng nhau ăn điểm tâm, nhưng cho phương Triệu phát tin tức không được đến hồi đáp, liền phái người tới xem một chút. Tả Du bưng một tấm nghiêm túc mà không mất lễ phép mặt, đối với người tới giải thích, phương Triệu hiện tại ở sáng tác, nếu như không có đặc biệt gì việc trọng yếu, vẫn là chờ phương Triệu chính mình đi ra lại nói. Đối với nghệ thuật gia mà nói, đoạn linh cảm tương đương cái thủ. Người kia vừa nghe như vậy, cũng không lại nói thêm đưa tới một cái đĩa trà bánh sau khi liền vội vã rời đi. Dưới lầu, Nà Tý Hút ngồi ở một tấm bàn vuông trước, ngoại trừ hắn, còn có mấy người kia. Hắn mới vừa phái người đi gọi Phương Triệu lại đây cùng nhau ăn điểm tâm, thuận tiện giới thiệu mấy cái âm nhạc vòng bằng hữu quen biết một chút. Trong chốc lát, phái đi qua người liền trở lại, không thấy Phương Triệu. Phương Triệu đây, còn không lên. Một người hỏi, gần nhất nhiều chuyện, phòng chừng hắn mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Nà Tý Hút nói, đi tới một chuyến trên lầu người mau mau trả lời, đã dậy, bất quá cửa đóng, hắn bảo Tiêu nói Phương Triệu là linh cảm đến, đến rồi chính đang tại sáng tác, bất tiện quấy rối. Nàty hốt kinh ngạc nháy mắt, khoát tay áo một cái biểu thị biết rồi. xem ra là có sáng tác linh cảm. Phương triệu người này vẫn rất có tài hoa. trước bàn một người mở miệng cười, hắn là bản lĩnh thật sự. Nàty hú nói, ai, nàt, hiếm thấy Phương triệu đến ngươi bên này, ngươi liền không nghĩ tới xin mời Phương triệu đi tới ngươi trong cửa hàng đàn một khúc. ngươi không phải nói Phương triệu đàn guitar đạn đến không sai. vừa vặn tối hôm nay có chương trình, nếu như hắn ngày hôm nay có thể đi ra, mọi người cùng nhau trao đổi một chút. người còn lại nói. Hiện tại ở bạ sở trong cửa hàng mỗi cái tối thứ 6 trên sẽ có chương trình đặc biệt, Natius sẽ tìm nhận thức bằng lưu hoặc là mời một ít trong vòng có tiếng diễn tấu đại sư dàn nhạc trước tới trình diễn. Cái này cái tiết mục, bình thường sẽ trước hết để cho diễn xuất khách quý đeo vào mặt nạ dùng nhạc cụ diễn tấu một đoạn, ca sĩ không lên tiếng, rất nhiều người là không nhận ra, các người nghe chỉ có thể từ khúc phong cùng diễn tấu kỹ xảo đi suy đoán là ai. Đến ở bạ sở nghe ca phần lớn đều là khách quen, đối với giới âm nhạc cũng có nhất định hiểu rõ. Bọn họ đều rất yêu thích mỗi tối thứ 6 lên cái trò chơi này, mỗi đến cái này thời điểm hẹn lên mấy cái bằng hữu cùng nhau tới nơi này uống rượu nghe ca, đoán sai người phụ trách thanh toán. ngày hôm nay vừa vận thứ bảy, hiện tại bên cạnh bàn mấy vị này chính là nạ tý hút mời đến đêm nay muốn diễn xuất một cái ở duyên châu có chút danh tiếng ban nhạc dốc đội nhạc đội trưởng kiêm tay guitar là nạ tý hút nhận thức bằng hữu nhiều năm vốn là ứng nạ tý hút hẹn lại đây tình bạn đi một chuyến đội nhạc mấy người không nghĩ tới phương triệu dĩ nhiên cũng ở nơi đây phương triệu quá có tiếng không chỉ là duyên châu mà là ở toàn cầu phạm vi tiếng tăng chớ nói chi là còn từng thu được tinh thần thưởng hiện tại ở đỉnh cấp lớp tu nghiệp học tập. Làm cái này đồng hành, bọn họ ước cao đấu kỵ đồng thời, còn mang theo hiếu kỳ, quá hiếu kỳ. Đối với Phương Triệu người này hiếu kỳ, cũng đối với Phương Triệu bản thân năng lực hiếu kỳ. Phương Triệu tác phẩm bọn họ nghe qua, sắp thực lợi hại. Tuy nói với bọn hắn đội nhạc phong cách không giống, nhưng tác phẩm là tốt hay xấu bọn họ vẫn có thể nhận biết. Chỉ là trong vòng làm giả quá nhiều, Phương Triệu cũng quá tuổi trẻ, trừ phi tận mắt thấy, chính thay nghe được, bằng không. Mặc dù có mặt lang cái này cấp bậc người tán thành Phương Triệu năng lực, bọn họ như trước sẽ nắm thái độ hoài nghi. Thật vất vả đụng tới cơ hội này rồi lại gặp trên phương triệu lâm thời bế quan liền cái mặt đều không thấy trời mới biết hắn bế cái này quan muốn bế mấy ngày Mà sau một quan thời gian rất dài đội nhạc đều có diễn xuất sắp xếp phương triệu cũng sẽ về hoàng châu đi tiếp tục tiến tu lần thứ hai chạm trên phương triệu cơ hội rất nhỏ vì lẽ đó bỏ qua lần này liền không biết lần sau đến tới khi nào cũng không biết phương triệu tiến tu đến hiện tại lớn bao nhiêu biến hóa phong cách thay đổi không có ngồi ở nạ ti hút bên cạnh đội nhạc đội trưởng nói sẽ càng mạnh chứ hắn tiến tu địa phương đây cũng là hoàng nghệ thập nhị luật ta ta thi mấy lần đều không thi đầu vừa nói như thế, ta càng muốn gặp người thật. Nạ Tý Hút nghe bọn họ, không lên tiếng. Phương Triệu năng lực, Nạ Tý Hút đương nhiên là tin tưởng, nhưng Phương Triệu chủ yếu là sáng tác nhạc mà không phải diễn đấu, lựa chọn phương hướng không giống. lại nói, gần nhất Phương Triệu gặp phải chuyện phiền toái cũng nhiều, bị quá nhiều người nhìn chằm chằm, có nguyện ý hay không lộ diện đến trang diễn xuất, này còn đến xem Phương Triệu chính mình ý tứ, nếu như Phương Triệu không muốn cũng có thể hiểu được. Trong mặt một lúc, Nạ Tý Hút mới chậm gì gì nói, chờ hắn đi ra ta hỏi một chút. nếu như Phương Triệu ngày hôm nay có thể ra khỏi phòng cửa. Natihus sẽ giới thiệu đội nhạc bằng hữu cùng Phương Triệu nhận thức, thuận tiện hỏi một chút Phương Triệu có nguyện ý hay không ở ở bạ sở tấu lên một đoạn. Nếu như đồng ý lộ diện liền càng được rồi hơn, đến ở bạ sở uống rượu nghe ca người trong có Phương Triệu fans, thỏa mãn khách quen đám người khoảng cách gần truy tinh nguyện vọng. Lấy Phương Triệu hiện tại nổi tiếng, có thể cho cửa hàng mang đến không ít nhân khí đây. Chương 426, hơn nửa đêm đàn cái gì cẩm. Phương Triệu cùng ngay thẳng đến tối giờ cơm điểm, mới từ trong phòng đi ra. Natihus bởi vì không biết Phương Triệu lúc nào sẽ ra ngoài, vì lẽ đó vẫn chưa chờ hắn cùng nhau bữa tối lúc này nhìn thấy phương triệu nhân cơ hội giới thiệu người bạn kia đội nhạc cũng nói bọn họ ý tứ hỏi dọ phương triệu có nguyện ý hay không tối nay đài đàn một đoạn phương triệu suy nghĩ một chút gật đầu nói được nà ti hút người bạn kia đội nhạc mấy người thấy phương triệu đáp ứng biểu thị đồng ý đem chàng không giờ nhường lại để phương triệu dành chút đài sở tỉ trong cửa hàng thứ 7 chương trình phương triệu cũng không biết nà ti hút kiên trì với hắn giải thích dù sao phương triệu ở duyên châu nhân khí bai ở nơi đó nà ti hút biểu thị nếu như phương triệu đồng ý lộ diện bảo an phương diện không cần phương triệu lo lắng hắn sẽ lại tăng phái nhân thủ lại đây cũng chắc chắn sẽ không để năng động ký giả quấy giày phương triệu hiện tại cách chẳng không giờ còn sớm ngươi muốn hay không luyện một chút nghĩ ký đàn cái nào bài sao nà ti hút hỏi phương triệu phần lớn tác phẩm cũng không thích hợp đàn guitar biểu diễn hắn cho rằng phương triệu sẽ chọn tác phẩm của người khác không cần lo lắng phương triệu nói ngày hôm nay mới tác phẩm một bài dùng đàn guitar biểu diễn vừa vặn nà ti hút nghe vậy vui vẻ đến đến đến ta cùng ngươi luyện một chút cái này bài mới làm như trước kia phong cách không giống sao nha ngươi đàn guitar không mang ta mang ngươi lại đi chọn một cái Ta chỗ này những khác không nhiều, liền đàn ghi ta nhiều. Yêu thích loại nào nói với ta. Bị đặc cách mời đến diễn suất đội nhạc mấy người, nhìn nạ tí hút cái kia hưng phấn rạng vẻ, thấp giọng nói: Nạt ngày hôm nay nói rất nhiều à? Hắn ngày hôm nay tâm tình tốt, ta ngày hôm nay tâm tình cũng tốt, không nghĩ tới hôm nay không ít thấy đến Phương Triệu, còn có thể nghe được Phương Triệu tân tác. Có thể Phương Triệu là sáng tác hình nhân tài, hiện trường biểu diễn làm sao? Chưa từng thấy cũng không tốt nói. Bọn họ đội nhạc ở toàn cầu tiếng tăm Sa không sánh được Phương Triệu, thế nhưng ở sở Thì, ở Diên Châu lưu hành âm nhạc trong vòng, bọn họ vẫn có sức lực. So với sáng tác, so sánh phẩm chiều sâu, bọn họ so với không được, nhưng ở sở tỷ sân khấu biểu hiện lực, bọn họ không sợ, đem không giờ đúng ra sân nhường lại cho Phương Triệu, một là bởi vì Phương Triệu hiện tại cao nhân khí, bọn họ trào cái tốt, thứ hai, cũng là nghĩ trước tiên sở một cái Phương Triệu thực lực, bọn họ mới tốt tương đối, nếu như Phương Triệu biểu hiện không được, bọn họ viên cái chẳng, cho vị này ngôi sao mới xuất hiện một điểm bộ mặt. Nếu như Phương Triệu biểu hiện ra màu, bọn họ cũng tương ứng điều chỉnh kế hoạch ban đầu, không đến nỗi bị đè xuống làm mất mặt mũi. Mỗi thứ 7 10 giờ tối đến không giờ, là sở tỷ bên trong bay thổi không? mạnh mẽ nhịp chống cùng này đến bay lên nhịp điệu phía dưới, đi tới nơi này mọi người cũng dần dần thể hiện ra điên cuồng cùng tùy ý một mặt. Ám dạ bên trong nhân loại, tâm tình cũng dễ dàng bị động. giữa ban ngày những kêu van nước khổ sở, về ngoại lập dị, hay là những tiêu tự cho rằng che giấu rất khá cảm giác vô lực, tất cả đều từ ngụy trang hoàn mỹ túi ra xuống chui ra. đương nhiên, cũng có người tới nơi này thuần túy là uống rượu nghe ca, tán gẫu khoan lác, nào đó vip lô ghế riêng. một tên mạng lưới chủ phát bắt đầu rồi ngày hôm nay trực tiếp, hắn ngôi cái thứ bảy đều đến sở đi trực tiếp, làm vì tự nhiên là chẳng không giờ chương trình. Nơi này có chút tâm ý. mọi người nghe được rõ ràng lời ta nói sao? Chủ phát không chế máy thu hình, vỗ một vòng ngoài phòng khách tình hình. Quả nhiên, vừa đến thứ bảy người ở đây liền đặc biệt nhiều, không biết ngày hôm nay chẳng không giờ mời tới chính là vị nào? Nơi này người chưa thành niên không cho phép tiến vào, coi như là đã thành niên sinh viên đại học, nơi này tiêu phi đối với bọn hắn tới nói cũng hơi cao, một lần hai lần cũng có tốt, mỗi tuần đều đến tới nói vẫn có kinh tế áp lực. Lại nói, coi như đi vào cũng mua không nổi vị trí thật tốt, loại này lô ghế riêng càng khỏi nói, một giờ khả năng là bọn họ tiền sinh hoạt phí một tháng. Như thế so sánh, vẫn là xem trực tiếp có lời. Chủ phát liền không giống, có chút tài lực, mỗi lần đều đặt trước vị trí thật tốt, có chính mình phòng khách, thuận tiện trực tiếp cũng thuận tiện cùng khán giả chuyển động cùng nhau, không nỡ xem hiện trường người liền nhìn hắn mỗi thứ bảy trực tiếp. Làm cái này một tên trực tiếp giới đã kiếm ra điểm danh khí âm nhạc loại chủ phát, hắn dùng chính là chuyên nghiệp trực tiếp trang bị, coi như cảnh vật trùng quanh rất ồn ào, cũng không đến nỗi ảnh hưởng trực tiếp bên trong cùng phèn chuyển động cùng nhau. Nào đó S ghế riêng. 7, 8 người tụ ở đây. Không phải ta thổi, ta ở chỗ này hơn 20 năm khách quen. Những năm này bị mời tới trình diễn người không thể đếm hết được, không danh khí coi như xong, nhưng này chút có tiếng, coi như nhắm mắt lại, không nói toàn bộ, 10 lần có 8 lần ta đều có thể đoán đúng trên đài diễn xuất chính là ai. Mang mặt nạ cũng không ngăn được ta hỏa nhãn kim tinh. Liên ngươi? Còn ở trước mặt ta đã ý. Ngươi cũng là chỉ là ở đây nghe xong hơn 20 năm, ta không ngừng ở chỗ này nghe song 20 năm, ta còn nhìn 40 năm âm nhạc loại tống nghệ chương trình. Mới cũ ca sĩ nhà diễn tấu các loại những kia, có chút tiếng tâm ta đều rất quen thuộc. Khoan lạc. Không tin ta liền so một lần so với liền so với xem ai có thể trước hết đoán được thua ngươi liền đem ngươi mới mua cái kia chiếc máy bay cho ta mượn chơi 3 tháng a sợ ngươi ngươi thua rồi ta cũng không muốn ngươi máy bay ngươi đem trả Sa Hải Tư nhân du thuyền cho ta mượn chơi 3 tháng được ha John muốn hay không gia nhập trong phòng khách người nhìn về phía ngồi ở trên ghế sạ lồng hút thuốc vị kia John rắc tuổi cùng nà tí hút như thế là sợ thì nơi này khách quen cũng là nà tí hút bạn học cũ gia cảnh không sai khi còn nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc các loại nhạc cụ từng nhiều lần thành lập đội nhạc Sau đó xảy ra chút bất ngờ tay bị thương, không thế nào gậy đàn guitar, nhưng yêu thích đến nạ ti hút trong cửa hàng nghe ca. Ở những vương diện khác, John khả năng thiên phú thường thường, nhưng luận nghe tiếng biệt âm, hắn còn thật không sợ ai. Hắn lỗ tay này nhưng là bị Duyên Châu âm nhạc nghệ thuật gia Hiệp hội còn giấu lỗ tai vàng. Ai giả hát ai sửa âm, hắn vừa nghe liền có thể nghe được. Ngoài ra, hắn đối với mỗi cái âm nhạc nghệ thuật gia đám người phong cách cũng đã làm thâm nhập nghiên cứu, đa số lúc. Hắn đều có thể đem tác phẩm đối ứng đến chính xác người. đã từng có một cái ca sĩ xin mời người thay thế viết lại nói là chính mình sáng tác xào hắn tài tử người thiết lập ra, cuối cùng bị John Jack ở xã Giao Bình đài không chút lưu tình nói ra. Việc này năm đó náo loạn thời gian thật dài. Nghe được bằng hữu gọi hắn, John Jack không có hứng thú vung vung tay. Chính các ngươi chơi đi, ta không bắt nạt người. Ha, cũng là, cái này đối với ngươi mà nói thật không khiêu chiến độ. Một người nói, John đây cũng là trải qua duyên âm hội chứng thực lỗ thai vàng. Đối với hắn mà nói sát thực không độ khó. Nói tới lỗ thay ta nghĩ nổi lên phương triệu bị thổi phồng thái thần, không biết cùng doan so với như thế nào. người còn lại cũng cười nói, nhân gia đó là thai thần đây, cấp bậc có thể không thấp, doan, ngươi cái này lỗ thai vàng lúc nào cũng thăng cái cấp, một cái chỉ là kim, một cái khác lại bị bưng làm vì thần cấp, bọn họ không biết cái này thần cấp có không có một chút nước, nhưng dù sao cũng là bị các quyền to huy đề cập tới tên, bọn họ cũng không tiện nói gì. đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ ở trong âm thầm nghị luận. doan nhấc lên mắt, hít một hơi thuốc lá, từ xoang mũi lử tiếng, nói không thèm để ý đó là không thể. Nhưng Jon đối với Phương Triệu thái độ bình thản, càng nhiều là bởi vì Phương Triệu rất nhiều tác phẩm cũng không phải hắn yêu thích loại hình. Hắn không phủ nhận Phương Triệu ưu tú, nhưng có thích hay không khác nói, Jon không đi hiện trường nghe qua Phương Triệu buổi hòa nhạc, đối với hết thảy đều nắm bảo lưu thái độ. Phương Triệu đứa bé kia là có chút tài hoa. Nghe không mặn không nhạt giọng nói liền biết, Jon đối với Phương Triệu không thể nói là yêu thích, những người khác cũng không nhắc lại Phương Triệu. Thời gian tới gần không giờ, trong sân kia sáng biến hóa, trước kình bạo nhịp điệu cùng nhịp trống cũng phai nhạt xuống. Trong sân yên tĩnh lại, mọi người đều biết quy củ của nơi này đã này một làn sóng đám người, tuy rằng dừng lại, nhưng trong mắt nhiệt độ vẫn chưa làm lạnh, trái lại theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mắt chờ mong càng ngày càng mạnh mẽ. lập tức liền không giờ. không biết ngày hôm nay mời tới chính là ai. dọn đài dọn đài, nhìn sẽ chuyển lên đến chút gì. ồ, liền một cái băng. một lần nữa thanh lý qua phía trước sân khấu, công tác nhân viên chuyển lên tới một cái có chút thiết kế cảm giác ghế, nhưng cho dù tốt thiết kế cảm giác, nó như trước chỉ là cái băng. mọi người cũng chờ xem còn có cái gì muốn chuyển lên đến, có hay không có nhạc cụ gõ loại hình, có thể đợi một chút trên đài như trước chỉ có một cái băng. Hôm nay đạo cụ hơi đơn điệu a. Đếm lấy thời gian, mọi người đều chờ mong mà nhìn sân khấu. Thời gian biểu hiện không giờ thời điểm. Một người cầm đàn guitar đi lên phía trước sân khấu, lại nhìn, vẫn là một người. Trong sân nghị luận sôi nổi, chỉ có một người. Vậy ai ai mà không nói có bên trong tin tức, đêm nay mời tới chính là đội nhạc sao? Ta còn muốn có phải là ta yêu thích cái kia đội nhạc, đêm nay nhiều mua hai cái giờ, liền vì chờ cái này. Sợ tỷ bên trong đúng giờ để tính phí, rất nhiều người đã sớm đến rồi. Chờ mấy tiếng chính là vì xem đêm nay được đặc cách tới là ai. Điệu bộ này nhìn cũng không giống như là đội nhạc. Bảy người. Tin tức phạm sai lầm. Không quan tâm có phải là bị hố, đến lúc này, mọi người cũng đều là tò mò nhìn trên đài. Trên đài người ăn mặc một thân không có gì đặc sắc quần áo thể dục, mang mũ trùn cùng mặt nạ, mặt nạ đem mặt che đến chặt chẽ, liền con mắt đều không nhìn thấy. Đối phương có thể xuyên thấu qua mặt nạ nhìn bọn họ, bọn họ nhưng không có cách nào xuyên thấu qua mặt nạ nhìn đối phương dưới đài từng đôi mắt từ trên đài người kia vóc người dáng đi màu da tóc đến giày mã trang sức mỗi một chi tiết nhỏ đều không đông tha vẫn là không nhìn ra cái gì hữu dụng tin tức đến không có hình xăm không dây chuyển không nhẫn không đeo đinh hay giày cũng không có hạn lượng bản cái này ai tuy rằng ta thời thượng ánh mắt không đủ nhưng cũng có thể nhìn ra vị này thật không có gì cảm giác thời thượng hơn nữa ta nhìn hắn hoặc là tóc quá ngắn hoặc là không có làm tạo hình ta nhìn ra rồi mặc trang phục không có đặc sắc nhất cử nhất động không có khí thế quá nữa là cái quá khí ở rất nhiều người xem ra hiện tại xuất hiện ở trên đài vị này liền không đủ cá tính, rất nhiều có đầy đủ tiếng tâm cùng mạng lưới quan tâm độ công chúng nhân vật, đặc biệt là hôn văn nghệ giới giải trí người xuất hiện ở công chúng trước mặt thời điểm tóc đều rất có hình, cái này cũng là rất nhiều ngoài vòng tròn người nhận thức. nhưng hiện tại bọn họ dùng máy quét hình như thế tầm mắt qua lại quét vài mắt, không nhìn ra bất kỳ đặc điểm. nếu như không là đối phương xuất hiện ở trên đài, vứt đám người bên trong cũng sẽ không đầu đi nửa điểm chú ý phòng viễn trong, chờ đoán xem đoán người, lúc này cũng không có manh mối, không nhìn ra. chờ một lúc ta phân tích phân tích hắn kỹ xảo cùng nhạc phong lại nói thứ nhất mắt không có gì đặc điểm, cũng may vẫn tính chấn định, không nhìn ra căng thẳng. bị duyên châu âm nhạc nghệ thuật gia hiệp hội con dấu tán thành lỗ thai vàng doan rác, lúc này trong mắt cũng lóe qua hứng thú. thú vị, nà ti hốt lần này cho mọi người ra một vấn đề khó khăn. lấy nà ti hốt tác phong làm việc, không đến nỗi mời không tiếng tăm không chân tài thực học người lại đây, chẳng lẽ là một cái nào đó lủi vòng đã lâu đại lao. rốt cuộc là người nào? thấy trên đài người chuẩn bị bắt đầu, doan chăm chú chút, chỉ đàn, không phải đàn hát. trên đài mang mặt nạ chàng không giờ người biểu diễn, liền ngồi xuống đến thời khắc đó, quanh thân khí chàng thật giống như đột nhiên thay đổi, từ một cái người bình thường biến thành một tòa kiền cố pho tượng, yên tĩnh, lại rất có lực, không nói một lời, chỉ là đem tình cảm biểu đạt ra đi. lắng xuống trong sân, mang theo một tia thần bí khúc dạo đầu, thông qua đỉnh cấp tâm hưởng thiết bị, rõ ràng truyền đến mỗi một góc. giai điệu mang theo nhợt nhạt sắc màu ấm điều cất bước, trong đó lại cất giấu một chút nhẹ nhàng lại thở dài nặng nề, tâm đều đi theo phiêu trôi nổi phù, đại não đều xuất hiện chốc lát trống không, lơ láng liền từ độc lập người đứng xem hòa vào trong đó. Mông Lung Phảng Phất nhìn thấy một gốc cây sinh trưởng ở bên hồ cây. Đứng dưới tán cây, tối đầu, từ mặt hồ hình chiếu bên trong, xem thấy mình nghi hoặc rằng, rốt. Thật giống đã quên cái gì? Là mơ tới. Vẫn là lý tưởng. Quá mức xa xôi lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Thời gian đang trôi qua. Cây cối không hề có một tiếng động, từng mảng từng mảng lá cây bay xuống trên đất, lại bị gió nhặt lên, thổi tới rất xa chỗ rất xa. Theo những kia lá cây, một đường đi qua. Đi đi chuyển chuyển, lẻ loi mà đi. Vòng đi vòng lại, mất mà lại được. Mặt trời cùng gió, mê đi bầu trời ại vườn hoa bên trong đàm tiếu, ở cô độc bên trong dừng lại. Thời không, khoảng cách, năm tháng, hoài niệm. Một mảnh lá cây phiêu hướng xa xôi tinh hệ, muôn màu muôn vẻ hạt căn bản bỗng nhiên biến hóa. Chờ đứng lại nhìn lại, Phảng Phất lại nhìn thấy, trước đây thật lâu, bên hồ cây đại thụ kia, cành lá xum xuê dáng vẻ, dưới tảng cây người, ý cười dịu dàng. Dọn nhắm hai mắt, tinh tế lắng nghe âm luật mang đến cảm giác kỳ lạ cảm giác. Rõ ràng trước đây chưa từng nghe tới, nhưng dù sao có loại cảm giác thân thiết, tựa hồ một giây sau liền có thể theo hát đi ra, Phảng Phất từ lâu khắc vào linh hồn. Thế giới đều yên tĩnh, kẹp ở trên ngón tay thuốc lá rõ ràng còn bút khói hơi, giờ khắc này lại như là bị người quên lãng, quanh người không khí đều đột nhiên trở nên trong vắt, chỉ còn lại bên thay giai điệu, không có kẹp thuốc lá ngón tay, có nhịp điệu không hề có một tiếng động đánh mặt bàn, khoe miệng vung lên nhàn nhạt mỉm cười, trong mắt thờ ơ, đơn giản mà vận, vừa nghe động tình, nâng ở tiếng nhạc, quy về tưởng niệm, tinh tại thể sát tinh thần, an ở linh hồn, dây đàn phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, mỗi một cái âm phủ xuất hiện thời cơ đều vừa vặn, khiến cho người tâm tư vạn ngàn, nhưng trung quy trong sáng, lại như thời gian dài dằng dặc trải qua lắng động lưu lại một ít thông suất cùng cảm ngộ. Nói đã ra tâm, lại dừng tại miệng. Sáng tỏ, bình yên. John đã không nhớ ra được tại sao mình ở đây, chỉ là vui mừng mình có thể nghe được như vậy diễn xuất. Như vậy động lòng người, đơn giản mà thuần túy, lại như bầu trời trong xanh lúc nghe được một cái phảng phất lãng quên rất lâu đơn giản cố sự. Cái này một khúc cũng không dài, không tới 4 phút, lại cho người một loại vượt qua xa xôi thời không cảm giác, thậm chí không kịp nghiên cứu đối phương biểu diễn kỹ xảo, không lo nổi phân tích đối phương nhạc khúc phong cách, tư duy liền bị mang theo đi rồi. Khúc tất bị trong sân đũng nhiên bạo phát tiếng vỗ tay cùng hô lên mang về thần giòn thở thật dài chưa hết tận hứng ở ngoài xem thê âm bên trong xem tự tại chân chính tác phẩm nghệ thuật ở sở thì nghe nhiều năm như vậy có thể bị giòn giắt tại chỗ khen làm vì tác phẩm nghệ thuật rất ít không có mấy bên trong bao xương mấy người khác cũng bị giòn đánh giá kinh ngạc nhưng cùng lúc cũng đầy mặt khổ não bọn họ nghe xong còn không đoán ra là ai đó nhìn nhau nha mọi người đều giống nhau giòn nghe được là ai sao có người hỏi giòn không nói nhìn trầm trầm sân khấu trên người ánh mắt sáng quắc hắn nghe không ra, nhưng có thể diễn dịch đến trình độ như thế, khẳng định là đối phương chính mình tác phẩm, mà diễn tấu có thể có biểu hiện như vậy lực, mang đến như vậy linh hồn chấn động cùng biểu đạt như vậy cường thực lực, chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. chẳng lẽ thực sự là một cái nào đó lùi vòng nhiều năm đại lão? hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống, trên đài người đứng dậy, hướng mọi người nghiêng mình gửi lời cảm ơn, lưu loát hướng sau lưng khêu một cái mũ trùm, tháo mặt nạ xuống, mặt nạ vạch trần một khắc đó, toàn trường điên rồi, nhảy lên khét lên hướng sân khấu vứt tay người suýt chút nữa trượt eo, phương triệu, ba wow là Phương Triệu a. Nhanh tắt ta một cái, ta có phải là uống nhiều hay không xuất hiện ảo giác? Ta dĩ nhiên ở đây nhìn thấy Phương Triệu a a a. Say ngất ngây ở lô ghế riêng trên ghế sạ lồng người mơ hồ mở mắt ra, chép miệng một cái, ta dĩ nhiên mơ tới có người đang gọi Phương Triệu. Lại là một trận giống như là muốn sốc lên vách ngăn tiêu gạo. Gần nhất tin tức huyên nào lớn, lại thêm vào Phương Triệu trước đây tích lũy nhân khí, Duyên Châu khu vực phần lớn người đều là nhận thức Phương Triệu, trừ phi mặt manh, không phải vậy sẽ không nhận sai gương mà đó. Giòn cả kinh thốc lá đều rơi mất, hai mắt trợn to như là vỡ thế giới quan nuốt một cái nước bọt, không tin giống như lại đem Phương Triệu bức ảnh tìm ra đến nhìn một chút, lại nhìn về phía trên sàn nhảy ôm đàn ghi ta người, không có cách nào lừa gạt mình, dĩ nhiên là Phương Triệu. Vì sao lại là Phương Triệu? Hắn cũng nghiên cứu qua Phương Triệu tác phẩm, căn bản không có loại này đơn giản chữa tình. Hơn nữa, biểu hiện như vậy lực, không cái lớn mấy chục năm bản lĩnh căn bản không làm được. Thế nhưng, hắn lấy chính mình lỗ thai vàng sinh thể, vừa nãy diễn xuất tuyệt đối không có làm bộ. Có thể. Tại sao là Phương Triệu? Do trong lòng chưa tính toán gì cái tại sao cuồng loạn bay lượn, chân tướng làm hắn đầu nốc cùng lúc đó, phương triệu hướng đi thông qua mỗi cái tin tức con đường nhanh chóng truyền đi, toàn thành năng động ký giả người được thanh tựa như hướng về sở tỉ bên này chạy tới. internet, facebook, con đen, cùng gió thổi cùng gió đen tham gia trò vui quần chúng vây xem, sẽ bức báo cáo chiến thành một đoạn. còn có xào tin tức sưởi nhiệt độ, nửa đêm cung hoan, phi thường náo nhiệt. xã giao trên bình hải, báo cáo trách cứ các loại các sự kiện ở thời gian vô cùng ngắn trong đạt đến đỉnh cao, trí năng khắc phục kịp lại, chuyển nhân công, trong chốc lát lại lộng đi ra hư cái gì, duyên châu khu khắc phục đoàn đội cùng vận duy kỹ sư đám người, nửa đêm bị đảo lên tăng ca lại là ngươi Phương Triệu. Hơn nửa đêm đàn cái gì cẩm? A, đàn cái gì cẩm? Chương 427, có độc đi. Tuy rằng khách phục đoàn đội cùng vận duy kỹ sư đám người hơi nhỏ tâm tình, nhưng lưu lượng mang ý nghĩa tiền lương, tăng ca đại diện cho lương đồng, nghĩ đến tiền làm thêm ca, mọi người lại vui vẻ. Thực sự là đau cũng vui sướng. Rất tình nguyện nhìn thấy bang này mình tinh làm chuyện, nhưng vì cái gì đều yêu thích nửa đêm làm chuyện a? Cái gì quỷ thói quen? Sở thị bên trong, Phương Triệu gậy một khúc, gửi lời cảm ơn sau khi liền rất mau rời đi. Cái này cũng không phải hắn chuyên tràng. Hắn đến đem sân khấu để cho đêm nay được đặt cách mà đến đội nhạc. Nhưng mà, hiện tại đội nhạc mọi người áp lực như núi, sâu sắc cảm thấy nâng lên tảng đá nện chân của mình. Phương Triệu tiến tu trước thực lực thế nào, bọn họ cũng không có rõ ràng khái niệm, tiến tu sau khi trình độ thế nào mọi người cũng không biết, hiện tại, bọn họ rõ ràng, ta biết hắn mạnh, nhưng không nghĩ tới có thể cường thành như vậy. Khoảng cách gần mới có thể sâu sắc cảm nhận được loại kia cường. Chỉ có thể chấp hành tự lần B. Bọn họ trước đã nghĩ tốt, nếu như Phương Triệu biểu hiện không như ý, bọn họ liền chấp hành tự lần A, diễn xuất lúc khắc chế một điểm vãn một chút phương triệu mặt mũi, nhưng nếu như phương triệu quá lợi hại, liền chấp hành dở làm bê, vãn một chút mặt mũi của chính mình. rất hiển nhiên, hiện tại chỉ có thể bê kế hoạch. sau đó với hắn vẫn là trong âm thầm giao lưu quên đi. phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc vào lúc nào, nơi nào tổ chức, ta làm vài tờ phiếu đi hiện trường nghe một chút, bọn họ loại kia tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm chưa chắc sẽ toàn bộ công khai. đội nhạc mọi người vẫn có thực lực, lại thêm vào phương triệu ở mặt trước gây áp lực, mấy người dốc hết sức có thể nói là vượt xa người thường phát huy, trong sân bầu không khí cũng bị mang đến hương hực, nhưng phương triệu mang đến ảnh hưởng vẫn chưa bởi vậy nhặt đi nà ti hốt lúc này cũng không chú ý lên cái khác hắn nói bảo đảm phương triệu an toàn sẽ đỡ năng động ký giả cùng các loại phiên nhiễu cũng xác thực làm được sắp xếp bộ phận khách hàng ký tên sau khi liền để người mang theo phương triệu lên lầu nghỉ ngơi dù sao phương triệu ngày hôm nay bế quan hơn 10 giờ vì chàng không giờ diễn xuất lại không thời gian giải lao hiện tại cũng nên mệt mỏi thật tốt ngủ một giấc chuyện bên này không cần lo lắng ta sẽ không để cho người quấy rối ngươi nà ti hốt đem phương triệu đưa sau khi lên lầu liền vội vàng đi xử lý sự tình đêm nay nhất định sẽ không an bình liền lên lầu như thế một lúc. Hắn đã nhận được vài cái điện thoại. Phương Triệu giá trị buôn bán khiến người nhiều ít người trông mà thèm. Nạ Tý Uốt một chút hợp tác đồng bọn hoặc thân bằng bạn tốt lúc này cũng hướng về hắn tìm hiểu tình huống. Có cái cùng Nạ Tý Uốt hợp tác âm nhạc loại tống nghệ chương trình cũng tìm tới Nạ Tý Uốt nơi này, hỏi do có hay không có thể đem Phương Triệu kéo vào cái này làm tống nghệ chương trình bên trong đi, lệ phí di chuyển dễ thương lượng. Đối với chuyện này, Nạ Tý Uốt hỏi qua Phương Triệu, đều bị Phương Triệu từ chối. Hắn còn ở tiến tu trong lúc, không nghĩ phân tâm đi tham gia quá nhiều hoạt động thương nghiệp hoặc tống nghệ chương trình. Nàty hút đương nhiên cũng rõ ràng, Phương Triệu ngày hôm nay chỉ là trả lại hắn một cái nhân tình, không phải vậy sẽ không ở vào thời điểm này ở trong cửa hàng lộ diện. Phương Triệu thiếu này điểm lưu lượng cùng đề tài. Tả Tà Du hôm nay muộn không gọi tính ngủ, vừa nãy từ cửa sổ hướng về dưới lầu đường phố liếc mắt nhìn, bên ngoài đứng không ít năng động ký giả, cũng không biết dưới lầu sở tỷ trong cửa hàng có bao nhiêu người trà trộn vào đến. Hắn đến bảo đảm Phương Triệu an toàn, Nàty hút phái tới người dù sao cũng là người ngoài, hắn cái này chính quy bảo tiêu cũng không thể là hậu. Canh giữ ở cửa phòng thời điểm, Tả Du lại quét xóa Internet tin tức, quả nhiên. Tiện tay quét một cái chính là liên quan tới Phương Triệu bàn tán sôi nổi đề tài. Phương Triệu quán ăn đêm chỉ đàn. Phương Triệu một khúc phong thần. Chân chính nghệ thuật ra. Còn có từ trực tiếp bên trong lấy ra một đoạn Phương Triệu diễn tấu video, cùng với trong sân người từ mỗi cái góc độ chụp có chút tạm tạm video, những thứ này gây nên mới một làn sóng cái vã. Mới vừa nhìn nào đó chủ phát cắt nối biên tập phim video, chỉ có thể nói vẫn được đi, không quá cảm thấy cảm giác. Cho ta đem hiệu quả khí điều tốt ta cũng có thể đàn đến đi ra. Ta hiệu quả khí Phương Triệu, như thế vừa nhìn, trên lệch cũng không lớn. Không thôi không đen luận biểu diễn kỹ xảo, đừng nói duyên châu, liền trường học của chúng ta đều có thể đếm ra 10 cái không thua với phương triệu. làm cái này một tên ở hiện trường nghe xong người, ta liền nhìn các ngươi giả vờ cun. Cool. không tại hiện trường người rất khó tưởng tượng loại kia đại nào không bị khống chế cảm giác, cả người cũng giống như là bị mang theo đi rồi. khả năng đây chính là trên người đi. rốt cục lý giải tại sao rất nhiều người càng yêu thích nghe hiện trường nguyên nhân, chân thực khoảng cách gần mới có thể thám thiết cảm nhận được loại kia cường đại biểu hiện lực, phương triệu có thể có như bây giờ độ cao thật sự không là giả tạo thổi phồng. đã có người trên truyền cho bọn họ biểu diễn phiên bản có thể nghe xong nhiều như vậy phiên bản, nhưu nhân rất nhiều, không thể phủ nhận, những thứ này đều đàn rất há, cũng có người hơi làm cải biên gia tăng rồi kỹ xảo độ khó, nhưng vẫn là không giống. nghe qua hiện trường ngươi liền sẽ phát hiện, phương triệu diễn tấu thời điểm có loại phi thường kỳ lạ sức cuốn hút, không cách nào phục chế. thật không phải khen lớn. xác thực, quay nhìn ổn định, nhưng cảm giác y cảnh rất khó biểu đạt, vì lẽ đó, phía trước vị kia đừng thổi phồng. thêm vào hiệu quả khí ngươi cũng đàn không ra, kỹ xảo phương diện có các ngươi nói tới đơn giản như vậy sao? ta thử một chút, âm nội thật là khó thời cơ cũng không tốt lắm đủ, đàn đến đều là không trôi chạy, chớ nói chi là ý cảnh cái gì. kỹ xảo phương diện, phương triệu vẫn có nội tình, trọng yếu chính là hắn loại kia không cách nào phục chế biểu hiện lực. âm luật chi đạo, quả thật thần kỳ, nhưng đang tiếc không thể ở hiện trường cảm thụ. chính là, triệu thần có thể không giống một ít người, lên đài liền chỉ biết là ở cái kia viết kỹ, biểu hiện không ra nội hàm. ai ai, nói phương triệu liền nói phương triệu, đừng dẫm người khác a ta không thể như thế so với. phong cách không giống nhau, nghệ thuật biểu hiện cũng không giống nhau, có mấy người trọng ý, có mấy người trọng hình, có tác phẩm trọng giai điệu có tác phẩm trọng nhịp điệu. Ta trước tiên không nói kỹ xảo ý cảnh cái gì, ta liền muốn hỏi một chút Phương Triệu đàn cái này khúc kêu cái gì tên. Ta mới vừa dùng nghe ca thức khúc không phân biệt đi ra. A. Internet lẫn lộn cùng nhau. Sở Tỷ ở ngoài lục tục chạy tới các ký giả sắp xuất hiện đến khách nhân ngăn cái chính diện. Phương Triệu cái kia một khúc cảm thụ sâu sắc cũng không chỉ do một người, tâm tình bị mang vào đi sau khi rất khó đi ra, vì lẽ đó có một nhóm người ở Phương Triệu dưới đài sau khi liền rời đi Sở Tỷ không tiếp tục ở lại bên trong này. The Anter báo buổi sớm, phóng viên vừa lúc ở phụ cận phỏng vấn nhận được tin tức sau khi cũng đội vàng lại đây, chỉ bất quá bọn hắn không có tiến vào sở tỵ bên trong, mà là thủ ở bên ngoài chọn mục tiêu. Cơ hội tốt ta, Phương Triệu cái đề tài này nhân vật có thể không thể bỏ qua, ngăn không tới Phương Triệu phỏng vấn những người khác cũng là có thể. Thu dọn chỉnh lý vừa vận đặt ở thần đưa tin. Mắt nhìn mấy người kề vai sát cánh từ trong cửa hàng đi ra, phóng viên mau chóng tới. Mấy người này vừa nhìn chính là uống nhiều rồi. Say rồi tốt, say rồi nói chuyện không tiết rẻ, nghĩ cái gì nói cái gì, độ chân thực cao. Phóng viên qua đi thăm dọ xuống, biết mấy người này là tới tham gia cái tụ hội nhỏ bọn họ tốt nghiệp 30 năm gần nhất đúng dịp có cái cơ hội trung học phổ thông chơi đến tốt mấy cái bạn học ở đây đến rồi chàng loại nhỏ tụ hội các ngươi cũng nghe phương triệu tác phẩm không phóng viên hỏi bị hỏi cái kia hắn tử say khịt khị mũi nghe à bất quá bình thường nghe hắn ngủ người ma túy lên này hình nghe nhiều mạnh mẽ nghe hắn chữ lên tỉnh đến quả thực ừ phóng viên hai mắt sáng lên muốn đòi mạng a hắn tử say lại bắt đầu gào hắn uống say đại não có chút không bị không chế cũng không nói ra được tại sao chính là muốn khóc như là một ít ngột ngạt rất lâu tâm tình rốt cục bị dẫn dắt điên chạy đến Thu lại không được. Bốn, năm cái đại hán đột nhiên lại bị kích thích nghĩ đến cái gì, tựa như ôm cùng nhau gào khóc, nước mắt nước mũi hồ một mặt, tình cảnh vô cùng cay con mắt. Phóng viên yên lặng tránh ra đường. Bọn họ là đứng đắn tòa soạn, đến đứng đắn đưa tin. Hôm qua cái cấp trên còn nói muốn đoan chính thái độ, không muốn nói bừa loa tạo, không muốn cùng những kia năng động ký giả như thế vì hấp dẫn nhãn cầu mà sốc nổi đưa tin. Bọn họ hôm nay mặc dù chờ đến cơ hội đến cái đầu đường phỏng vấn, nhưng vẫn phải là đứng đắn đối xử. Rất hiển nhiên, vừa nãy phỏng vấn đối phương miêu tả quá mức sốc nổi, không đứng đắn, không thực sự một điểm đều phù hợp bọn họ. Tề An tờ báo buổi sớm, khí chất vẫn là thay cái thanh tỉnh điểm người. Từ Sở Tỷ ra đến nhiều người như vậy, tại sao phải nhìn chằm chằm cái này mấy cái cầy con mắt đây? Quét mắt từ Sở Tỷ ra người đến, phóng viên tuyển chọn một người. Ân, người này nhìn qua rất thanh tỉnh, không uống say, nhìn con rất vui vẻ, trên mặt mang theo cười, khẳng định phối hợp phỏng vấn. Phóng viên có tự tin, bước nhanh đi qua đem người ngăn cản. Vừa nãy ngươi cũng nghe Song Phương Triệu biểu diễn. Phóng viên hỏi, nghe rồi, thích không? Yêu thích. Cái kia, ở ngươi trong lòng. Phương triệu cái này bài là cái gì trình độ? Cái gì trình độ? Người kia đầy mặt nghi hoặc. Đúng, chính là ở trong lòng ngươi, Phương triệu cái này bài tính cấp bậc gì? Người kia chăm chú suy nghĩ một chút. Máy làm sạch không khí cấp bậc. Phóng viên, người kia giơ tay vô ngực. A tất cả khói sám bị trừ sạch cảm giác. Phóng viên, cái này nhất định là Phương triệu não tàn phế. Não tàn phế không được, không phù hợp bọn họ. Thể an tờ báo buổi sớm, trung lập tính chất. Người kia có thể không quản phóng viên đang suy nghĩ gì, duy trì một mặt cảm khái vật phẩm, lại vung lên cười đẩy ra trận trước người năng động ký giả, hát lên cười nhỏ hướng về xe taxi đi qua. Thổi trận gió lạnh, phóng viên trợ thủ ở bên cạnh yếu yếu hỏi, ta còn tiếp theo phỏng vấn sao? Tiếp. Phóng viên soi mỗi tầm mắt qua lại đảo qua, rất nhanh, hắn chọn cái nhìn thận trọng tỉnh táo người. Loại này nhìn lên liền rất trung lập. Phóng viên đi qua hỏi dò người kia đối với Phương Triệu đêm nay diễn xuất đánh giá. Người kia không từ chối phỏng vấn, trả lời còn rất chăm chú. Đánh giá. Rất tốt tác phẩm, bên trong có yêu thương, cũng có tốt đẹp, ta nghe tình cảm đều phong phú lên. Ta thấy có người khóc. Ngươi nghe song khổ sở sao? Không khổ sở. Phiền muộn. Không phiền muộn. Vui vẻ. Cũng không vui. Phóng viên nhìn đối phương tấm kia vẻ mặt khuyết thiếu mặt. Ngươi nơi nào tình cảm phong phú? Vậy ngươi? Phóng viên chưa từ bỏ ý định. Đối phương duy trì một tấm cao thâm khó dò mặt lạnh, "Ngươi không hiểu." Phóng viên. Loại kia tâm cảnh thăng hoa. Nghe song trở lại viết luận văn đều cảm giác ở chỗ tội. Phóng viên. Có được đi. Phương Triệu một điểm không biết người bên ngoài đối với cái nhìn của hắn, hắn vào phòng sau khi liền nhận được mạt lang điện thoại. Hoàng Châu bên kia đã là buổi sáng, Mặt Lang sáng sớm vừa tỉnh liền bị trợ lý báo cho Phương Triệu ở Duyên Châu chuyện. Vốn tưởng rằng Phương Triệu về Duyên Châu là phối hợp điều tra, không nghĩ tới còn có thể khoáy gió nổi mưa, sau đến lao ra tử mau mau gọi một cú điện thoại lại đây hỏi dò. Ai, quả nhiên vẫn là Phương Triệu bị giam ở Tình đảo thời điểm bất lo nhất. Phương Triệu nhận được điện thoại cũng cho Mặt Lang giải thích chuyện lần này. Mặt Lang nghe xong lộ ra thỏa mãn cười, lại nói tiếp, Duyên Châu chuyện bên đó xong liền mau mau trở về, ngươi còn ở tiến tu trong lúc, đừng đều là suy nghĩ, lần này bằng Hữu mời coi như xong bên ngoài những kia buôn bán giải trí hoạt động vẫn là thiếu tham gia tốt trong tay ngươi còn có hỏa liệt điệu làm phát ngôn cũng không lo tiền không cần phải gấp gáp làm phát ngôn cái khác hửm biết đến phương triệu nói biết là tốt rồi ngươi đàn cái kia khúc là mới làm Sắc thực rất tốt bất quá không thích hợp xếp vào tốt nghiệp buổi hòa nhạc mặt lang cho phương triệu phân tích trong đó lợi và hại học viện phái có học viện phái cho điểm tiêu chuẩn tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm có tốt nghiệp xét duyệt điều kiện hắn lo lắng phương triệu tuổi trẻ dễ dàng bị hố một ít cần chú ý chuyện cũng lần thứ hai cường điệu thấy phương triệu thái độ thành khẩn Không có qua loa, mặt Lang vui mừng không ngớt, cũng là không nhiều nói, bất quá cú điện thoại trước nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi đàn, cái kia bài tều cái gì? Thời gian lữ hành, Cũ thế kỷ, Diệt thế kỷ, Thế kỷ mới, vượt qua khó mà tin nổi thời gian, càng lâu trước đây đổ vận, Phương Triệu coi chính mình đã quên, cái này huy hiệu trưởng để hắn nhớ tới rất nhiều. Trên đất có kiến, bầu trời tinh trần. Hàng hà xa số, chúng sinh. Thân ở một cái đơn hướng lối đi, chỉ có thể hướng về trước. Thế nhưng, trí nhớ là ở chỗ đó, thỉnh thoảng sẽ mở ra trở lại quá khứ cửa lớn để cho hắn đi xem một chút càng lâu trước đây những ký ức ấy đi xem một chút thời gian biến thiên bí mật lại như hắn cho rằng hắn chỉ nhớ rõ diệt thế kỷ phế tích phía dưới cảnh khô tàn viên không nghĩ tới còn có thể rõ ràng nhớ tới phòng học bên ngoài cái tiêu bài cảnh lá xùn xuê ngô đồng nùng che lớp đường thích lý gió nhẹ phương triệu liếc nhìn đặt ở thu gom trong hộp huy hiệu trường đơn giản thu thập một phen sau cũng không đi ngủ ưn trạng thái không sai thích hợp sửa bản thảo ở cửa treo lên bế quan biểu thị phương triệu mở ra viết tốt nghiệp buổi hòa nhạc tác phẩm ở ghi bắt đầu sửa phổ rốt cục hết bận một trận tới nà tíu hút hướng về phía trên cửa cái kia bế quan biểu thị rơi vào trầm mặc linh cảm dễ dàng như vậy sao là thiên phú trên lệch vẫn là ta thật sự già rồi chương 428, trăm cho sinh ý nghĩa nà tíu hút đêm nay ngủ không ngon trong cửa hàng chuyện đều ném cho thủ hạ người nhưng cách một chút liền nhận được cái điện thoại phần lớn còn đều là không thể từ chối không tiếp loại kia cái này cũng là nà tíu hút lần thứ nhất cảm nhận được phương triệu ở duyên châu sức ảnh hưởng bây giờ phương triệu đúng là thực lực phái lưu lượng minh tinh không phải bọn biển chất lên thành đống loại kia nà tin tưởng Phương Triệu giá trị buôn bán còn có thể kế tục tăng lên. Dù sao, Phương Triệu có thực lực, có vận may, còn trẻ, tuổi trẻ thật tốt ta. Nạ Tý húp thể vải cùng bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Hắn cảm giác mình cùng Phương Triệu Thiên Phú không có quá to lớn trên lệnh. Quả nhiên vẫn là lớn tuổi, không sánh được lúc tuổi còn trẻ tư duy như vậy linh hoạt, tinh thần cũng theo không kịp. Bất quá, nghĩ đến cái này hai ngày Duyên Châu phòng trừng có càng nhiều người ngủ không được, Nạ Tý húp lại cười ra tiếng. Phương Triệu nửa đêm cái này bán ra, đoạt quá nhiều người danh tiếng, để trong vòng không ít làm nóng người chuẩn bị làm chuyện người nghiến răng nghiến lợi. Hàng này tại sao còn không đi? Hắn lúc nào về đi học? Mà trên thực tế, Phương Triệu cũng thật không có ở Duyên Châu ở lâu, lần này trở về vốn là phối hợp điều tra, sự tinh song, tuy rằng không tra ra cái gì hữu dụng tin tức, nhưng trong thời gian ngắn ẽ e sợ cũng không hắn chuyện gì, tìm nhà cũng không nổi. Ở tí hút nơi này đợi 2 ngày sau, từ chối khắp nơi mời, trở về Hoàng Châu tiếp tục tiến tu. Bất quá, Phương Triệu là rời đi Duyên Châu, đến sở đi người lại càng nhiều. Mọi người đều muốn Phương Triệu không có ở, nhưng nói không chuẩn còn có cái khác vui mừng đây. Vì lẽ đó, đón lấy tốt dài một quãng thời gian, sở tỷ mỗi thứ bảy buổi tối chấn đích, trừ phi đặt trước, không phải vậy đến cũng không vào được, quá nhiều người trong sân hạn chế nhân số. Nạ Tý Hút là có danh tiếng, nhưng chỉ là ở hắn cái kia vòng nhỏ, duyên Châu Phàm Vi bây giờ còn biết hắn cũng chỉ là một số ít, lần này Phương Triệu ở tiệm của hắn bên trong diễn xuất qua, sở tỷ cái này điếm tên cũng bị càng nhiều người biết được, trở thành mới một kỳ mạng đỏ đánh thẻ điểm. Còn có một chút đội nhạc, ca hát, khí nhạc nghệ thuật biểu diễn ra chủ động liên hệ Nạ hút, biểu thị tình nguyện tới nơi này đến một tràng diễn xuất. Nạ chính mình cũng không nghĩ tới đưa đi một cái không nhiều lắm thu gom giá trị huy chương, lại chiếm được lợi ích lớn hơn nữa. Duyên Châu khác một chỗ, đối biển một tòa biệt thự bên trong, có người một lần lại một lần nhìn Phương Triệu ở sở tỷ diễn tối video. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là loại này toàn năng hình nhân tài. Nói chuyện người tiếng nói đặc biệt, hắn cũng là ở Duyên Châu bạo đỏ qua ca sĩ, chỉ là gần hai năm không có gì xuất sắc tác phẩm, có chút ngượng. Bên cạnh, hắn của môi giới cũng ở chăm chú nhìn video. Phương Triệu người này chúng ta có thể trọng điểm quan tâm, ta nghiên cứu qua tất cả tác phẩm hắn người này nắm giữ phi thường đáng sợ năng lực học tập hắn đi hoàng nghệ thập nhị luật tiến tu trước ta còn có thể nhìn ra hắn đại thể phương hướng phát triển nhưng hiện tại đã không cách nào thấy rõ một năm tiến tu thời gian hắn nắm giữ quá nhiều nguyên tố khúc phong khó lường ngươi không cách nào đoán được ngày mai hắn có thể mở ra cái gì loại phong cách vì lẽ đó ngươi đề nghị là phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc thời điểm chúng ta đi nhìn nếu như có thích hợp mua lại cải biên cho ngươi hát nói không chắc có thể cho ngươi lần thứ hai vươn mình cùng lúc đó nào đó nghỉ phép trên đảo một ông lão ngồi ở trên ghế nằm cùng bạn tốt trò chuyện. Chuyển đưa cho ngươi video nhìn sao? Bên kia hỏi. Nhìn, Phương Triệu Tiểu Hải này lợi hại a? Như thế nào? Có hứng thú hay không? Đến thời điểm Tiểu Hải này tốt nghiệp buổi hòa nhạc ta đi nghe một chút. Được, thuận tiện nhìn lão mạc. Có chút năm không thấy hắn, không biết cái kia tính xấu sửa lại không có. Vậy ngươi nhớ tới, đừng lại đem thập nhị luật cho ngươi phát thư mời vực rõ dác. Biết biết. Tách ra thông tấn, ông lão lại mở ra bạn tốt cho hắn phát tới Phương Triệu diễn tấu đoạn video kia, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Hiện tại Tiểu Bằng Hưu cũng đã lợi hại thành như vậy các châu rất nhiều nơi đều tiến hành tương tự nói chuyện, phương triệu cũng không biết chính mình tốt nghiệp buổi hòa nhạc bị càng nhiều người ghi nhớ, trở lại hoàng châu sau khi, liền rất mau trở lại đến trước tiến tu trạng thái, nghe giảng bài, học tập kiến thức mới, tu sửa luận văn, sửa phổ, chuẩn bị luận văn đáp biện các loại. trừ đó ra, lông Xuân vấn đề phương triệu cũng tương đương coi trọng, bởi vì lông Xuân chưa học được khống chế phát ra tiếng, phương triệu giảm thiểu nó ra ngoài số lần, coi như ra ngoài đi dạo thời điểm nó cũng không lên tiếng, không kêu to, chỉ sợ một kích động không khống chế được nói hai câu tiếng người, cái kia nhiều doanh người. Nói không chắc còn có thể bị giam tiến vào phòng thí nghiệm đi đây. Không rõ chân tướng Nam Phong phát hiện lông xoăn loại biến hóa này sau, còn nói đùa, đều nói sẽ chó sủa là chó không cắn, nó hiện tại rất ít kêu to, có phải là bắt đầu yêu thích cắn người. Ở ký túc xá thời điểm, Phương Triệu cũng mỗi ngày dạy lông xoăn nói chuyện, đa loạt đấu linh nhi đồng phát ra tiếng giáo trình để lông xoăn theo luyện, nhưng tiến triển không lớn, thời gian dài nhắc lên nói chuyện giáo trình lông xoăn thì có chút chống cự, vừa mới bắt đầu này, điểm tính tích cực đã sớm không còn. Vì lẽ đó, Phương Triệu cân nhắc, con vật nhỏ này có phải là cần điểm kích thích Trước không cũng là bởi vì trò chơi mũ giáp bị trộm, Long Soan Quyến lên liền mở ra khang. Hai ngày nay Hoàng Nghệ trong sân trường có cái nhằm vào giống như gia đình cùng ở trường học sinh trí năng máy triển tiêu hội, từ cá nhân điện thoại, máy chơi game đến nhà dùng người máy, các loại những kia đều có. Phương Triệu nghe xong khóa liền trực tiếp đi qua. Cái này thời gian điểm cũng không có thiếu học sinh còn ở trên lớp, triển hội phòng khách có chút vắng vẻ. Nhìn chung quanh một vòng, Phương Triệu nhìn về phía máy chơi game quầy triển lãm, bên kia có cái mang Tiểu Hải Tử tới Lão sư, muốn cho Tiểu Hải Tử mua lễ vật. Ân, quà sinh nhật máy học tập, thuần đơn giản nhất trò chơi đều mang theo cuộc thi mùi vị loại kia. này Lão sư là muốn đi trò chơi quẩy triển lãm sắt vách mua máy học tập, nhưng đứa bé kia lại ôm lấy máy chơi game quẩy triển lãm không buông tay, nhìn muốn ồn ào lên dám vẻ. lúc này đứa bé kia khóc lóc đối với gia trưởng hống, ngươi là ma quỷ à? cao máy chơi game quẩy triển lãm, tiểu hai tử quay đầu chính là không nhìn tới sắt vách máy học tập quẩy hàng, cũng không chuyển chân, thủ vững chính mình cuối cùng bất tường. chính xẹp miệng đỏ mắt lên ấp ủ tâm tình đây, tiểu hai tử liền nghe mụ mụ của hắn hô, nhanh, sắt vách tiểu tuyết người kèm nhanh bán xong, tiểu hai tử. Cuối cùng Quật Cường không đỡ nổi một đòn. Phương Triệu nhìn đứa bé kia bị mụ mụ của hắn dao động đi qua mua một cái kem, lại mua một cái máy học tập, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Nhấc chân đi qua, máy chơi game quầy triển lãm người xem thấy Phương Triệu mắt sáng ngời, hướng về trước hai bước đang muốn nói chuyện, liền thấy Phương Triệu từ bọn họ trước quầy mặt đi tới. Phương Triệu đứng ở máy học tập quầy triển lãm trước, nhìn đủ loại kiểu dáng máy học tập, cũng có mũ giáp thức, mới nhìn cùng trò chơi mũ giáp không lớn bao nhiêu khác biệt, chỉ là so với trò chơi mũ giáp nhỏ hơn một chút, mỗi cái loại đều có. Quầy triển lãm người phụ trách đều nhận ra Phương Triệu. Thấy Phương Triệu sang đây xem máy học tập, nghi hoặc vạn phần. Không nghe nói Phương Triệu kết hôn a, chẳng lẽ ẩn hôn? Hoặc là chỉ là cho bằng hữu thân thích nhà tiểu hài tử mua lễ vật. Trong lòng các loại suy đoán, trên mặt vẫn cứ mang theo nhiệt tình mỉm cười, hỏi dò Phương Triệu cần cái gì. Dù sao cũng là có thể ở hoàng nghệ phụ trách Triều Tiêu, coi như biết rồi bí mật gì, cũng sẽ không nói lung tung. Hoàng nghệ những khác không nhiều, minh tinh danh nhân nhiều. Phương Triệu hỏi mấy khoản mũ giáp thức máy học tập sử dụng cùng chức năng, quay chuyển lãng người phụ trách cũng kiên trì giải đáp. Rời đi thời điểm Phương Triệu cũng không có mua đồ bởi vì hỏi vấn đề khá nhiều so sánh nhỏ, Phương Triệu còn dự định thanh toán cố vấn phí. Bất quá quầy triển lãm người phụ trách không thu, mà là xin mời Phương Triệu cho một cái máy học tập ký tên. Đó là hắn dự định đưa cho cháu gái. cầm Phương Triệu ký tên, quầy triển lãm người phụ trách lần nữa nói cảm ơn. cảm tạ triệu thần, chúng ta toàn gia đều phi thường yêu thích ngươi. quầy triển lãm người phụ trách cẩn thận đem có chứa ký tên máy học tập thu vào quà tặng trong hộp. nghĩ thầm, có cái này ký tên, cháu gái tổng sẽ không lén lút đem máy học tập ném xuống chứ. Phương Triệu về ký túc xá thời điểm. Lông xoan chính nhìn chằm chằm phát ra tiếng giáo trình luyện tập phát ra tiếng, dâm gì, còn không học được khống chế phát ra tiếng. Phương triệu nhìn lướt qua liền biết, chó này ở hắn trở về trước khẳng định đang ngủ, nghe được hắn trở về động tĩnh mới làm bộ chăm chỉ luyện tập dáng vẻ, nhìn như nhìn chằm chằm màn hình, cái kia ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng về bên này phiêu. Phương triệu trầm mặt một lúc, ngắc ngắc tay. Lông xoan lập tức quang đuôi lại đây lăn lộn làm nũng, chó chảo còn lấy lòng tựa như lấy lấy phương triệu ấm quần. Lông xoan, phương triệu đứng thân vô vô nó đầu chó, đạo, chờ ngươi có thể khống chế phát ra tiếng, học biết nói tiếng người chó sủa có thể cắt như thường, ta liền đưa ngươi một cái làm riêng bản mũ giác, nối mạng. vừa nghe lời này, lông xoan cái kia hai cái lỗ thay tăng tinh thần dựng thẳng lên. làm riêng mũ giác, có thể nối mạng, quả thực động lòng đến không thể thở nổi. lông xoan nhìn về phía phương triệu, ánh mắt sáng ngời. ở lông xoan mắt chó nhìn kỹ, phương triệu gật đầu, nói được là làm được, chờ ngươi học được những kia, đặt đến yêu cầu, ta liền mua cho ngươi cái làm riêng mũ giác, chấp thuận nối mạng. lấy năng lực của ngươi, thật muốn học được những kia khẳng định không khó. được đến lần thứ hai xác thực lông xoan cặp kia mắt chó bên trong tựa hồ đốt cháy vì nó làm riêng bản mũ giáp cùng với rốt cục có thể lên mạng kích động lông xoan phấn khởi cái kia liều mạng sức lực phảng phất tìm tới cho sinh ý nghĩa phương triệu nhìn như vậy nỗ lực lông xoan mặt lộ vẻ hiền lành mỉm cười a chó chơi chó chương 429 khi chó biết nói vì chó sinh thứ nhất cái mũ giáp lông xoan sắc thực phi thường để tâm đi thay đổi phương triệu trong túc xá nhiều một cái loại nhỏ thu góp quỹ phía trên bày đặt cái kia mấy cái trò chơi mũ giáp lông xoan dùng nó đến súng năng mỗi khi nó cảm thấy phiền không muốn học thời điểm liền đi nhìn chằm chằm Phương Triệu thu con quỹ, sau đó liền lại có bốc đồng. Duyên Châu bên kia nhà tao ngộ tạc sau khi, Phương Triệu đem bộ phận vật rời đi, con thỏ kia cùng trò chơi mũ giáp đều mang về ký túc xá. Đây là Nam Phong Mãnh Liệt yêu cầu, không tận mắt Nam Phong luôn cảm thấy không yên lòng, mỗi ngày đều lại đây coi trộn một chút. Cho tới nhà bên kia những vật khác, Phương lão thái gia đề nghị, đặc biệt là Phương Triệu những kia văn trường cúp loại hình, đều có thể thả bên kia, hắn khẳng định giúp Phương Triệu bảo vệ tốt. Vì lẽ đó Phương Triệu chỉnh lý sau cũng trực tiếp đề nghiêm bưu lái xe đem đồ vật đưa tới. Có khen thưởng kích thích Lông xoan tiến độ khiến người vui vẻ. Từ vừa mới bắt đầu mơ hồ phát âm, đến có thể nghe ra nó đang nói cái gì, lại tới tinh chuẩn đọc từng chữ, biến hóa như thế bất quá là ở trong vòng một tuần lễ hoàn thành. Khống chế phát ra tiếng năng lực tăng nhanh như gió, còn lại chính là thi đứng, cùng với có thể tự do chuẩn xác cắt ngôn ngữ, nên nói tiếng người thời điểm nói tiếng người, nên chó sủa thời điểm chó sủa, đừng ở sai lầm thời điểm phát ra sai lầm âm thanh. Nguyên bản nó nói với tại nói này sự kiện cũng không lớn bao nhiêu nhiệt tình, ít nhất không đầy đủ thúc đẩy nó chân chính đệ tâm, cần lực đi thay đổi hiện tại Phương Triệu chẳng qua là ở trước mặt nó thả cái mồi, chó này liền tích cực lên rồi, xem mấy ngày nay biến hóa bao lớn. Điều này cũng làm cho Phương Triệu nghĩ đến rất nhiều, thậm chí suy đoán, lông xoăn biến hóa cùng ý nguyện của nó có phải là có rất lớn quan hệ, hoặc là nó nguyên bản thay đổi chậm chậm mà mãnh liệt ý nguyện tăng nhanh loại biến hóa này, thì như kình đảo ăn thịt người, lại thì như bây giờ nói chuyện. Tuy rằng cho đến bây giờ, Phương Triệu còn không biết nó đến cùng là làm sao ăn xuống một người trưởng thành mà không để lại nửa điểm vết tích, nhưng Phương Triệu cũng không nghi ngờ việc này chân thực tính. Mỗi lần Phương Triệu hỏi thời điểm. Lông Xuân đều không nói ra được quá trình, cho trả lời đều rất đơn giản, há mồm, nuốt, nghĩ ăn thì ăn. Đây là một cái không biết vật chủng, cần chính xác dẫn dắt, cũng cần trình độ nhất định công chế. Ngày nay, Phương Triệu học xong trở về, liền nghe Lông Xuân ở luyện tập phát ra tiếng. Không phải trước qua loa loại kia, con kia chó mắt tất cả đều là chăm chú, Đùi gà, chuột chủ, thịt bò. Hoàn thành ngày hôm nay phân từ ngữ phát âm liên hệ, sau đó có cảm tình đọc chậm một mảnh luận văn. Nhìn ai cho điểm, Lông Xuân không thể chờ đợi được nữa đem thành tích cho Phương Triệu xem. Phương Triệu. Ta đã liên tục 5 ngày bắt đến a. Ngày hôm qua, ngày hôm trước đi ra ngoài đi dạo cũng biểu hiện rất tốt, không có ngôn ngữ cắt sai lầm. Ta là có phải hay không có thể bắt đến ngũ giáp? Long xoan mắt cho mở to, ánh mắt chờ mong. Phương triệu nhìn nó ngày hôm nay thành tích, gật đầu, có thể định. Hiện tại Long xoan nói chuyện vẫn còn không tính là đặc biệt có thứ tự, từ ngữ lượng cũng không lớn, cũng may không còn mới bắt đầu loại kia cảm giác cứng ngắc. Tiếng nói bên trong cao tầng cơ giới âm cùng điện cơ cao tốc vận chuyển khiếu gọi cũng hoàn toàn không nghe được, sắp thực có thể tiến vào xuống đoạn đường. Phương triệu mở ra máy học tập ở tuyến đặt hàng mặt giấy. Trước đã hỏi dò qua triển tiêu hội quầy hàng người phụ trách, đặt hàng mặt giấy cũng đã bảo tồn, bây giờ nhìn Long Xuân đặt đến ban đầu yêu cầu, Phương Triệu ở ngay trước mặt nó mở ra thu gom làm riêng mặt giấy. Đang lựa chọn loại sau khi, làm riêng mặt giấy có cái tự do thiết kế mô khối, bên trong lựa chọn rất nhiều, người tới có thể căn cứ chính mình thích lựa chọn tốt màu sắc hoa văn các loại. Chính mình nhìn, thích gì màu sắc hoa văn, nghĩ khác chứ gì. Long Xuân quăng đuôi đến gần. Đây chính là nó cho sinh thứ nhất cái mũ giáp. Hoa văn nó còn tham khảo Phương Triệu thu gom trong bảy cái kia mấy cái trò chơi mũ giáp lại thêm vào nó cho dấu móng tay cùng dấu răng sau đó khắc lên lông xoan hai chữ lông xoan làm tốt sau khi phương triệu đệ trình sơ thẩm thông qua sau biểu hiện có thể chế tác tiền trả xong xuôi chỉ chờ thu hàng làm riêng cần xếp hàng bắt đến đã là hai ngày sau phương triệu lấy chuyển phát nhanh mang về ký túc xá lông xoan đã đứng cửa chờ chờ phương triệu mở ra đóng gói lộ ra trên cái hộp chữ lông xoan mặt chó ngơ bước máy học tập vì sao kêu máy học tập tại sao không phải máy chơi game liên hỏa liệt điệu tiêu chí đều không có đột nhiên có loại linh cảm không lành Nó tại sao cùng máy chơi game lớn lên một cái dạng. Long Xuan nghẹo cổ nhìn trên cái hộp viết thương phần tên, mắt chó bên trong tràn đầy nghi hoặc. Phương Triệu sắc mặt không hề thay đổi, chúng nó là anh em họ. Trường Thanh mũ giáp dạng không chỉ có máy chơi game, còn có máy học tập. Chúng ta muốn tiến lên dần dần. Phương Triệu cùng Long Xuan giảng, máy học tập, máy chơi game thiết bị đầu cuối thông minh, đây là một cái sử dụng quá trình. Hiện tại giai đoạn này sử dụng trước máy học tập, còn lúc nào có thể đi vào giai đoạn thứ hai sử dụng máy chơi game, vậy thì phải biểu hiện của ngươi. Tuy rằng cái này máy học tập cùng vốn là nghĩ muốn không giống nhau. Nhưng Phương Triệu nói máy chơi game cùng thiết bị đầu cuối thông minh quá hấp dẫn chó. Lại như ở mặt trước thả một cái cực lớn thì xương, nó trước tiên cần phải đem trước mặt ngăn đường nhỏ khớp xương gặm, mới có thể đi gặm càng phía trước khớp xương lớn. Cho tới hiện tại, máy học tập liền máy học tập đi, có thể chơi trò chơi. Long Xuân hỏi, "Có thể?" Phương Triệu nói, "Có thể nối mạng." "Có thể." Long Xuân lại vui vẻ lên, vây quanh hộp luân quanh, giúp Phương Triệu nhanh lên một chút đem hộp mở ra. Nó muốn gặp được chó sinh cái thứ nhất thuộc về tự mình ngũ giáp, coi như đây chỉ là máy chơi game anh em họ. Nó cũng sẽ không ghét bỏ. Đối với một cái mới vừa được phép tiếp xúc mạng lưới chó, mặc dù là máy học tập, cũng đầy đủ nó hư vấn. Chờ cái kia mang theo lông xoăn dấu răng cùng chó chảo cùng với tên máy học tập từ trong hộp đi ra, lông xoăn liền giãn lên đi tới. Cùng Phương Triệu cái kia mấy cái trò chơi mũ giáp tương tự, nó bắt đầu rồi độc thuộc tại nó chói chặt phương thức. Lúc đó có thể biết cái kia mấy cái trò chơi mũ giáp bị trộm, lông xoăn chói chặt cũng không phải trò chơi mũ giáp, mà là thu gom giá, bởi vậy mới có thể biết được thu gom giá bên trong vật hướng đi. Quá trình còn có chút mơ hồ. Nhìn chăm chú thật giống có thể chói chặt chói chặt thành công. Hiện tại nó đã là cái lợi hại con chó, biết làm sao chói chặt mũ giáp của chính mình. Chói chặt xong liền bắt đầu nó cho sinh máy học tập lư trình. Phương Triệu để nó lợi dụng máy học tập nhiều học một ít từ ngữ. Máy học tập cung cấp trình độ nhất định tìm tòi tự do. Không sai, là trình độ nhất định. Dù sao bản chất vẫn là máy học tập, coi như nối mạng, cũng có tuổi tác đoạn hạn chế, gia trưởng thiết trí hạn chế sau khi ở ở độ tuổi này trở lên nội dung đều không thể kiểm tra, nói tóm lại, thuộc về người chưa thành niên có thể tiếp xúc phạm vi. Lông xoan đội lên máy học tập tiến vào học tập hình thức sau khi ở tìm tòi khung bên trong tìm tòi liên quan tới chó từ ngữ theo học phát ra tiếng là Phương triệu quy định mỗi ngày thiết yếu luyện tập cùng với trước cố định chương trình học không giống hiện tại có máy học tập độ tự do lớn hơn một chút nhìn biểu hiện từ ngữ Lông xoan theo học con chó dựa thế người to gan lớn mật chó cùng rất dậu chó San Phương triệu ở bên cạnh nhìn một chút mới đi xử lý chính mình chuyện nhưng cũng thời khắc lưu tâm Lông xoan tình huống bên kia mua máy học tập cũng là một loại dàn buồng Lông xoan loại này không biết sinh vật Phương triệu đến xem trường điểm phòng ngừa nó đi nghiêng cùng với quá độ quăng bay tự mình không ràng buộc, chó này đoán chừng phải trời cao quan sát hai ngày sau, Phương Triệu phát hiện lông xoăn đối với máy học tập cũng không có biểu hiện ra bài xích, hay là chó sinh thứ nhất cái mũ giáp có đặc thù cảm tình, hay hoặc là bởi vì không gặp phải khó khăn gì học tập cùng chơi tự như không có cái gì phiền chán tâm tình máy học tập bên trong mỗi ngày đều có mới chương trình học đồng thời sẽ căn cứ học tập tiến độ sinh thành kiểm tra nhỏ trò chơi cùng kiểm tra nhỏ đều sẽ có a b c ba trận cho điểm đối với rất nhiều tiểu hải tử tới nói có khó khăn trò chơi tỷ như số đọc Điền chữ trò chơi các loại, lông xoăn đều chơi rất khá, được đến a, sai mê trò chơi không lợi hại như vậy, cơ bản ở B đến C trong lúc đó bồi hồi, nhưng nó có hứng thú. Những thứ này, bất quá thuộc về nghỉ giữa giờ trò chơi nhỏ, máy học tập sử dụng bên trong mỗi hoàn thành một cái giờ dạy học, hoặc là thiết định mỗi cách thời gian nhất định, sẽ xuất hiện một cái trò chơi nhỏ, mà những thứ này trò chơi nhỏ đều là căn cứ cùng ngày sở học kiến thức sinh thành, tỉ như điền chữ trò chơi, trong đó dính đến thi từ đều là cùng ngày hoặc là mấy ngày gần đây học được. Bất quá, ở phương triệu hỏi nó sử dụng cảm thụ thì lông xoăn trả lời: ta vẫn là càng yêu thích máy chơi game, vậy ngươi liền muốn nỗ lực. Phương Triệu nói, ta cần làm cái gì? Đầu tiên, ngươi muốn trung học tốt nghiệp, đương nhiên không thể trực tiếp đi trường học, không cần bằng tốt nghiệp, máy học tập bên trong có thiết trí tiêu chuẩn, lúc nào có thể đạt đến trung học tốt nghiệp trình độ là được. Long Xuan học được cực kỳ nhanh, nhưng Phương Triệu phát hiện, chó này nó thiên khoa, khoa học tự nhiên loại, còn có lịch sử địa lý những thứ này, nó đều học được nhanh chóng, nhưng mà ngữ văn là cái cát bã, có lúc Long Xuan như cái cao tốc vận chuyển máy tính bát khí, xử lý dữ liệu cùng trí nhớ chứa đựng năng lực kinh người. Hoàn toàn không phải người nào có thể so với. Đồng thời, nó tính toán tốc độ vẫn còn tiếp tục tăng nhanh. Hoàn thành từng phần toán học kiểm tra cuốn, nhìn ai cho điểm, lông xoăn đạp chân chó đánh đến mấy lần, mức độ lớn quăng chó đuôi, lẹ lưới cười, phản phất đã mở ra nó huy hoàng chó sinh. Nhưng mà, nó bị đọc lý giải làm khó, làm đọc lý giải làm được hoài nghi chó sinh. Học bằng cách nhớ độ vật vẫn được, gặp phải đọc lý giải cùng viết văn, liền héo. Theo lông xoăn, hiện đại văn đọc đề cũng đã đủ khó, cổ đại thơ văn đọc đề quả thực chính là ma quỷ. Lại một lần liền xê cho điểm đều không bắt đến, lông xoăn khóc. Đọc lý giải quá khó ba. Ta chỉ là một con chó, ta tại sao muốn học những thứ này? Chó của ta não lý giải không được những thứ này văn nhân ý nghĩ, bọn họ phiến lên tình đến so với đầu gối này phản xạ còn khó lý giải. Ta nào có biết bọn họ muốn biểu đạt cái gì gạo? Long Xuân không muốn học những thứ này, cảm thấy không cần thiết, nó chỉ là một con chó, không cần đi trường học đi học, cũng không cần thật sự nắm bằng tốt nghiệp, học ngữ văn có ích lợi gì. Đối với chó này tại sao muốn học ngữ văn kêu khóc? Phương Triệu nghiêm túc trả lời, vì có thể ở nhân loại xã hội càng tốt sinh tồn. Phương Triệu hy vọng. Long Xuân có thể thông qua cái này học tập quá trình, càng lý giải nhân loại, xã hội hoặc sáng sáng hoặc cơ u tư tưởng, có thể nhận biết lương nô nã ngữ, có thể biết cái nào là ném đá giấu tay chảo phúng, cái nào là chỉnh bày qua loa lời giải thích, chớ bị hám hại. Ngươi ngày hôm qua xem tài liệu dạng dạy trên không phải viết, không biết nói chuyện, sẽ không biết văn chương, làm chi không xa, tổn chi không lâu. Vì lẽ đó, coi như ngươi không thích cũng muốn bắt trước, mỗi tuần phía trên để cử những kia cuốn sách đều muốn xem, từ từ xem. Long Xuân đọc sách nhanh, nó cái kia cùng máy tính như thế đầu óc, theo người không giống, không thể theo lẽ thường đối xử. Bị mắng cho một trận, lông xuân rơi vào trầm tư, đem Vương Triệu cái kia mấy câu nói qua lại cân nhắc mười mấy lần, đặc biệt là câu kia vì có thể ở nhân loại xã hội càng tốt sinh tồn, trực tiếp khắc tiến vào trong đầu, nó cảm thấy câu nói này phi thường trọng yếu, đến tinh tế lĩnh hội. Cân nhắc hơn nửa ngày thời gian, đã hiểu. Lông Xuân cho là mình rốt cục đầy đủ lý giải phương Triệu câu nói này muốn biểu đạt ý tứ. Học tốt những thứ này, nó liền có thể ở trên internet ngụy trang đến mức như một người. Thì như chơi trò chơi liền mạch tuyệt điểm. Chương 430, ở mạng trên nghe giảng bài. Vì có thể mau chóng từ máy học tập quá độ đến máy chơi game, Long Xuân càng nỗ lực, chỉ là có vài thứ, nó học lên thực sự quá lao lực, tỉ như đọc lý giải, tỉ như sáng tác văn. Mỗi lần liền C đều không lấy được, Long Xuân cũng không biết mình rốt cuộc có tiến bộ hay không. Lại một lần trắc nghiệm nhỏ sau khi, ở phương Triệu kiểm tra học tập tiến độ thời điểm, Long Xuân biện giải cho mình. Ta cảm giác mình tiến bộ rất lớn, cách C hẳn là rất gần rồi. Bởi vì Long Xuân câu nói này, phương Triệu đem cho điểm đổi thành thang điểm 100, sau đó, ngày thứ 2 kiểm tra, Long Xuân đọc lý giải 21 điểm. 100 điểm tổng điểm đặt yêu cầu tuyến một nửa đều còn không đặt đến. Khí trời mát mẽ, Nam Phong cùng tả Du đi ra ngoài thế phương triệu nhìn mấy chỗ nhà, trở về cùng Phương Triệu báo cáo tình huống. Vừa vào cửa tốt xá, Nam Phong liền nhìn thấy lông xoăn buông lỏng đầu chó đứng ở trong góc, thỉnh thoảng đánh một cái hừ, mắt chó phía dưới có rõ ràng vệt nước mắt. "Chúng ta tiểu xoăn tại sao lại khóc?" Nam Phong đang chuẩn bị nói có phải là lại bị mắng, dư quang miết thấy Phương Triệu, tức thời đổi giọng, lại tới phát hỏa chứ. "Đến, ăn chút hoa quả." Nói Nam Phong từ mang theo trong túi lấy ra một cái chứa nhỏ trái cây hộp giấy, thấy Phương Triệu nhìn sang, Mau mau giải thích, hoàng nghệ cửa trưởng học quán hoa quả mua, ta hỏi qua, loại này hoa quả chó cũng có thể ăn, cũng rất tiện nghi, một hộp mới bán 21. Long Xuân khóc đến lợi hại hơn. Đối với chuyện này, Nam Phong chỉ có thể để tả Du đem Long Xuân dắt ra đi đi dạo. Chó tâm tình không tốt, đi ra ngoài lưu một vòng là tốt rồi, còn không được liền lưu hai vòng. Về phần những thứ khác, hắn một trợ lý còn có thể nói cái gì? Ai phát tiền lương ai là lao đại. Long Xuân bị dắt ra đi lưu xong hai vòng trở về cũng không thấy nhiều phân chấn, bất quá, thì 21 điểm vũ dụ lại ở buổi tối toán học kiểm tra trên tìm về tự tin. Máy học tập bên trong còn có các châu danh sư biên soạn giáo án sách, trừ phi là những kia yêu thích soạn đề, không phải vậy, những thứ này ở rất nhiều học sinh xem ra quả thực chính là bóng ma trong lòng. Lông Xuân cũng có người đồng cảm được, chỉ là cảm thụ so sánh phức tạp, khoa học tự nhiên bài tập đều là ăn sáng, thời gian giống nhau, nó có thể soạn xong 10 phần khoa học tự nhiên kiểm tra cuốn, lại không làm được một đạo độc lý giải đề, coi như làm được còn có thể là sai. Ở Lông Xuân đem tiểu học chương trình học toàn bộ học xong, Phương Triệu cầm Long Xuân nhìn các khoa cơ bản tiếp cận điểm tối đa. Chỉ có ngữ văn qua không nổi thành tích đơn, vẫn là cho nó mở ra trung học chương trình học. Để ăn mừng chính mình tốt nghiệp tiểu học, cách cá nhân điện thoại lại gần một bước, lông xoăn cao hứng đêm đó ăn nhiều mười cân thức ăn cho chó. Trung học chương trình học muốn phức tạp một ít, Phương Triệu ở tài khoản trên sung chút tiền, ở mạng chương trình học rất nhiều cũng phải cần dùng tiền mua, nhìn mấy cái video, lựa chọn một cái nhân khí rất cao lão sư ở mạng lớp học. Mịt rồ phổn cũng mở ra. Có lúc lão sư cùng học sinh chuyển động cùng nhau, lớp học hỏi lên trả lời loại hình, cần giao lưu, đương nhiên, cũng có học sinh không muốn mở trực tuyến trực tiếp đánh chữ chuyển biến thành ngữ âm loại này lớp học hình thức đối với Long Xuân tới nói vẫn là mới mẻ, trò sinh lần thứ nhất ở đóng buộc chỉ người đến thật tốt biểu hiện. Long Xuân làm bộ chính mình là một tên học sinh trung học bắt đầu rồi ở mạng nghe giảng bài lữ trình. Chỉ bất quá vị này đặc thù học sinh vẫn là cho lão sư dạy học mang đến nhỏ buồn phiền. Tỷ như nào đó chuyên tấn công cuộc thi lão sư hỏi làm đề thi lúc gặp phải một vấn đề khó, lại như đi đường lúc gặp phải một cái chướng ngại vật, các ngươi sẽ giải quyết thế nào? Long Xuân an vị bạn học này xin mời nghiêm túc. Người thứ nhất, giáo sư tại cái khác ở mạng trên bạn học cười vang bên trong cho vị này ID là Tiểu Xuân Xuân học sinh đánh tới đâm đầu nhắn mát. Sau đó Long Xuân cảm thấy vị giáo sư này dạy đồ vật quá đơn giản, nó đều học được, liền chạy đi sắt vách chuyên tấn công thi đua để hình lớp học nghe giảng bài. Sau đó đem giáo sư hỏi ngông, ngược lại không phải treo chọc hồ đồ loại kia, nó là thật sự chăm chú hỏi lên, chỉ là hỏi vấn đề, hoặc là góc độ xảo quyệt, hoặc là siêu cương. Đối với học sinh tới nói, những kia có thể đem giáo sư hỏi ngông người đều là mang theo cấp bá vầng sáng, một ít học sinh cũng nhớ kỹ Tiểu Xuân Xuân, chỉ bất quá vị này học bá tựa hồ không thích thêm bạn tốt kỳ thực không phải Long Xuan không nghĩ thêm mà là hắn nhớ tới Phương Triệu ở tốt nghiệp đại học trước hoặc là ở ngữ văn cuộc thi thang điểm 100 bên trong không thi qua 85 điểm thời điểm không thêm bạn tốt Phương Triệu lo lắng Long Xuan không cẩn thận bị người lời nói khách sáo bại lộ thân phận của nó giảng bài Lão sư cũng không biết những kia hắn mấy ngày nay nghiên cứu vị này vấn đề đặc biệt nhiều đặc biệt xảo quyệt bạn học tuy rằng chỉ có thể nghe được tiếng nói không nhìn thấy người tiếng nói nghe đúng là nó nứt coi như hỏi vấn đề thời điểm đều lộ ra một câu ngây thơ bất quá Ngây thơ sau lưng khẳng định là một tấm tá mặt, răng nhọn mỏ dài cái miệng lớn như chậu máu sẽ chờ từ trên người hắn cắn khối thịt đi xuống. À, có mấy người giỏi nhất về dạ bộ vô tội, đừng hòng gạt ta. Thi đua hình thiên tài, hắn không tin. Trên đời nào có nhiều thiên tài như vậy, thật sự có thiên tài sớm đã bị người đoạt, Trường học đám người kia lại không phải ngốc, hiện tại các châu các khu cấp người mới đại chiến nhiều hưng cực, còn chưa tới phiên bọn họ những thứ này thông qua máy học tập bình đài đi học. Vì lẽ đó, khẳng định là chuyên nghiệp tà bái. Chuyện như vậy quá nhiều, hiện tại internet dạy học cạnh tranh kịch liệt như vậy lẫn nhau ngáng chân chuyện không hiếm thấy, hắn nhận vì lần này cũng khẳng định là đồng hành phải tới, không thể lưu lại. Hắn nếu muốn chính là, dùng lý do gì đem người đá ra lớp học, lại một lần bị hỏi ngông sau khi, giảng bài lão sư cho Long Xuân tư tin nhắn lại, ý kia chính là, ngươi đã rất lợi hại, ta không có gì có thể dạy ngươi, ta cho ngươi để cử cái lão sư, tỉ như ít, ít ít liên tiếp. Bên này chương trình học chỉ lên một nửa, còn lại một nửa tiền ta trả lại cho ngươi. Chết đạo hưu không chết bản đạo, hai họa người khác đi đi. Giảng bài lão sư nghĩ, Long Xuân nhìn thấy tin tức thời điểm, cũng bất ngờ cái này lão sư thật tốt, giới thiệu lão sư mới còn có thể lùi tiền đảo, trả lại tiền có thể mua thức ăn cho chó. cảm thấy giao dịch này còn rất có lợi, long xoan đồng ý, lui ra nguyên bản lớp học, lui ra lớp học thời điểm trả lại vị lão sư này phát cái tiền lì xì cảm tạ. sách ngữ văn trên nói phải tôn kính sư trưởng. vị lão sư kia đem tin tức phát ra sau còn nghĩ, nếu như đối phương không đáp ứng, liền lùi toàn khoản quên đi. lần này tính tự mình suy sẹo, không nghĩ tới đối phương vẫn đúng là đáp ứng rồi, lại vừa nhìn lớp học ở mạng trên trong danh sách đã không còn tiểu xoan xoan. Từ tin nơi đó còn có cái tiểu hương bao, thêm một cái nhắn lại, tạ ơn lão sư. Lão sư ngươi thật là cái người tốt. Giảng bài lão sư, cái này tiền lì xì không có độc chớ, cũng không biết trước giảng bài lão sư lại não đủ đắp cái gì. Lui ra lớp học sau, lông xoan điểm tiến vào trước giảng bài lão sư để cử liên tiếp, tiến vào một cái khác ở mạng trên lớp học. Mới lớp học chủ yếu nhắm vào chính là trung học lớp lớn học sinh, cái này mạng lưới lớp học tại mạng trên nhân số rất nhiều, hơn nửa đều là bị vị lão sư này lý lịch hấp dẫn lại đây. Vị này nhưng là đại học lão sư, phát biểu không ít văn trường. Còn có rất nhiều diễn thuyết video, giới thiệu mặt giấy trên một khối lớn đều là các loại khen thưởng cùng vinh dự, lại đây ở mạng trên dạy học bất quá là kiêm trước. Các gia trưởng nhìn vị lão sư này khen thưởng cùng vinh dự tin tức rất hài lòng, nhưng đám học sinh liền không giống nhau, bọn họ cảm thấy nghe vị lão sư này quá rất mệt, mỗi đường khóa liên quan đến phức tạp khổng lồ lượng kiến thức nhượng bọn họ mở mịt, căn bản theo không kịp, đặc biệt là thỉnh thoảng đánh ra phức tạp không có ở trung học sách giáo khoa trên gặp qua danh từ, nghe được con mắt. Mỗi một cái khái niệm mỗi một cái công thức, bọn họ đều cần tốn hấp thu, sau đó thông qua lượng lớn bài tập đến củng cố. Giảng quá nhanh tới nói bọn họ liền theo không kịp. Bất quá, như vậy chương trình học dung lượng đối với Long Xuân tới nói vẫn là rất dễ dàng tiếp thu. Liền, thích thứ 2 ngày sau, Long Xuân lần thứ 2 bắt đầu rồi nó ham học hỏi con đường, cũng bởi vì một đề giải pháp cùng đáp án đúng sai cùng giảng bài lão sư tranh luận lên. Sau đó, mới lớp nghe giảng bài ngày thứ 3, Long Xuân bị đá. Giảng bài lão sư cưỡng chế đem đá ra lớp học, nhắn lại, "Tiền cho ngươi lủi, ngươi lăn." Long Xuân lăn, còn lăn đến rất vui vẻ. Cái này lão sư thật tốt, lên lớp đều không lấy tiền. Phương Triệu, mới ra Duyệt độc tân biên, đoàn văn cũng không tệ, người đi đem 10 vị trí đầu tiên nhìn. Long Xuân hiện tại như trước không thể phán đoán một số từ ngữ, một ít xỉ nhục tính từ ngữ nó cũng phát hiện không ra. Tiếng nói cũng còn tốt, có thể thông qua giọng nói phán đoán, ở bên ngoài nhìn thấy người thời điểm, Long Xuân cũng có thể thông qua đối phương tâm tình biểu hiện cùng quanh thân khí trạng phán đoán đối phương có hay không có ác ý, nhưng đối mặt văn tự thời điểm, liền có vẻ đặc biệt chỉ độn. Long Xuân rủ xuống đầu đến xem đoàn văn phân tích thời điểm, Phương Triệu nhận được mặt lang điện thoại. Biện hộ ủy viên hội danh sách đã định, biện hộ thời gian mấy ngày nay cũng sẽ định ra thời gian. Y theo đệ trình xin trình tự sắp xếp, ngươi là người thứ nhất trước thời gian chuẩn bị. Cách chính thức biện hộ còn có thời gian, nhưng Vương Triệu làm cái này bản kỳ lớp tu nghiệp cái thứ nhất biện hộ tiến tu sinh, thêm vào khắp nơi gây áp lực, mặt Lang lo lắng Phương Triệu sẽ căng thẳng. Biện hộ thời điểm vừa căng thẳng liền dễ dàng phạm sai lầm, vừa ra sai liền dễ dàng gặp nghi vấn, vì lẽ đó, hắn trước tiên thông báo một tiếng, để Phương Triệu có cái chuẩn bị tâm lý. Phương Triệu không xuất sắng, biện hộ dính đến luận văn đều là chính hắn viết, nên chú ý địa phương Mạt Lang đã sớm đã nói với hắn, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Mặt Lang lại cùng Phương Triệu phân tích năm nay Biên Hội hủy viên Hội Chủ tịch cùng ủy viên Hội Thành viên tình huống mới cắt đứt. Mở ra lịch này, Phương Triệu nhìn một chút sắp xếp hành trình. Nếu như có mới thêm các hạng làm việc, hoặc là cần lưu ý chuyện, Nam Phong sẽ đánh dấu đi ra. Bất quá hiện tại lịch này trên đón lấy một quãng thời gian đều không có đánh dấu, rất nhiều người đều biết Phương Triệu tới gần Biên hộ, không đặc biệt gì việc trọng yếu cũng sẽ không tìm hắn, nhưng kia việc nhỏ Nam Phong chính mình liền có thể làm được. Phương Triệu đem lịch này trên một cái nào đó bài ngày vẽ một vòng tròn, hắn Biên Hội thời gian vô cùng có khả năng chính là trong lúc này. Chính nhìn lại có trò chuyện nhấp nhở. Mới vừa tiếp nghe Phương Triệu còn chưa nói, bên kia liền nhượng mở ra. "Này, Phương Triệu, ta xả mỏi ai ta?" "Phương Triệu." Tắt La đứa nhỏ này gần nhất lại bị cái gì kích thích? Chương 431, "Ta không sợ. Tắt La gần nhất có chút phiêu. Hắn mới vừa tham gia một cái đối chiến loại thể thao điện tử thi đấu chuyện, đến quán quân. Bắt đến quốc quán quân một khắc đó, Tắt La cười đến lộ liễu, sát nhập sinh, ta dĩ nhiên thắng. Ta tại sao như thế châu bò? Ta đời trước có phải là cứu vớt giải ngân hạ?" Xuất phát từ nội tâm đội ba hỏi liền bưng đến cút quán quân tát la jun lên rồi rất uy phong mà hắn dự thi lúc sử dụng trò chơi id chính là sa moes một cao hứng hắn liền hận không thể toàn thế giới đều biết hắn chính là mới vừa đến quán quân sa moes cũng kiên định cho rằng sa moes cái này tên cùng hắn hữu duyên là cái vô cùng may mắn id nhưng đáng tiếc hắn bản thân nổi tiếng quá cao sửa nghệ danh cũng không đổi được bất quá tháng thi đấu tâm tình tốt ta gần nhất không có chuyện gì liền cùng người khoe khoang việc này lần này vừa vận trừ ba đến hoàng châu mở buổi biểu diễn tát la liền đến cho bạn cũ cô lên còn mang đến hắn thể thao điện tử chiến hưu đến hoàng châu chơi. Xin bọn họ cùng nhau xem trừ ba buổi biểu diễn, thuận tiện làm cái tư nhân tụ hội, cùng Hoàng Châu đám bạn giả tụ tụ tập tới, giới thiệu mọi người nhận thức. Lôi Châu cái kia mấy cái buổi tiếp tát la đá thi đấu, đều là chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ, còn đều là Lôi Châu khu đại thần người chơi, tuy rằng đến từ không giống câu lạc bộ, bình thường đem tinh lực chủ yếu đặt ở thế kỷ chi chiến, đổi trò chơi chơi chỉ là thả lỏng, chuyển đổi xuống tư duy thôi, không nghĩ tới có thể gặp phải tát la, một học kế, mấy người hay theo tát la đánh cái thi đấu, có thể nắm quán quân kỳ thực cũng có vận may thành phần. Nhận được tát la mời, Phương Triệu tối nay cũng không có chuyện gì, cách Tát La ở Hoàng Châu nhà ở cũng không xa, đi qua đi một chút cũng tốt. Phương Triệu đến thời điểm, Tát La bên kia đã có chừng mười cá nhân, nhiều mấy cái khuôn mặt mới. Trong phòng, Đạn Cổ À Sĩ đang theo người khoác lác, làm cái này tụ tinh quỹ đương nhiệm quản lý trưởng con trai, Đạn Cổ À Sĩ không ngừng ở trong cuộc sống sóng đến bay lên, ở internet sinh động trình độ cũng không so Tát La thấp, bị bạn internet đám người cười xưng là tụ tinh Thái Tử gia. Ngụy Thái Tử gia Đạn Cổ gần nhất cũng rất đắc ý, hắn cha kín đáo đưa cho hắn cái kia hùng hải tử không biết làm cái gì đi tới. Gần đoạn thời gian đều không xuất hiện ở trước mặt hắn, vì lẽ đó tháng ngày trải qua ung dung thích dí hôm nay hắn chỉ biết là Tát La làm cái tư nhân tụ hội, cụ thể có người nào hắn không thèm để ý, gần nhất chính sống lắm, vừa nghe có tụ hội liền chạy tới, còn mang theo chính mình cất giấu mấy bình rượu. Đạn gỗ chơi đến mở, coi như nhìn thấy mấy cái khuôn mặt mới cũng rất nhanh tán gẫu lên. Có thể bị Tát La mời đến tư nhân tụ hội, đều đáng giá hắn quen biết một chút. Uống một chút rượu, lại thêm vào có người cổ động, đạn gỗ nhẹ nhàng. Mang Hùng Hải tử ta nhất có kinh nghiệm, ta không phải với các ngươi thổi, đừng nói Hùng Hải tử chính là thật kín đáo đưa cho ta một con gấu. Nhưng mà cậu động người trong có cái người đàng hoàng, nghe đến đó nói, hiện tại tư nhân nuôi gấu trái pháp luật, chính là cho ta ba con hùng hải tử. Hải tử dùng chỉ cái lượng này từ có phải là không tốt lắm. Liên tiếp bị đánh gãy, đạn gỗ lông mày dựng đứng, há mồm chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn thấy đi tới Phương Triệu, chính lời muốn nói ra kẹt trong cổ họng. Đám phế vật kia phóng viên. Đạn gỗ ở trong lòng lại đem Hoàng Châu năng động ký giả mắng toàn bộ. Phương Triệu động hướng không phải nói tốt thực tế mọi lúc báo cáo sao? Làm sao không nhận được tin tức? Tuy rằng gần nhất không mang theo hùng hải tử, đạn gỗ vẫn là không quá bằng lòng gặp đến phương triệu. Tụ tinh quỹ phía trên thái độ đối với phương triệu quá kỳ quái, liền tra hắn nhất lên phương triệu liền trở nên cẩn thận. Hắn tuy rằng không muốn thấy phương triệu, nhưng yên tâm bên trong mắng là được, trên mặt cũng không thể quan sát mặt. liền, đạn gỗ trong nháy mắt cắt đến thương dùng trạng thái, nên lộ ra nụ cười thời điểm vẫn là sẽ lộ ra khéo léo nụ cười, thêm một phần quá sốc nổi, thiếu một phần quá mới lạ. Loại biến hóa này phương triệu đương nhiên cũng nhận ra được, bất quá hắn cũng không đến nỗi tính toán những thứ này. Những người khác lúc này cũng rồn rập lại đây cùng phương triệu chào hỏi thận trọng cũng chú ý tới đảng gỗ xem phương triệu lúc trong nháy mắt biến hóa vẻ mặt trong lòng đối với phương triệu đánh giá lần thứ hai thay đổi phương triệu người này quả nhiên thâm tàng bất lộ a lúc này trên ban công tát la trừ ba vũ thiên hảo ba người này cùng ba khoai tây tựa như đứng ở nơi đó trừ ba một tay mang theo thuốc lá khuôn mặt sầu khổ gần nhất áp lực lớn phiền lắm các người đi vào trước đi để chính ta yên lặng một chút vừa biểu diễn chuyện vũ thiên hảo chính mình châm một điếu thuốc ném cho tát la một nhánh tát la vừa nghe buổi biểu diễn Khụi tay đụng một chút chính 45 độ yêu thương trừ ba. Ai, nghe nói ngươi lại bị hẹn đàm luận. Ừm. Trừ ba không muốn nói cái đề tài này. Hắn là bị hẹn đàm luận, bởi vì toàn cầu lưu động buổi biểu diễn trên một trạm hắn hát hát lại quá độ quan bay, phun thô bị báo cáo, dẫn đến cái này một trạm hoàng châu buổi biểu diễn đều suýt chút nữa bị kẹt, vì thế hắn bị hoàng thành văn nghiễm tân cục hẹn đàm luận. Bất quá cái này cũng không phải dẫn đến trừ ba áp lực lớn nguyên nhân, hoàng thành văn nghiễm tân cục xem ở cẩm châu đại tướng gia tộc trừ gia người mặt mũi trên hẹn đàm luận thời điểm đối với hắn vẫn là hòa khí, nhưng mà mới vừa hẹn đàm luận xong. Văn Nghiệm Tân Cục liền đem chuyện này đâm đến Trừ Lão gia tử bên kia, nếu không là Hoàng Thành bên này buổi biểu diễn chuyện không đi được, lão gia tử đều muốn đem Trừ Ba triệu hồi đi làm mặt phê một trận. Lần này chỉ là ở mạng trên huấn vài câu, có thể như quả Hoàng Châu lần này, buổi biểu diễn hắn như trước không khống chế được miệng, lưu động buổi biểu diễn sẽ không có chạm tiếp theo. Lão gia tử tuy rằng không có nói rõ, nhưng Trừ Ba rõ ràng lão nhân ra người ý tứ. Trừ Ba không sợ ba mẹ, sợ gia gia. Trừ lão gia tử giáo dục hắn thời điểm, nhìn tâm tình cũng không gợn sóng, cũng không động thủ đánh chửi, chính là có thể làm cho hắn kinh sợ đến ngoan ngoãn nhận sai. A, người lớn tuổi xiết, trừ ba sợ hãi lại không thể làm gì, tiếp tục mang theo thuốc lá ngẩng đầu 45 độ yêu thương. ở lao Gia từ trước mặt nhận sai kinh sợ dạng, trừ ba cũng không muốn để Tát La cùng Vũ Thiên Hảo bọn họ biết. Tát La nhìn đồng hồ, đứng lên, ba ba, đừng đứng ban công nơi này, ta dẫn ngươi đi xem xem ta mới bắt đến cút. Tát La lần tụ hội này mục đích chính là vì Huyền Diệu chính mình mới cút, hướng về mọi người chứng minh, ngoại trừ Phương Triệu hắn cũng là có thể ở điện tử cảnh kia bên trong nắm thưởng, vẫn là quan quân đây. Trừ ba tiếp tục đứng ở nơi đó giả khoe tay, cung căng cho Tát La một cái lưỡi mắt. Một đám đại thần mang một cái cản trở bằng vận may bắt xuống tiểu chúng thi đấu quán quân, chính mình cái gì loại trong lòng không điểm bê số. Tắt La trong lòng vẫn đúng là không số lượng. Thi đấu quy mô, cung hàm kim lượng những kia hắn đều không cân nhắc, tự động che đậy, hắn đã nghĩ theo người về liền rượu. Phương Triệu hẳn là đến rồi, ta cho hắn nhìn ta cúp đi." Tắt La nói. "Phương Triệu, trừ ba yêu thương mặt cứng đờ, ngươi còn gọi hắn?" "Đương nhiên phải gọi hắn, hắn cũng là hôn qua thể thao điện tử vòng." Tắt La không nhận ra được trừ 3 giọng nói biến hóa, bất quá bên cạnh Vũ Thiên Hạo nhận ra được. "Ba ba, ngươi có phải là sợ Phương Triệu?" Vũ Thiên Hào hỏi, thí, ta sợ hắn. Chử Ba tức giận đến trực tiếp ngẩng lên, vừa dứt lời, ban công cửa kéo ra, có người từ trong nhà đi ra. Cái kia thoáng nhăn lại mi phòng, đột nhiên nghiêm khắc tầm mắt, mặt còn không thấy rõ đây. Chử Ba trong đầu cái kia dây cùng một bành, phản xạ có điều kiện giống như cầm trong tay thuốc lá bắn bay. Chử Ba, tất la, Vũ Thiên Hào nhìn vào Phương Triệu, lại nhìn bị Chử Ba bắn bay tàn thuốc. Chử Ba, ngươi còn nói ngươi không sợ Phương Triệu, sợ đến thuốc lá đều ném. Kỳ thực Phương Triệu cũng không nghĩ doanh người, cũng không đi cố ý trộm nghe ba người bọn họ nói chuyện. Hắn chỉ là người được mùi thuốc lá. Trong học viện cũng có rất nhiều ca hát nghệ thuật ra, bọn họ rất chú ý bảo vệ mình cổ họng, coi như hút thuốc cũng cực kỳ khắc chế. Chử Ba cái này mỗi ngày đều muốn luyện ca người, dĩ nhiên đứng ở đây hút thuốc, bị ba người đều nhìn trầm trầm chử Ba, sắc mặt đen hồng, mang theo không kịp che giấu nữa xấu hổ. Một hồi lâu mới bán giải thích che đậy sức nói không hút thuốc, chính là đốt một điếu người người. Chử Ba trong lòng cũng nhanh tan vỡ, ta tại sao muốn giải thích? Tại sao kinh sợ đến cùng cháu trai tự như? Lẽ nào là lần trước bị Phương Triệu dọa ra bóng ma trong lòng quá to lớn? Nhận ra được chữ ba lung túng, Phương Triệu cũng không bám vào việc này nói, mà là chuyển hướng Tát La, nghe nói ngươi mới vừa đến, cái quán quân. Tát La nguyên bản còn đang suy nghĩ chữ ba vì sao lại sợ Phương Triệu sợ thành như vậy, có thể vừa nghe Phương Triệu nhắc lên quán quân, trong nháy mắt đã quên chữ ba chuyện, đáp ý cười to ba tiếng, mang theo Phương Triệu đến xem chính mình cút quán quân. Huyền Diệu một làn sóng cút, Tát La nhớ tới mang đến cái kia mấy cái thể thao điện tử tuyển thủ nhắc tới chuyện, hỏi Phương Triệu, tháng sau Hỏa Liệt Điệu tổ chức ôn sở ta thi đấu ngươi có hay không thu đến mời. Hỏa Liệt Điệu tổ chức ôn sở ta thi đấu Liên quan đến hỏa liệt điều xuất ra so sánh cao nhân khí 20 trò chơi, ôn sở ta thi đấu luận tính chất, vẫn là thuộc về giải đấu biểu diễn loại hình, mời không theo đoàn đội, chỉ mời một phần đứng hàng thứ hàng đầu đại thần người chơi, mà cái này 20 trò chơi bên trong, thế kỷ chi chiến, nhân khí liền chiếm cứ 90% trở lên, mời mình tinh người chơi tự nhiên cũng là nhiều nhất, vì lẽ đó, cũng có thể nói là, thế kỷ chi chiến, ôn sở ta thi đấu. Phương Triệu còn không biết việc này, trả lời, không có. Ta hiện tại cũng không đánh chức nghiệp. Đồng dạng không có thu đến mời tát la trong lòng cân bằng. An ủi giống như vô vô phương triệu vai, không ai mời được lúc ta cùng đi hiện trường xem so tài a. Ta cùng vũ thiên hào bọn họ đều hẹn cẩn thận. Các ngươi đi thôi, ta tháng sau biện hộ. Còn muốn chuẩn bị tốt nghiệp. Phương triệu nói, tắt la mặt lộ vẻ đồng tình. Bị người quên lãng qua khí thể thao điện tử tuyển thủ hiện tại liền thi đấu cũng không thể đến xem, thật đáng thương. Duyên châu mới vừa mở xong hội ngân dược chức nghiệp trò chơi chiến đội mọi người tụ tập cùng một chỗ thảo luận. Lâu ở bên trong năm người đã thu đến hỏa liệt điều ôn sờ ta thi đấu mời. Đồng dạng thu đến mời sổ xa ở đột nhiên nói. Không biết Triệu Thần có hay không thu đến mời. Thời gian qua đi lâu như vậy, Sô Sa ở còn rõ ràng nhớ tới lần thứ nhất bọn họ khiêu chiến Phương Triệu lúc bị cái kia không chút lưu tình một cước chơi, thế kỷ chi chiến, đến hiện tại, từ trong đội ngũ người mới biến thành tiền bối, nhắc lên Phương Triệu vẫn là không nhịn được đánh giận mình. Có thể một cước đem hắn đá ra mạng, ngoại trừ trong trò chơi quái vật, cũng chỉ có Phương Triệu. Nhắc tới Phương Triệu, mới vừa còn ở cười vang một đám người đột nhiên yên tĩnh, sau một lát mới có người lên tiếng. "Không đến nỗi à, Triệu Thần vội vàng tốt nghiệp đây, ôn sở ta thi đấu trong lúc hắn hẳn là ở biện hộ." Ta phân tích qua hắn sắp xếp thời gian, theo lý giảng hắn là sẽ không dự thi. Đặc biệt khách quý đây, hắn là Hỏa Liệt Điểu người phát ngôn, ôn Sở ta thi đấu loại này cũng thuộc về trọng yếu hoạt động thương nghiệp, hắn cái này người phát ngôn sẽ không vắng chỗ chứ. Năm ngoái cuối năm Hỏa Liệt Điểu báo đáp hội hắn cũng không tham gia. Tân Cửu Lâu vuốt cầm suy nghĩ một chút, đã xuống sổ Sa ở, ngươi hỏi một chút Nam Phong, lần trước Triệu Thần lúc trở lại ta xem ngươi nói chuyện với Nam Phong rất nhiều. Sổ Sa ở do dự một chút, vẫn là cho Nam Phong phát tin tức. Bọn họ không tốt trực tiếp đi hỏi Phương Triệu, quấy rối Phương Triệu sáng tác nhạc làm sao bây giờ? Phương Triệu trở về sẽ đem bọn họ ngược chết. Sau 5 phút, Sosa ở nhìn Nam Phong hồi đáp, thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha ha Nam ca nói Triệu thần đoạn thời gian đó muốn bận rộn biện hộ chuyện, sẽ không tham gia cái khác hoạt động. Ôn sở ta thi đấu, kỳ thực chính là cho bọn họ cái này chút nhân khí người chơi một cái ra vẻ ta đây sân khấu, thi đấu đúng là tiếp theo, giải trí làm chủ. Sosa ở cũng không muốn chính mình ở trang bức thời điểm bị Phương Triệu một cước đá ra mạng, ở toàn cầu fans trước mặt nhiều mất mặt ta. Trưng 432, cha ta là Phương Triệu. Phương Triệu vẫn chưa ở Tát La tụ hội nhỏ cho ấy đợi quá lâu, mặt Lang lại cho nhiệm vụ, hắn phải trở về xử lý. Ở Phương Triệu trước khi rời đi, Tát La còn nói với Phương Triệu, rảnh rỗi ta luyện một chút, trò chơi thấy ha. Nghe đến mấy cái này, Lôi Châu cái kia mấy cái tên chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ. Đại thiếu, ngài hôm nay phiêu đến có chút tàn nhiên a. Phương Triệu cười đáp, được, bất quá khả năng chờ đến đến ta tốt nghiệp sau khi trở lại ký túc xá, Phương Triệu nhìn mặt Lang phát tới liên quan tới luận văn vấn đề, cùng với mới phát tới biện hộ thời gian. 10 phút trước, học viện trước tiên quyết định Phương Triệu biện hộ thời gian. Ở hắn phía sau, cùng hắn một lần cái khác tiến tu sinh y đi theo xin đệ chỉnh thời gian lần lượt từng cái tiến hành. Mà ngay khi Phương Triệu biện hộ thời gian xác định nửa giờ sau, Phương Triệu lại thu đến hỏa liệt điệu tương quan người phụ trách phát tới tin tức, bên kia đã biết được Phương Triệu xác thực biện hộ thời gian, Phương Triệu biện hộ cùng ngày, vừa vặn là ôn sở ta thi đấu bắt đầu ngày thứ nhất, bất quá ôn sở ta thi đấu hai ngày trước cũng không thuộc về, thế kỷ chi chiến, chiến trường, ngày thứ ba bắt đầu mới lạ. Thế kỷ chi chiến, ôn sở ta thi đấu sẽ mời một phần đặc biệt khách quý tham dự, có chính là đã xuất ngũ ác chủ bài người chơi, bọn họ có lẽ ở Thế kỷ chi chiến xuất hiện trước liền lui ra trước nghiệp vòng, nhưng ở bọn họ đỉnh cao thời kỳ cũng từng là trò chơi vòng ngôi sao siêu hạng. hỏa liệt điệu làm như vậy cũng là một loại tình cảm doanh tiêu. Bất quá các người chơi rất an bộ này, Phương Triệu cùng những người kia không giống nhau, nhưng cũng ở thế kỷ chi chiến sơ kỳ mang theo qua phòng ba, bây giờ coi như không tại trò chơi vòng huấn cũng là đề tài không ngừng, nói không chắc còn có thể hấp dẫn càng nhiều trò chơi ngoài vòng tròn người chú ý, lại thêm vào Phương Triệu cái này người phát ngôn thân phận, hỏa liệt điệu đương nhiên không nghĩ buông tha. Dù sao cũng là buôn bán công ty. Tất cả lấy lợi ích làm đầu, coi như biết Phương Triệu tới gần tốt nghiệp nên chốt thời kỳ, vẫn là sẽ tranh thủ một cái, nói không chắc liền nói phục Phương Triệu dự thi cơ chứ. Phương Triệu từ chối. Cung Hòa Liệt Điểu ký làm phát ngôn thương hiệu người nổi tiếng hợp đồng thời điểm đã nói, tiến tu trong lúc lấy học nghiệp làm trọng, ở không liên quan đến học nghiệp tình huống xuống, Phương Triệu mới sẽ phối hợp Hòa Liệt Điểu tham dự hoạt động thương nghiệp. Nhưng lần này, chính là thời khắc mấu chốt, hắn coi như có lòng tin, có tâm tình đi chơi điểm khác, theo dõi hắn những người kia cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy tình huống đó, đặc biệt là Mạt Lãng, lão gia tử tuổi lớn như vậy còn bất đồng. Phương Triệu cũng băn quan. Đối với chuyện này, Hỏa Liệt Điểu bên kia biểu thị, không có chuyện gì, ngươi có thể lại suy nghĩ một chút, liên quan đến đặc biệt khách quý thi đấu chuyện sẽ đợi đến bắt đầu thi đấu ngày thứ 5 hoặc ngày thứ 6 mới định ra đến. Câu chúc biện hộ thuận lợi. Thông xong nói, Phương Triệu nghĩ đến cái này cái ôn sở ta thi đấu, lật qua lật lại bằng hữu vòng cùng xã giao bình đài. Ngân Dực bên kia Tần Cựu lâu đám người đã sai ra bọn họ thư mời. Lật lên lật lên, Phương Triệu nhìn thấy đàn gỗ Axit mới vừa đổi mới một cái trạng thái. Mới tiểu hòa bản đồ. Phối đồ là Axit đứng ở chính giữa hai bên mỗi cái có một cái nhìn qua vô cùng uy phong cơ giới chó ngồi dưới đất thời điểm so với ngồi sủng đàn gỗ còn cao ra rất nhiều bình luận bên trong một đám người a a kêu ước ao đấu kỵ, còn có người hỏi cái này có phải là hỏa liệt điệu bắt đầu làm cơ giới sủng vật cái này có phải là sắp bán sản phẩm mới đi tới cái chúng chủ cũng được nhưng mà bức ảnh bên trong so cái hai ngón cười đến vui vẻ đàn gỗ sai chụp sau sắc mặt trong nháy mắt biến thành thê lương sai chụp chỉ vì ra vẻ ta đây ai có thể biết bức ảnh sau lưng thống khổ. nhìn nốt cái hang lớn sofa đàn gỗ muốn mắng người mặc dù là bởi vì chỉ thị của hắn sai lầm tạo thành sofa bị đốt thế nhưng tại sao chó trên người còn mang laser vũ khí cái này rơi ạ là cơ giới sùng vật sao đây là kẻ hủy diệt Là đối với hắn thích ghi sinh hoạt chung kết nhìn lại một chút bên cạnh chơi cầu đen hùng hải tử đạn gỗ vỗ sofa hải cốt trụ phân phát hắn cha nhất định phải để cho hắn cha biết hắn khổ cực lòng chua sốt cũng xin càng nhiều kinh phí dùng cho mang vị này nghi tựa như tụ tinh thật thái tử ra hùng hải tử chơi đùa đột nhiên nghĩ đến quãng thời gian trước chiếu phim cái kia cổ trang kỳ huy kịch đạn gỗ nghiên cứu lợi và hại sau cho mình ăn cái thái tử thư đồng người thiết lập ra. Chờ tương lai thái tử thượng vị, hắn cũng có thể theo ăn ngon mặc đẹp. Rồi rồi rồi. Vừa nghĩ như thế, đạn gỗ trong lòng thoải mái không ít. Ngay cả xem mới nhậm chức tiểu hòa bạn cậu đàn cùng cậu thẳng đều vừa mắt rất nhiều. Không phải là đốt cái sofa à? Đốt mười cái sofa cũng đáng a. Phương Triệu nhìn thấy đạn gỗ tú trong tấm hình kia hai con cơ giới chó thì nổi lên điểm hứng thú, bất quá những thứ này trước tiên để ở một bên, hắn phải đem mặt lang bố trí nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sắp tới viện hộ ngày ấy. Luận văn đáp biện là đối với tiến tu sinh một năm qua sở học tri thức lý luận kiểm nghiệm. Mặt Lang đã nói với Phương Triệu qua biện hộ ủy viên khả năng đưa ra các loại vấn đề. Có chút biện hộ ủy viên khả năng vốn là hỏi luận văn nội dung trên vấn đề, đột nhiên tìm một cái dấu chấm câu sai, thuận tiện quấy giày biện hộ người tâm tư. Sau đó hỏi tiếp nội dung trên vấn đề. Coi như xem chính mình luận văn đều sắp xem thủ, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, cũng không có thể chú đáo. Biện hộ ủy viên nhắc lên vấn đề là không thể toàn bộ dự đoán được, trọng yếu chính là bình tĩnh tỉnh táo. Cắt giáo sư đi tới chỉ đạo đạo sư ghế, nhìn thấy chỗ ngồi bãi trên viết Mặt Lang không nói tiếng nào, sắc mặt không hề thay đổi lại tránh đi, ngồi vào xếp sau. trong học viện hiện tại ai cũng biết, các tư giáo sư chỉ là treo cái tên, chân chính chỉ đạo phương triệu chính là lão mạc. thập nhị luật tiến tu sinh biện hộ ở một cái loại cỡ lớn phòng họp, không ngừng rất nhiều bản trưởng giáo sư đến quan sát, ở trường học sinh cũng tới không ít. nếu như không phải chỗ ngồi có hạn, học viện đám học sinh hận không thể tất cả đều lại đây, tới chậm đừng nói chỗ ngồi, liền đứng vị đều không có. biện hộ trước, mặt lang còn cố ý đem phương triệu kêu lên thảo luận biện hộ chi tiết nhỏ vấn đề. thập nhị luật cái này đỉnh cấp lớp tu nghiệp, biện hộ thời gian ít nhất bốn tiếng. Ở giữa có giải lao, nhưng cơ bản đến háo nửa ngày hoặc hơn nửa ngày thời gian, so với người ta tiến sĩ biện hộ thời gian đều dài. Có áp lực là chuyện tốt, nhưng cũng chớ cho mình gây dư thừa áp lực, ngươi hiện tại làm được đã rất tốt, duy trì hài lòng trạng thái đến biện hộ kết thúc sẽ không bất cứ vấn đề gì. Tiết cảnh xem xem thời gian, cùng Phương Triệu cùng đi tiến vào biện hộ phòng họp. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống, thời gian đến, Phương Triệu biện hộ bắt đầu. Ở không dưới 4 tiếng biện hộ thời gian trong, Phương Triệu đến tiếp thu biện hộ các ủy viên luận phiên nh nhặc. Tùy tiện vị nào cũng có thể làm cho toàn trường run ba run các ủy viên. Vấn đề một cái tiếp một cái, trình diện người quan sát đều có thể cảm nhận được loại kia căng thẳng đến phía sau lưng đều chảy mồ hôi bầu không khí. Quả nhiên, có thể từ thập nhị luật thuận lợi tốt nghiệp người đều là thần. Ngắn ngắn thời gian một năm, không chỉ có muốn nắm chặt cơ hội hấp thu kiến thức chuyên nghiệp tăng lên tự mình, còn đến bận rộn luận văn, bận rộn biện hộ, bận rộn tốt nghiệp tác phẩm. Trình diện đám học sinh không khỏi ở trong lòng so sánh, đổi thành chính mình, có thể làm được sao? Có thể như Phương Triệu như vậy chấn định trả lời sao? Khi Phương Triệu biện hộ thì Hoàng Châu khác một chỗ, hỏa liệt điểu chủ sự ôn sở ta thi đấu mở ra. Tất La cùng Vũ Thiên Hảo mấy người cũng lại đây tham gia trò vui. Ở ôn sở ta thi đấu, to to nhỏ nhỏ quán quân người chơi tùy ý có thể thấy được, không quan tâm có hay không thu đến lần này ôn sở ta thi đấu mời, đều hiện thân thi đấu chuyện tổ chức. Tất La tự cho là mình cũng là trong đó một cái. Cho tới quán quân lớn bao nhiêu lượng nước, Tất La biểu thị, có nghe hay không? Ngược lại ta cũng là nắm qua quán quân người. Đi dạo xuống ngôi cái tái trưởng, Tất La nghi hoặc, làm sao nhiều như vậy tiểu hải tử? Những thứ này trò chơi là cái gì quỷ? Vẫn còn có giả lập Ma Phương. Trước đồng dạng chỉ quan tâm qua, Thế kỷ chi chiến, Vũ Thiên Hảo nhìn mới vừa lục soát tin tức, nói: Hỏa liệt điều cùng thêm cái nhãn hiệu máy học tập hợp tác đẩy ra, nói là toàn cầu thi đấu chuyện kỳ thực cái này chừng 10 khoản trò chơi nhỏ người chơi chủ yếu là học sinh, không nghĩ tới giả lập ma phương nhân khí cũng rất cao. Còn có việc này, năm đó ta lúc đọc sách tại sao không có cái này quy tắc? Tất là tức giận bất bình. Đây là ở trường sinh tổ đoàn kháng nghị mấy chục năm rốt cục thu được dự thi quyền. Nói đi nói lại, coi như ta lúc đi học có cái này quy tắc, ngươi cũng tham gia không được, có thể bị mời người tới nơi này. Trong bọn họ thông minh kiểm tra thấp nhất cũng cao hơn ngươi. Vũ Thiên Hảo tầm mắt tách ra những kia trò chơi nhỏ tái trưởng, nhìn về phía khác một đống kiến trúc, bất quá, Thế kỷ chi chiến vẫn là người trưởng thành tái trưởng. Những thứ này chàng thi đấu nhỏ đều là ứng phó người chưa thành niên, dưới cái nhìn của hắn đều là cho tiểu bằng hữu chơi trò chơi, mỗi lần nhìn thấy những thứ này trò chơi, hắn cũng có nhớ tới thời đại học sinh bị máy học tập chi phối sợ hãi. Đi thôi, đừng xem những thứ này, vô vị, đi xem một chút, Thế kỷ chi chiến, đám người kia luyện tập thi đấu. Tuy rằng, Thế kỷ chi chiến Thi đấu chuyện sắp xếp từ ngày thứ ba mới bắt đầu. Bất quá ngày hôm nay các châu đại thần các người chơi cũng đã đến tụ tập ở đây. Không chính thức thi đấu cũng có tự do luyện tập thi đấu. Thể thao điện tử các minh tinh sớm thích hứng một chút. Cùng lúc đó, Hoàng Nghệ tiến tu sinh ký tốt xá. Long Xuân xòe xong hai bộ bài thi, lại táo bón giống như Gian nan làm xong một phần đọc lý giải, chuẩn bị tiến vào ở tuyến chương trình học nghe một chút khóa, liền thấy mặt giấy bắn ra cái trước cửa sổ nhỏ. Nghĩ tiếp xúc gần gũi hỏa liệt địa ôn sơ ta thi đấu sao? Muốn cùng toàn cầu các game thủ hàng đầu ở tuyến giao lưu sao? Không cần phải tới hiện trường. Hiện đã mở thông ôn sở ta thi đấu mạng trên bình đài. Mặt sau một chuỗi lớn nói Long Sơn đã không nhìn thấy, nó lúc này con mắt, liền cùng đói bụng lúc nhìn thấy thịt như thế, hiện ra ưu quang. Gào. Hỏa liệt điểu. Long Sơn dựa theo thông báo nhắc nhở, tìm tới cái kia mới xuất hiện mang theo Hỏa Liệt điểu đồ án biểu đồ, không thể chờ đợi được nữa mà vào vào. Ôn Sở Ta thi đấu chủ sự, giả lập Ma Phương phân hội trưởng. Nào đó cao nhân khí học sinh trung học tạp chí xã chính đang tại phòng vấn giả lập Ma Phương ghi lại duy trì người. Vị này năm nay mới 16 tuổi ghi lại duy trì người. Ở 14 tuổi năm ấy sáng tạo mới ghi chép, 2 năm trôi qua, còn không người có thể phá, trong 2 năm qua hắn nhận vài cái ma phương món đồ chơi làm phát luôn cùng quảng cáo, kiếm được buồn mãn bất mãn. Có thể nói, 14 tuổi năm ấy một cuộc tranh tài, để cho hắn trước bạn cùng lứa tuổi một bước thu được danh dự cùng của cải. Phỏng vấn xong xuôi, người chủ trí hỏi, đón lấy người đem tiếp thu đến từ toàn cầu 10 vị giả lập ma phương người chơi khiêu chiến, có lòng tin sao? Đương nhiên. 16 tuổi ghi lại duy trì người dơ tay sửa sang lại nơ, mặt hướng ông tính, lộ ra cái mê người mỉm cười, ta ghi chép chỉ có chính ta có thể phá người chủ trì rút một cái ở tại mạng trên khán giả, đương nhiên, vì duy trì chương trình xem xét tính, cái này cũng không phải tùy ý chọn, hệ thống sẽ từ bình thường chiến tích khá là tốt trong đám người lấy ra. Về phần tại sao không phải từ chiến tích trên bảng xếp hạng tuyển? Đây chỉ là giải đấu biểu diễn tính chất, không phải những kia chính đang thức khiêu chiến thi đấu, bầu không khí không cần khiến cho sốt sáng như vậy, ghi chép duy trì người cần phải làm là tú một thoáng chính mình kỹ thuật, cùng may mắn khán giả chuyển động cùng nhau, người tốt ta tốt mọi người tốt liền đủ rồi. Chơi chọn lựa, nhìn trên màn ảnh lớn biểu hiện may mắn khán giả tin tức, người chủ trì lông mày gật gật. Vị này tiểu xoan xoan, tựa hồ là cái học sinh tiểu học. Hội trạng trên màn ảnh lớn biểu hiện may mắn khán giả ID, cùng với học lực tiểu học, giới hạn máy học tập bình đài chứng thực. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng là học sinh trung học, có mấy người ở trên thực tế học trung học, học tập bình đài chỉ tới tiểu học phân liền đem máy học tập ức lạnh. Có chút tiểu hài tử tuy rằng còn ở học tiểu học, nhưng lượng kiến thức đã đạt đến trung học trình độ, bình đại cấp cho học lực là trung học. Bất quá những thứ này đều chỉ là một loại thuộc về bình đài đẳng cấp chứng minh, cùng trong trò chơi đẳng cấp tương tự, cũng không bị bộ giáo dục thừa nhận. Nhưng vị này may mắn khán giả nếu gần đây tài khoản còn sinh động, cái kia hơn nửa chính là cái học sinh tiểu học, xem ra cũng là cái lợi hại nhỏ người chơi. tốt, hiện tại chúng ta đi tới nối mạng vị này bị rút chúng may mắn khán giả nhỏ. người chủ trì phát ra trò chuyện tình cầu. sau đó bị cự, người chủ trì, khả năng là vị này khán giả nhỏ tâm tình quá kích động theo sai rồi, nói lại gửi tới một cái trò chuyện tình cầu. lần thứ hai bị cự, người chủ trì, bầu không khí đột nhiên lúng túng, hội trang có khán giả phát ra tiếng cười, người chủ trì như trước còn duy trì mỉm cười. Xin chào, tiểu xuân xuân bạn học. La không tiện trò chuyện sao? Ngươi cũng có thể phát văn tự tin tức, bất quá có thể tiếng nói tốt nhất lấy tiếng nói hình thức, chúng ta đến xác định ngươi là chính mình chơi vẫn là do người máy thay thế chơi. Lần thứ ba phát ra trò chuyện tình cầu, rốt cục câu thông được với, toàn trường liền nghe đến một trận lạch cạch lạch cạch cả băng đạn âm thanh, còn có thể nghe thấy trò chuyện cái kia đập bỏ đóng gói túi tiếng vang. Người chủ trì, tiểu xuân xuân bạn học, ngươi là ở An Đồ An và sao? Trò chuyện cái kia ngưng tiếng vang một trận, một cái mang theo chút ngây thơ cùng thanh âm non nớt tham dò hỏi, không Không thể ăn sao? Đương nhiên có thể, ngươi không cần sốt sáng. Người chủ trì cười nói, ta có thể hỏi một câu, vừa nãy tại sao muốn cự tuyệt trò chuyện sao? Phương, cha ta nói ngoại trừ ở trong lớp, bình thường không nên tùy tiện cùng người nói chuyện. Tiến tu sinh trong tốc xá, gặm chó dùng gậy nghiến răng lông xoăn làm vì sự nhanh trí chí của chính mình điểm cái khen. An cái cha ta là Phương Triệu người thiết lập ra, như vậy người khác liền không biết nó là một con chó. Chương 433, không phụ trách nhiệm giá trưởng. Lông xoăn sẽ không tùy tiện cùng người nói chuyện, trọng điểm là người. Bất quá nghe ở chủ trì người cùng hiện trường khán giả trong hai, tự động chuyển thành không tùy tiện với người lạ nói chuyện. Người chủ trì mặt lộ vẻ hòa hợp nụ cười nói, "Cái này là đúng, bình thường không nên tùy tiện với người lạ nói chuyện ác, đương nhiên, chúng ta nơi này là Hỏa Liệt điều chủ sự ôn sờ ta thi đấu tái trường, chính thức chứng thực, vẫn là có thể nói một chút. Như vậy tiểu Xuân Xuân bạn học, người giả lập ma phương chơi đến được không?" Long Xuân suy nghĩ một chút gần nhất chính mình ở học tập trên bình đài cùng với những cái khác người đối chiến chiến tích, trả lời, "Còn có thể." Nó cũng không biết chính mình tính là gì trình độ. Kỳ thực chơi giả lập ma phương chơi đến vui sướng nhất thời điểm, nó dùng chính là phương triệu trò chơi mũ giáp, mà lúc đó chơi trò chơi là không nối mạng, vẫn luôn là chính mình cùng chính mình so với, tất cả thành tích cũng sẽ không truyền truyền đến mạng lưới, căn bản không ai biết nó tài nghệ thật sự làm sao, nó đối với mình năng lực cũng không có một cái rõ ràng nhất định. Bất quá nó nhớ tới phương triệu khen qua nó, vậy thì hẳn là tính, có thể chứ. Người chủ trì cũng không biết lông xoan ý nghĩ, nàng chỉ có thể nghe ra lông xoan trả lời tựa hồ có chút sức lực không đủ dáng vẻ, cũng không coi là chuyện to tác, rất nhiều người mặc kệ bình thường chơi nhiều lắm tốt đang đối mặt vô địch thế giới thời điểm vẫn là sẽ khí hư như vậy tiểu xoan xoan bạn học ngươi chuẩn bị kỹ càng khiêu chiến sao chờ chút đã lông xoan chạy đi khóa cửa còn thả cái nhắc nhào bài để ngừa phương triệu đột nhiên trở về lỏi hiện trường khán giả chỉ nghe được một trận âm qua một lát mới nghe tiểu xoan xoan nói tốt người chủ trì nhìn về phía kỹ thuật viên kỹ thuật viên so với cái ok chứng minh bên kia không thành vấn đề mới nói vậy chúng ta liền bắt đầu ôn sở ta thi đấu khu một cái khác trang quán tất la cũng không có cùng vũ thiên hào như thế đến xem cái nhóm này đại thần người chơi luyện tập thi đấu mà là tìm cái địa phương lẫn tạo hình. Tất La vẫn mang theo tuy rằng ta không tại ôn sở ta hàng ngũ, nhưng bằng ta tự mang tin tức thể chất cũng có thể ung dung cấp đầu để mê chi tự tin. Đứng ở bên cạnh có môi giới một mặt tê dại, tuy rằng hắn cũng không cho là Tất La có thể ở ôn sở ta thi đấu cấp được quá quan tâm kỹ càng, nhưng làm cái này một cái có kinh nghiệm có môi giới, hắn quá rõ ràng Tất La cho tính khí, xem ở kết sù tiền lương phần trên, có chút lời nói thật là không thể nói. Thời điểm như thế này, hoặc là khen, hoặc là cấm miệng. Tất thật vất vả trụ mấy bước thỏa mãn mức ảnh, đang chuẩn bị phát ra ngoài liền phát hiện nào đó chàng quán một trận tự mang bờ gờ mở pháo hoa hình ảnh xuất hiện hung hăng cực kỳ. Lama phương thi đấu quán hẳn là có người khiêu chiến thành công hoặc là quét mới đi lại. Có môi giới nói những thứ này trò chơi nhỏ thi đấu quán ở ôn sở ta thi đấu khu kỳ thực đều chỉ là bối cảnh mặt cuối tuần rất nhiều học sinh không dùng tới học thật xa chạy tới xem ôn sở ta thi đấu. nhưng kia chàng quán mặt ngoài náo nhiệt kỳ thực không nhiều làm cảm giác tồn tại. Qua bên kia cơ bản là thấp linh học sinh hoặc là mang hải tử gia trưởng tuổi hơi lớn chút học sinh đều tới thế kỷ chi chiến mấy cái thi đấu còn chạy. Cái này cũng liền dẫn đến. Một khi có cái gì mới mẹ chuyện, trò chơi nhỏ thi đấu quán liền hận không thể thả pháo mừng hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Đang khi nói chuyện, Tất La phát hiện hắn quan tâm mấy cái theo dõi đưa tin hỏa liệt điều ôn sở ta thi đấu phương tiện truyền thông mạng mới vừa đẩy đưa tin tức bên trong cũng nói việc này. Học sinh tiểu học giận soạn mà Phương ghi chép. Soạt ghi chép liền soạt ghi chép chứ, còn giận soạn, lúc nào học sinh tiểu học cũng có thể cướp đầu đề. Tất La bất mãn. Ma Phương thi đấu bên trong quán, ngồi ở trên đài ghi lại duy trì người, từ vừa mới bắt đầu khư phục đến hoài nghi nhân sinh, sắc mặt trắng bệ. Ván đầu tiên hắn liền thua. Nhưng chỉ chậm một chút, liền người chủ trì đưa ra đấu ba cục. Sau đó, ba cục toàn thua. Làm sao sẽ gặp được một nhân vật như vậy? Đối phương tại sao mỗi lần đều có thể nhanh hơn hắn một tí tẹo như thế? 16 tuổi trước ghi lại duy trì người rơi vào trầm mặc. Nếu như không thể duy trì ghi chép, hắn chỉ có hai cái lựa chọn, nghĩ biện pháp tăng lên tốc độ, hoặc là chuyển hình. 2 năm qua mò tiền cũng cũng đủ nhiều, sắp thực có thể đi làm điểm chuyện khác. Thế nhưng, loại này thua pháp vẫn là không cam lòng a. Còn kém một tí tẹo như thế. Quả nhiên vẫn là hoạt động thương nghiệp chạy nhiều thiếu hụt luyện tập sao? lại bị một cái học sinh tiểu học làm hạ thấp đi. Người chủ trì nhìn về phía nhân viên kỹ thuật, ánh mắt hỏi dò, có phải là gian lận? Đối phương nhanh đến mức quả thực như cái chuyên nghiệp tẩy bái. Kỹ thuật viên lắc đầu, hắn cũng không có kiểm tra ra đến. bọn họ thông thường chơi chính là máy học tập bản ma phương, từ cấp thấp đến cao giai đều có. Ngày hôm nay so với chính là máy học tập bản cao giai ma phương, người chủ trì vẫn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. bất quá, đối với bọn hắn tới nói, có tin tức cũng là chuyện tốt. Ba cuộc kết thúc sau khi, người chủ trì còn muốn hiểu thêm Long Xuan tin tức. Ta có thể ăn đồ ăn sao? Long Xuân không chút nào phá kỷ luật hứng phấn, nó cũng không có đem hết toàn lực. Đương nhiên có thể. Người chủ trì cười hỏi, người rất đói?" "Cũng là, nên ăn cơm chưa? Liên hiện trường khán giả lại nghe được cái kia trận răng rắc cả băng đạn âm thanh, như ở gặm bánh bích quy. "Ê, Người ở ăn đồ ăn vặt?" "Đồ ăn vặt không thể làm cơm a, gia trưởng của ngươi đây." Người chủ trì hỏi. "Hắn đi học rồi." Long Xuân trả lời. Sau đó người chủ trì tiếp tục lời nói khách sáo, biết được tiểu Xuân Xuân gia trưởng đi học, buổi trưa không trở về, chỉ chơi hắn ở nhà một mình. Tiểu Xuân Xuân chỉ có thể ăn đồ ăn vặt. Tiểu Xuân Xuân gia trưởng còn là một học sinh, thạc sĩ vẫn là tiến sĩ, cái nào trường học, nhất định phải lôi ra đến phê bình một thoáng. Cảm giác mình đã tìm tới chân tướng khán giả cho Tiểu Xuân Xuân gia trưởng chụp cái không phụ trách nhiệm mũ. Quả thật có không ít người bên trên học vừa đeo hải tử, nhưng cũng không đến nỗi ở đem Tiểu Hải Tử vứt trong nhà cả ngày mặc kệ không để ý à? Liên cái bảo mẫu người máy đều không có, chẳng lẽ là gia đình điều kiện khó khăn? Khán giả theo người chủ trì tiếp tục lời nói khách sáo, bắt đầu não bùn một cái nghèo khó trong gia đình gia trưởng bận rộn học nghiệp. Cuối tuần tiểu hài tử chỉ có thể lẻ loi bảo vệ máy học tập gặm bánh bích quy sống qua ngày tình hình. Quá đáng thương. Người chủ trì cũng biểu thị đồng tình, bất quá nàng càng lưu ý chính là có thể hay không lại làm điểm tin tức, vì lẽ đó, nàng lại khuyên lông xoăn thử nghiệm mấy khoảng càng nhỏ hơn chúng độ khó cũng lớn hơn ma phương. Liền, hiện trường khán giả ngay khi đang không ngừng răng rắc răng rắc răng rắc hoặc lạch cạch lạch cạch cả băng đạn gặm đồ an vật âm thanh bên trong, nhìn tiểu xoăn xoăn đem người chủ trì đưa ra bảy loại biến trùng ma phương ghi chép toàn bộ quét một lần, hơn nữa đều là một lần quét mới ghi chép. Mà lúc này người chủ trì chỉ... Trong hương phấn mang theo tự đắc, ta tiện tay vẩy một cái chính là một thiên tài a Bất quá ở chủ trì người còn chuẩn bị liệt ma phương thời điểm, Long Xuân dừng lại. Ai? Mệt mỏi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, cho chuyện buông lòng một chút. Người chủ trì nói. Đối phương mệt nhọc thời điểm sẽ thả lòng cảnh giác, như vậy tốt nhất lời nói khách sáo. Không chơi. Long Xuân nói. Nó đang nghĩ yên tĩnh ăn chút thức ăn cho chó, nhưng người chủ trì liên tục tất tất, còn lời nói khách sáo, tổng hỏi nó tên, còn muốn hỏi nó ba tên. Nó ba tên là có thể nói à? Nói Vương Triệu khẳng định cho nó dừng lại mạng cũng vứt nó đi mục châu chăn dê. Nó chỉ nghĩ làm trò chơi chó không nghĩ lại trở về làm chó chăn gia súc. Nhưng mà, Long Xuân nghĩ lùi, người chủ trì nhưng không nghĩ liền như thế thả người. Nghỉ ngơi một chút ta còn có thể lại tiếp tục, nha. Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay khiêu chiến thành công còn quét mới đi lại là có khen thưởng. Người chủ trì nhân cơ hội nói, dùng khen thưởng tổng có thể đem người lưu lại đi. Vừa nghe có khen thưởng, Long Xuân độc lòng. Khen thưởng là cái gì? Long Xuân hỏi. Người đem thu được một khoản phi thường đặc biệt mà lại độc nhất vô nhị ôn sở ta bản máy học tập. Không muốn. Long xoan quả đoán thoát đêm. Máy học tập thứ này một cái liền đủ rồi, nhiều như vậy đọc lý giải còn chưa đủ làm ạ. Lại đặc biệt vậy cũng là máy học tập. Lại vẫn nghĩ trở lại một đài máy học tập tăng cường nhiệm vụ lượng. Các ngươi là ma quỷ ạ. Người chủ trì nhìn trên màn ảnh lớn đối phương đã kết thúc trò chuyện đạn cửa sổ, gương mặt đem còn lại lời nói xong, cùng với 200 vạn tiền thưởng, lui ra hỏa liệt điều ôn sở ta lối đi Long xoan cũng không biết còn có tiền thưởng, nó âm thầm vui mừng, cũng còn tốt thoát được nhanh. Nó lại chú ý tới tài khoản đã thu đến không ít người xa lạ phát tới tin tức, quá nhiều. Về suy nghĩ một chút chính mình đã nói hôm nay, lại nhìn những người xa lạ này phát tới tin tức. Cái gì thêm bạn tốt, vươn bán hợp tác, thỉnh giáo kỹ thuật, hỏi do địa chỉ lớp, những thứ này đều không trọng yếu. Không thành vấn đề à, không ai nhận ra nó là một con chó, nó cũng không bại lộ Phương Triệu, nhưng... Thấp hỏng, luôn cảm giác làm sai chuyện gì. Không có cho Phương Triệu gây phiền thoại chứ. Nhân loại xáo lộ quá sâu, vẫn là Phương Triệu nói đúng, nghĩ giả người nó còn đến học rất nhiều, rất nhiều nhiều. Lông Xuân chột dạ đem những kia tin tức đều xóa, liền cái kia hỏa liệt điều ôn sở ta nhỏ biểu đồ cũng xóa. Nhưng vẫn là không ngừng có người xa lạ phát tin tức lại đây, Lông Xuân không hề liếc mắt nhìn toàn xóa, cũng thiết trí không phải bạn tốt không thể phát tư tin. Rốt cục thanh tịnh, lại thanh không trò chuyện ly chép, Phương Triệu trở về liền sẽ không biết chứ. Chính đang tại ứng đối biện hộ ủy viên hội đánh túi bụi Phương Triệu không chút nào biết một cái lại một cái hoa nước chụp trên đầu hắn. Chờ kéo dài đến 6 tiếng biện hộ xong xuôi, Phương Triệu từ phòng họp đi ra, nói với Mạt Lang một chút nói sau khi, ở tạ du cùng Nghiêm Bưu hộ tổng xuống ngồi lên xe biện hộ hội tràng cách ký túc xá còn có đoạn khoảng cách, mà hôm nay tới ngoại trừ hoàng nghệ thời trò cũng không có thiếu năng động ký giả đứng thủ nam phong trực tiếp lái xe tới đón người đỡ phải phương triệu bị năng động ký giả phiền nam phong nhìn về phía tả du thấy tả du giơ cái ngón tay cái liền biết phương triệu ngày hôm nay biện hộ phi thường thuận lợi mới nói ông chủ ngươi biện hộ thời điểm hỏa liệt điều người lại điện báo nói mời ngươi dự thi hừ ra thu đến bọn họ phát tin tức phương triệu mới từ biện hộ phòng họp đi ra liền thu đến một cái mới tin tức là hỏa liệt điều người phát Chúc mừng hắn biện hộ thuận lợi cũng lần thứ hai mời hắn lấy khách quý thân phận tham gia ôn sở ta thi đấu. Nam Phong thấy thế cũng sẽ không nhắc lại nữa cái này, mà là nói tới hắn mới vừa nhìn thấy tin tức, muốn sinh động xuống bầu không khí, nói tới hỏa liệt điều ôn sở ta thi đấu, lão bản ngươi không biết, ngày hôm nay có cái học sinh tiểu học đi ôn sở ta thi đấu tại bãi, còn liên tiếp quét vài cái ghi chép đây. Ha ha ha, rất thú vị, đứa bé kia ai đi gọi tiểu xoan xoan, cùng chúng ta lông xoan tên rất giống, nghe thì có cảm giác thân thiết, ta trả lại hắn khen ngợi đây. Nam Phong còn bá bá cùng Phương Triệu nhổ nước bọt tiểu xuân xuân ra trưởng còn nhiều không phụ trách nhiệm, cuối tuần dĩ nhiên lưu lại tiểu hài tử đơn độc ở nhà gặm bánh bích quy, đang tuổi lớn, bánh bích quy làm sao có thể coi như ăn cơm đây. Phương Triệu đang chuẩn bị biên tập tin tức từ chối hỏa liệt điệu bên kia lần thứ hai mời tay, lại thu lại rồi. Chương 434, đáp ứng mời. Hỏa liệt điệu người cho Phương Triệu gửi tin tức thời điểm, kỳ thực cũng chỉ là ôm không khuyên nhiều mấy lần không cam lòng tâm thái, nếu như có thể đem Phương Triệu kéo vào ôn sở ta thi đấu, coi như chỉ lộ cái mặt, vậy cũng có thể mang đến không ít lợi ích. Phương Triệu vượt vòng ảnh hưởng không phải những tuyển thủ khác có thể so sánh. Bọn họ biên tốt ba cái tin tức, phân biệt ứng đối với Phương Triệu biện hộ ba loại không đồng tình, hướng biện hộ không thuận, biện hộ thuận lợi nhưng áp lực rất lớn, biện hộ thuận lợi mà lại tâm tính vững vàng. Phương Triệu biện hộ hiện trường, bọn họ cũng sắp xếp người thực tế mọi lúc báo cáo, vừa chờ Phương Triệu biện hộ xong, biết Phương Triệu biện hộ thuận lợi mà lại tâm tính vững vàng, bọn họ liền đem chuẩn bị kỹ càng thư mời tức gửi tới. Vốn còn nghĩ Phương Triệu lần thứ hai từ chối, bọn họ nên lựa chọn cái nào lý do đi khuyên, không nghĩ tới Phương Triệu nói hai giờ sau lại cho chúng ta hồi đáp không có trực tiếp từ chối là tốt rồi. điều này nói rõ phương triệu vẫn có dự thi ý nguyện. chỉ là hiện tại phương triệu thời gian cũng không hoàn toàn là chính hắn, có chút tốt nghiệp tương quan sự vụ hắn đến phục tùng trường học sắp xếp, còn có cái mặt lang bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm, cũng không biết hắn có thể hay không xin được nghỉ. nếu không chúng ta bị hậu lễ đi theo mặt lang thương nghị, vẫn là chờ đi. nếu như bọn họ đi qua, mặc lao gia tử sẽ trực tiếp liên hệ ban ngành liên quan trách cứ. lao gia tử phương diện này đặc biệt cường, cơn bức rụ rỗ không thể thực hiện được, chỉ có thể nhìn phương triệu chính mình. nếu như phương triệu thật không tham nộ thêm. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn sau bù khách quý, chỉ là nói như vậy, ảnh hưởng phạm vi liền nhỏ rất nhiều, mang đến lợi ích cũng có hạn. Bên kia, Nam Phong đem lái xe tiến vào tiến tu sinh nhà ký túc xá nhà để xe dưới hầm sau khi, Phương Triệu liền nhượng bọn họ đi về trước, sau đó một mình đi thang máy lên lầu. Trong túc xá, làm bài làm được ngủ lông xoăn, kề sát ở mặt đất lỗ hai hơi động, toàn bộ chó trong nháy mắt bắn lên. Nhớ lại cái gì, lông xoăn cấp tốc chạy tới đem khóa lại cửa phòng mở ra, chợt dạ lại hốt hoảng nhìn phòng khách, song tới muốn đem nhắc nhở bài trên tin tức thanh trừ, rốt chó không khống chế xong lực đạo điện tử nhắc nhở bài răng rắc một tiếng tách ra chi chi lóe điện thoại mắt thấy bên ngoài phương triệu liền muốn mở cửa dưới tình thế cấp bách lông xoan một hớp đem hư hao nhắc nhở bài nuốt sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà ngồi sồn ở cửa quét đôi làm bộ tất cả bình thường phương triệu mở cửa nhìn thấy chính là lông xoan cái kia một mặt ngây thơ ngoan ngoãn dạng không lên tiếng phương triệu đóng cửa lại tầm mắt quét trong phòng một vòng ở vốn là đặt nhắc nhở bài địa phương dừng lại chốc lát sau đó đi tới mở ra máy học tập máy học tập bên trong lịch sử ghi chép toàn bộ bị thanh lý chỉ còn dư lại bài thi để thi cùng mua chương trình học. Xóa đến rất sạch sẽ. Phương Triệu nói. Long Xuân nghĩ vây đuôi, dao động hai lần lại cảm thấy tựa hồ không đúng, dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn một chút Phương Triệu, ánh mắt vô tội. Phương Triệu trực tiếp dùng cá nhân điện thoại tìm ra ngày hôm nay Nam Phong nói với hắn cái kia mấy cái tin tức, trôi nổi bình lần lượt từng cái liệt đi ra. Long Xuân thấy rõ phía trên tin tức, cái cổ co giật lại, lỗ tai đều sợ đến lui về phía sau dựng thẳng lên. Phương Triệu lật lên tin tức. Thần bí học sinh tiểu học. Hả? Long Xuân tối đầu. Cũng may nhớ tới ta, không nói ra tên của ta. Không phải vậy, ngươi liền đi Mục trâu chăn dê đi. Long Xuân đầu vương lỏng đến càng thấp hơn. Soạt ghi chép soạt đến sảng khoái. 200 vạn tiền thưởng đều không muốn. Long Xuân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Triệu lấy ra đến cái kia tin tức, cùng với trong video nó kết thúc trò chuyện sau khi người chủ trì còn lại. 200 vạn, đều có thể mua cái xa xỉ bản máy chơi game, vẫn còn có tiền thưởng. Người chủ trì tại sao muốn trước tiên nói máy học tập? Long Xuân trừng hai mắt, một bộ bị dao động quẻ rồi khiếp sợ dạng. Phương Triệu quét nó một chút, nói, tiền thưởng cũng đừng nghĩ đến. Linh thưởng là muốn ngân hàng tài khoản cùng thân phận chứng minh, không thể bại lộ. Phương Triệu lựa chọn một phần tin tức, thả ra cho Long Xuân xem, để nó đối với mình tạo thành ảnh hưởng có số lượng. Tự nhận là Hoàn Mỹ né qua người chủ trì lời nói khách sáo Long Xuân kỳ thực đã bại lộ rất nhiều, đám ký giả kia nhiều nhạy cảm, đã có suy đoán. Tỷ Như, tiểu Xuân Xuân gia trưởng khả năng là cái thân phận mẫn cảm nhân vật, nhìn một cái, 200 vạn tiền thưởng đến hiện tại đều không có động tĩnh, hoặc là xem thưởng, hoặc là thân phận mẫn cảm không thể bại lộ, mặc kệ loại nào bọn họ đều hiếu kỳ a. Không sợ thân phận ngươi mẫn cảm, chỉ sợ không đồ vật có thể đào có phóng viên đặc biệt đi thăm dò học sinh tiểu học bên trong chơi mà phương chơi đến cực kỳ tốt, còn có người thông qua âm tần tìm tòi muốn tìm ra đối ứng người, nhưng cái gì đều không tìm ra đến. phương triệu suy nghĩ một chút, kiểm tra máy học tập bên trong các loại tài nguyên, có tiếng trường để khố, cũng có danh sư lớp học, bất quá những thứ này đối với lông xoan thay đổi có hạn. thấy máy học tập bên trong còn có một chút thiếu nhi tình cảnh kịch, phương triệu lấy ra hai bộ cho lông xoan xem. nếu văn tự đối với lông xoan tới nói quá khó lý giải, vậy chỉ dùng video sinh động hơn hình tượng. bất quá. Máy học tập không hổ là máy học tập, ngươi cho rằng những thứ này kịch là trắng nhìn sao? Còn muốn giải đề? Liền, Long Xuân tạm thời từ bản văn đọc lý giải bên trong thoát ly, rơi vào mới đề cố. Chỉ là, dù sao cũng là điện ảnh và truyền hình nghệ thuật, có lúc kịch bên trong một ít cần thiết có chút huyết đại biểu diễn kỹ xảo, đối với Long Xuân tới nói cũng rất dễ dàng lý giải sai lầm, chớ nói chi là những kia đóng bị kém, sẽ đối với Long Xuân tạo thành nói dối. Hết cách rồi, Phương Triệu lại đem máy học tập bên trong trang tin tức khối gia nhập Long Xuân mỗi ngày quan sát danh sách. Không thêm vào Long Xuan là sẽ không chính mình đến xem. Nó trước ngoại trừ hoàn thành Phương Triệu bố trí nhiệm vụ, chính là nghiên cứu máy học tập bên trong các loại trò chơi. Long Xuan chuyện bên này an bài xong, Phương Triệu ở tra xét internet tin tức sau khi, cùng mạt lang thông cái nói, sau đó mới cho hỏa liệt điệu bên kia hồi đáp. Hắn đồng ý lấy khách quý thân phận tham dự lần này ôn sở ta thi đấu. Điều này làm cho hỏa liệt điệu người cao hứng vô cùng, lập tức biểu thị sẽ phái người lại đây trao đổi. Phương Triệu đáp ứng dự thi, là muốn đi hiện trường hiểu rõ xuống tình huống cụ thể, bộ điểm nói lúc cần thiết. Chế tạo càng to lớn hơn tin tức phân tán đám, ký giả kia sự chú ý tuy rằng hiện tại liên quan tới ôn sở ta thi đấu tin tức rất nhanh sẽ bị, thế kỷ chi chiến, các đường đại thần đoạt đầu đề, nhưng hay là đi nhìn tốt. Hòa liệt điều người rất nhanh sẽ đi tới phương triệu ký tốc xá, cùng phương triệu giảng giải ôn sở ta thi đấu bên trong khách quý tham dự thi đấu chuyện quy tắc. Tổng cộng 12 loại hình thức, người có thể lựa chọn ba loại, sau đó chúng ta sẽ tiến hành phân phối. Bị mời được ôn sở ta thi đấu khách quý xác thực rất nhiều cũng không phải chức nghiệp, thế kỷ chi chiến, người chơi, phía chủ sự sẽ cho ba người bọn hắn lựa chọn cơ hội nếu như nào đó hai cái hoặc là nào đó mấy cái khách quý đồng thời tuyển chọn một loại nào hình thức phía chủ sự sẽ an bài nói chung khách quý có quyền lựa chọn nhưng không có cuối cùng quyền quyết định. bất quá hỏa liệt điệu cũng nói dù sao cũng là buôn bán giải trí tính chất thi đấu chuyện coi như khách quý cuối cùng bị phân đến không am hiểu hình thức hỏa liệt điệu cũng sẽ cho bọn họ ở vũ khí trang bị lên cho càng nhiều phúc lợi thua cũng sẽ không quá khó nhìn. phương triệu chăm chú nhìn phía chủ sự phát tới tư liệu ý đi theo ý đồ chỉnh tự lựa chọn ba loại người đến nhìn phương triệu thứ nhất ý đồ lựa chọn hơi kinh ngạc trên thực tế. Bị mời khách quý lựa chọn cái này hình thức phi thường ý đòi. Người đến nói, người xác định thứ nhất muốn tuyển chọn cái này sao? Xác định. Được, vũ khí trang bị phương diện có yêu cầu gì không? Phương diện này chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, bộ phận cường hãn trang bị cũng là có thể xin. Chu cột là được. Người chắc chắn chứ? Xác định. Chương 435, vận may siêu tốt. Phương Triệu muốn lấy khách quý thân phận tham gia hỏa liệt điều ôn sở ta thi đấu, không thể nói cho những người khác, nhưng Nam Phong ba người vẫn là có thể biết đến. Biết được tin tức này, Nam Phong tương đương hưng phấn, nếu như không phải cần bảo mật Hắn đã sớm ở bằng hữu vòng bên trong huyễn một làn sóng, có thể lấy khách quý thân phận bị mời tham dự ôn sở ta thi đấu, cái kia đều là thần cấp người chơi. Nguyên tưởng rằng Phương Triệu lại công khai lộ diện còn chờ đến chính thức tốt nghiệp sau khi, không nghĩ tới hiện tại liền có cơ hội. Cách hỏa liệt điều định ra tháng ngày còn có mấy ngày, tại cái này trước đó, ta vẫn là sẽ lưu lại ở trường học, mặc lao bên kia để lại nhiệm vụ. Phương Triệu nói, "Lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định đem hành trình hàng trước tốt." Nam Phong liên tục bảo đảm, "Chúng ta cũng chắc chắn sẽ không đem tin tức này tiết lộ." Bên cạnh tả Du cùng Nghiêm Bưu cũng biểu thị chính mình khẳng định bảo mật. Phương diện này Phương Triệu vẫn tin tưởng bọn họ, vì lẽ đó, ở an bài xong hành trình sau khi, Phương Triệu liền tiếp tục chuẩn bị tốt nghiệp buổi hòa nhạc chuyện, đã qua luận văn đáp biện, cửa ải này, cái kế tiếp then chốt chính là buổi hòa nhạc. Phương Triệu ở biện hộ sau khi hành tung cũng bị không ít đứng thủ hoàng nghệ năng động ký giả vô tới, có lúc còn ở Mạt Lang nhà ở nơi chụp đến Phương Triệu bóng người, cũng nguyên nhân chính là như vậy, suy đoán Phương Triệu sẽ có ghế ôn sở ta thi đấu người cũng dần dần thả xuống ý nghĩ này. Ở trong cái vòng này, nửa năm không nổi bóng bóng cũng chỉ sống ở truyền thuyết trong. Phương Triệu liền thuộc về truyền thuyết trong cái kia một loại người, chỉ bất quá không giống với phần lớn lùi vòng đại thần. Phương Triệu ở trò chơi ngoài vòng tròn quá mức sinh động, thường thường có thể nhìn thấy hắn tin tức, nhưng dù sao có cảm giác khoảng cách. Từng có thể thao điện tử nhà bình luận đã nói, Phương Triệu chính là một cái lùi vòng theo đuổi âm nhạc nghệ thuật như sao băng giống như sệt qua nhân vật huyền thoại. Khuyết điểm của ma đã lâu chuyện lúc trước, đó là tồn tại ở truyền thuyết trong, người đến sau đám người cũng chỉ có thể từ video quỷ lệ. Hoa liệt điều ôn sờ ta thi đấu thi đấu khu, theo ngày một, ngày thứ hai trò chơi nhỏ thi đấu chuyện đóng tràng. Cùng với thế kỷ chi chiến, các đường đại thần đám người hiện thân, quan tâm độ kéo dài tăng lên, không ít điện ảnh và truyền hình tống nghệ minh tinh đều qua sự nhiệt độ. Hiện tại bị đám bạn internet thảo luận nhiều nhất, chính là lần này hỏa liệt điệu mời khách quý đều có người nào. Ở hỏa liệt điệu xem mạng ôn sở ta thi đấu mặt giấy, khách quý bản khối có 12 bóng người, đều là màu xám. Tân Cửu Lâu cũng cùng các đội viên thảo luận cái này. Mới vừa có người nói nhìn thấy dẹt hiện thân hỏa liệt điệu tầm bộ, chỉ là chưa kịp chụp ảnh. Sosa lật lên internet tin tức, nói: Một tên có chút tuổi trong đội chỉ đạo nghe nói như thế, mặt lộ vẻ hoài niệm nụ cười, dĩ đây cũng là trong lòng ta bạch nguyệt quang a. năm đó lóng lánh chúng ta toàn bộ trung học thời kỳ, chờ chúng ta tiến vào chức nghiệp vòng thời điểm e giờ thần đã lùi vòng. trước tiên không nói e giờ thần, có phóng viên vỗ tới tân thần bức ảnh, tân thần không phải không chơi trò chơi lùi vòng đi làm toàn chức vũ em ở nhà chơi hài từ sao? xô xa ở đối với những thứ này lâu năm đại thần tên vẫn còn có chút xa lạ, những đại thần này thành danh thời điểm hắn còn không sinh ra. tân cửu lâu đối với vị này cũng là hiểu rõ một điểm, đại tân hắn toàn chức vũ em đó là mười năm trước chuyện, hiện tại toàn chức bồi đánh. Ở nhà bồi chơi, quan thời gian trước nghe nói, con trai của hắn là cái đặc biệt thiên phú tiểu hải tử, không so đại tân kém, đợi thêm 5 năm tiến vào chức nghiệp vòng có thể vọt thẳng một đường. Trước sóng bị vỗ vào trên bờ cắt chi trà con hệ liệt. 15 vị trí đầu năm đánh con trai, sau 15 năm bị con trai đánh. Xô Sosa ở không nhịn được vui. Không quan tâm những thứ này, người lùi vòng sau khi qua cuộc sống ra sao, bọn họ đại diện cho một đời người, một loại tình cảm. Hòa liệt điều cái này, một làn sóng tình cảm doanh tiêu vẫn là làm rất tốt. Chính nói, mấy người đều nhận được mới thông báo. Đi rồi, giúp tham Tân kiểu lâu cùng cái khác mấy cái ngân dực đội viên đi tới chỉ định nơi, đánh dây số 7. Đến từ 12 cái châu đại thần các người chơi, sẽ căn cứ đánh vào con số, tạo thành 12 chi mới đội ngũ. Số 9. Tân kiểu lâu cười đến híp cả mắt, mấy chữ này được. Là con số hên của ta. Bên cạnh số Sa ở thì lại kêu thảm một tiếng. Số 1. Ta làm sao xui xẻo như vậy a? Số 1, cũng chính là đội thứ nhất, ở khách quý thi đấu bên trong cái thứ nhất dự thi. Số Sa ở không cao hứng, tổ thứ nhất quá khá cao, đoán không được năm nay hỏa liệt điều sáo lộ ứng đối lên, có chút khó khăn. Nói không chắc hắn trong trò chơi anh tư liền một nửa đều bày ra không ra. Nhìn lại một chút tần cựu lâu mấy người này, đều là số 3 sau đó, chỉ một mình hắn đánh vào số 1. Cảm giác mình bắt đầu không thuận số xa ở rất là phiền muộn, bất quá kết quả cũng không thể thay đổi, chỉ có thể tưởng tượng ứng đối như thế nào của so tài thứ nhất. Khách quý thi đấu buổi sáng hai tổ, buổi chiều hai tổ. Tuy rằng mỗi một tràng khách quý thi đấu bình quân thời gian chỉ có nửa giờ, nhưng lúc trước sau trận đấu còn có cái khác hoạt động, sắp xếp rất căng. Căn cứ tín hiệu, số ở, ở khách quý thi đấu ngày thứ nhất buổi sáng trận đầu. Tần Cửu Lâu thì lại muốn muộn hai ngày, có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Tần Cửu Lâu cầm chính mình mới đội bài, cân đồng dạng đánh vào chín thẻ số mới các đồng đội chào hỏi. Bộ dù sở, người cũng là đội 9. Tần Cửu Lâu nhìn thấy Hoàng Châu phụ Ennis chiến đội đội trưởng Bộ dù sở. Đều là đội trưởng, chỉ bất quá tổng xếp hạng trên, Tần Cửu Lâu bọn họ bên này bài vị không đối phương cao, một người bảng, Tần Cửu Lâu cũng so với đối phương thấp một cái. Nhưng thật sự gặp gỡ, Tần Cửu Lâu cũng không muốn túi đầu. Một cái đội ngũ chỉ có một cái đội trưởng, như thế nào, rút thăm quyết định. Vẫn là so với một chàng. Tần Cựu lâu nói, rút thăm đi, đơn giản nhanh chóng. Bậc Dù sở cũng là đồng dạng ý tứ, ở trong đội chỉ có thể có một cái đội trưởng, làm đội trưởng làm thói quen ai nguyện ý làm đội phó. Đánh con số ký kết quả, Tần Cựu lâu so với Bậc Dù sở lớn một chút. Tần Cựu lâu cảm thấy lần này Ôn Sở ta thi đấu chính mình thực sự là vận may tăng cao, hắn có linh cảm, lần này Ôn Sở ta thi đấu chính mình nhất định có thể đại bạo phát một cái. Nhìn lại một chút truyền thông đưa tin Phương Triệu biện hộ tin tức, không ít fans đối với Phương Triệu bận bịu học nghiệp không thể tới dự thi biểu thị tiên lối, nhưng Tần Cựu lâu vui vẻ à còn nhớ đến lần trước bởi vì tiết lao tiên sinh một câu lao giật kết hợp trương thị có độ mới vừa làm xong một bộ hành khúc nhiều hình thức biến tấu trọng biên xoát đê xoát đến phấn khởi phương triệu không nơi phát tiết đem một đám người ngược cái sàng khoái cũng may chính mình cũng khéo quăng nổi cho chính mình con trai thuận lợi tránh thoát một kiếp lần này ôn sờ ta thi đấu lại vừa vặn đụng tới phương triệu biện hộ tốt nghiệp phương triệu không thể tới tần cửu lâu tâm tình tốt đợi đến khách quý thi đấu trận đầu thời điểm thấy đội một đám người kia dáng vẻ chất vật ngồi ở khán đài tần cửu lâu ha ha ha ha ha một trận thao tác mãnh như hổ bột liền thương năm Bọn họ cái kia phối hợp không được, bọn phòng ngự cường thương tổn cao, đến dùng trí." Ngồi ở bên cạnh là do vận may không tốt cốt cư đội chín đội phó bở rủ sờ nói. "Đội chín một vị khác đại thần người chơi cũng nói, chúng ta muốn lý giải, có chút khách quý không chơi đùa, thế kỷ chi chiến chính thức đến cho bọn họ ưu đãi. Đội một khách quý lây quái thú hình tượng xuất hiện, không biết tổ chúng ta sẽ gặp phải cái cái gì. Ta tình nguyện đối phó bọn là quái, vậy đã nói rõ khách quý không chơi đùa cái này. Nhưng nếu như bọn là người, vậy thì khá là phiền toái." Tần Cửu Lâu biểu thị tán thành. Thứ 9 chẳng bắt đầu thi đấu trước một ngày. Tần Cửu Lâu đại biểu bọn họ đội ngũ đi rút thăm. Rút thăm ta ở làm, vận khí ta cực kỳ tốt. Đối với Tần Cửu Lâu lời này, đội chín những người khác là tin tưởng, Tần Cửu Lâu vận may không tốt, làm sao vượt qua bờ rủ sợ trở thành đội trưởng. Đều là đại thần người chơi, dựa vào cái gì ngươi làm đội trưởng? Mọi người năng lực tương đương dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Vì lẽ đó sau đó đội chín mọi người lại chơi đùa một lần rút thăm, kết quả Tần Cửu Lâu vẫn là lớn nhất. Vận may này, không thể không phục. Được thôi, Tần đội ngươi đánh, chúng ta tin ngươi. Liền Tân Cửu Lâu ở đội 9 chúng đại thần người chơi nhìn kỹ, rút thăm, sinh tồn hình thức. Chương 436, cái này nhịp điệu không đúng. Sinh tồn hình thức là có ý gì? Trước đây khách quý thi đấu có cái này hình thức. Mới tăng. Ý này có phải là đội chúng ta, toàn đội 20 người, hợp lại với nhau đánh một cái. Hơn nữa chỉ cần có người sống sót chính là thắng. Đây rốt cuộc là thiên hướng ai đó? Lần này khách quý chơi đến có chút lớn, hỏa liệt điệu cho hắn cái gì? Chí năng thiết giáp. Một cái đại chiêu mênh một mảnh loại kia. Đội 9 trong lòng mọi người bị nghi hoặc lẫn kín phá liệt điệu đem khách quý cường hóa thành đại buột, bọn họ có thể hiểu được thông cảm khách quý lớn tuổi, phản ứng chậm, thao tác mới lạ, chưa quen thuộc trò chơi bản đồ, nhưng cái này sinh tồn hình thức là cái gì quỷ? Nói cách khác, vị này khách quý phải đem chúng ta toàn đội đều cho diệt. Quá kiêu ngạo. Vị này khách quý trước đây chơi thích khách chứ? Bản đồ là rừng cây, dễ dàng ẩn dấu, cũng gặp nguy hiểm. Tân Cửu Lâu trên mặt cũng trở nên nghiêm túc, được rồi, chúng ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu, xem ngày mai nên làm sao chơi. Bởi vì tiếp xúc được hình thức ở bọn họ bất ngờ. Đội chín mọi người cái này một đêm thảo luận thời gian tương đối dài. Ngay kế, thi đấu bên trong quán ngồi đầy người, đều là trong vòng mình tinh nhân vật, lúc trước chuyển động cùng nhau liên tục gợi ra khán giả la lớn. Đội chín tất cả mọi người là trong vòng danh nhân rồi, đều có không ít fans không ngừng những thứ này ở hiện trường xem thi đấu, còn có thông qua trực tiếp bình đại quan sát trực tiếp. Trên màn ảnh lớn thả ra 12 vị khách quý bóng người màu xám, đã mở ra 8 cái, tại đi qua 2 ngày bên trong, cái này 8 vị khách quý lần lượt hiện thân, gợi ra một vòng lại một vòng bàn tán sôi nổi, đây là những người hái mộ của Hoan. Hôm nay đã là khách quý thi đấu ngày thứ 3, còn lại 4 vị khách quý không xuất hiện, hỏa liệt điều dấu quá khẩn, năng động ký giả đều không thể đào ra tin tức, mọi người cũng chỉ có thể thông qua đã biết những kia thật thật giả giả tin tức đi suy đoán còn có chút hay. Khách quý thi đấu ngày thứ 3 cuộc so tài thứ nhất trước, chuyển động cùng nhau phân đoạn qua đi, đội chín mọi người có nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian, điều chỉnh trạng thái. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Tần Cửu Lâu còn tới cái đầu tiên động viên. Tần đội, ngươi không lo lắng. Cái này hình thức quá quái gì? Có người nói, không quan tâm hắn cái gì hình thức, ta đều có thể đối mặt để ta sợ sệt người không ở chỗ này, vì lẽ đó ta không lo lắng. Tần Cựu lâu tự tin tràn đầy, ngược lại không phải mù quáng tự đại, Tần Cựu lâu đúng là có bản lĩnh, có thể lãnh đạo một nhánh xếp hạng cao chức nghiệp chiến đội, ngồi vững vàng đội trưởng vị trí, năng lực không thể nghi ngờ. Phương Triệu trước đây đã dạy hắn rất nhiều thế kỷ chi chiến, bên trong kinh nghiệm cùng kỹ xảo, lại thêm vào chính hắn nghiên cứu cùng với tích lũy kinh nghiệm thực chiến, hắn có lòng tin tương đối. Lại nói làm cái này đội trưởng, không tự tin cũng phải biểu hiện ra tự tin, mặc dù trong lòng hoảng đến một nhõm cũng không thể để cho người khác biết suy nghĩ một chút ôn sờ ta thi đấu đến hiện tại vận may của chính mình, tần cửu lâu tâm tính lại ổn điểm. bất quá đội chín đội phó bờ rủ sơ nghe được tần cửu lâu lời nói sau khi bắt được cái trọng điểm, để ngươi sợ sợ người. ngươi là nói phương triệu, tần cửu lâu cũng không che lấp, chỉ cần phương triệu không đến là tốt rồi, những khác ta cũng không sợ. hắn cũng không cảm thấy sợ phương triệu việc này có cái gì tốt xấu hổ. ngược lại lại không phải một mình hắn sợ, nghe đồn các ngươi ngân dực đội viên đều rất sợ phương triệu. một tên màu đồng cổ da thịt nữ đội viên hỏi, bởi vì da thịt hơi đen trong trò chơi nhân vật lựa chọn chính là người da đen bị mọi người thân thiết xưng là hát muội hát muội ngươi không hiểu tần cửu lâu một mặt thâm trầm ở thế kỷ chi chiến bên trong phương triệu sẽ đặc biệt tàn nhẫn sau đó có cơ hội các ngươi gặp phải liền biết đối với cái này các ngươi có thể hỏi vừa hỏi cùng phương triệu từng giao thủ người bất quá bọn họ không hẳn đồng ý nói tần cửu lâu không cảm giác mình lời giải thích quyết đại gặp được nhiều người như vậy chỉ có phương triệu mang đến cho hắn một cảm giác kỳ quái nhất không biết làm sao đi phá giải thế kỷ chi chiến bên trong phương triệu một khi động lên tay đến căn bản không cho người một điểm thở dốc cơ hội quét điểm cuồng ma thật sự không là thổi đi tới sân thi đấu tần kiệu lâu liếc mắt nhìn che chắn lên khách quý ghế không cách nào nhìn thấy bên trong ngồi người ai vào chỗ đấy trận đấu bắt đầu trận này thi đấu trong trò chơi chính là rừng cây hoàn cảnh diệt thế kỷ rừng cây cũng không phải tảng lớn màu xanh thường xuyên có thể nhìn thấy các loại màu sắc tươi đẹp kịch độc thực vật còn có ẩn thân vào trong đó biến dị thú loại tràn ngập nguy cơ bất quá ở khách quý thi đấu họa liệt điều đem hoàn cảnh đơn giản hóa trình độ nguy hiểm hạ thấp Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, đội chín mọi người càng cẩn thận. Hoàn cảnh đơn giản, vậy đã nói rõ buộc khó đối phó hơn, bọn họ đến hoa càng nhiều tâm tư đi đánh buột, hay hoặc là tìm cái vị trí ẩn đi sống quá 30 phút. Nhằm vào tình huống như thế, Tần Cửu Lâu bọn họ tối hôm qua đã lập ra kế hoạch. 20 người đổ bộ trò chơi sau khi, cấp tốc tạo thành tiểu đội phân tán ra. Ý gì theo kế hoạch làm việc, không nên bị đối phương trưởng không nhịp điệu. Tần Cửu Lâu nói. Nhưng mà, 1 phút đi qua, 10 phút đi qua. Phân tán khắp các nơi các đội viên, nhặt được túi cấp cứu nhặt được lợi hại hơn súng ống vũ khí, còn có người ở một chỗ bí ẩn tầng hầm tìm được gần hình y liệt. xem xem so tài người cũng là đầu vóc mơ hồ. vì lẽ đó, đây là rừng cây tần bảo. sinh tồn hình thức, nguyên lai đơn giản như vậy sao? Ngôi ở khán đài sổ sạ ở đâu? Ngấp lại hắn đánh cuộc so tài thứ nhất thời điểm dáng vẻ chất vật, nhìn lại một chút tần cửu lâu đám người này tần bảo nhàn nhã, lẽ nào đây là số mệnh? bất quá tần cửu lâu lúc này có thể không nhẹ nhõm như vậy. bọn họ đến hiện tại liền bộ ảnh đều không thấy, đối phương là người là thú cũng không biết. khách quý ngươi lên mảng nha. Đội chín có người cười hô, dù sao cũng là giải đấu biểu diễn, kỳ thực cũng không nghiêm túc như vậy, bầu không khí quá cương thời điểm đến chút ít ung rùng, ra một thoáng. Bất quá, cái này 10 phút nhàn nhã, quả thật làm cho bộ phận đội viên thả lòng rất nhiều. Hoạ tờ, phía trước có chỉ nhỏ đáng thương. Một tên đội chín đội viên hướng cách đó không xa đồng đội hô. Đội chín có cái tên là Hoạ tờ người chơi, biệt hiệu thần phiêu thủ, trong trò chơi mãnh liệt như báo. cái tiêu một tay phi tiêu làm cho không nói bách phát bách chúng, trăm phát chín bên trong là có, kỳ thực trên thực tế là cái phi trạch, trăm phát một bên trong đều là vận may phi tiêu, không có, chỉ còn dư lại mỡ. đương nhiên, trong trò chơi hắn thần phiêu thủ năng lực vẫn là rất mạnh. Một con cao bằng nửa người biến dị thú xuất hiện, họa tỳ khi nghe đến đồng đội tiếng la sau khi, hứng hờ ném một cái phi tiêu. Con tiêu biến dị thú không nói tiếng nào liền ngã xuống đất. Đồng đội cho họa tỳ giơ cái ngón tay cái, không sai, thần phiêu thủ tiêu lực tăng trưởng. Không phải ta. Họa tỳ cảnh giác nhìn chu vi, ta chuẩn bị đến cái hoa thức đội bà tiêu, không có ý định một tiêu giết chết. Trong trò chơi bị giết biến dị thú sẽ biến mất, mà ở con kia bị giết chết biến dị thú biến mất trước. Họa tở phát hiện con kia biến dị thú trên cổ cắm vào một cái đoạn đao. Họa tở cả người tóc gáy đều sắp dựng thẳng lên đến, một cái giật mình, mở máy truyền tin liên hệ các đồng đội, buộc xuất hiện. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, hắn mắt tối sầm lại, sau đó chính là ngài đã bị loại thông báo. Bị đá ra khỏi cuộc quật tở. Ta bị loại? Ta làm sao bị loại? Tân Cửu Lâu cũng phát hiện ở tuyến đồng đội thiếu một cái, trong lòng đột nhiên bất an. Xem xem thời gian, bắt đầu thứ 3 phần 10 10 giây. Trải qua ban đầu 10 phút bình tĩnh, nửa phút sau, người thứ nhất bị loại. Lại nửa phút Người thứ hai bị loại, lại nửa phút, người thứ ba, ba phút đồng hồ, đội chín thì có sáu cái liên tiếp bị loại, mỗi cái thời gian qua đi nửa phút, đặc biệt chuẩn đặc biệt có cảm giác tiết tấu, chỉ là cái này nhịp điệu không đúng a. Cho chơi ở ngoài, ngồi ở hiện trường khán đài ngân dực cực quang chiến đội mọi người, vẫn là cái kia thao tác, vẫn là cái kia cảm giác, xô xà ở cũng không đau, một mặt vui mừng sợ sợ ngực, ta có cái đáng sợ suy đoán, chân tư lười điều nói, chậm chút, thứ hai muốn thấy, chương bốn là phương triệu a. Cái này một chàng khách quý thi đấu, tràn ngập bất ngờ, cũng cho mọi người vui mừng. Trước 10 phút thuộc về nhàn nhã nghỉ phép phong cách, 10 phút vừa qua, hỏa phong đột biến, phản phất liền tiến vào kinh sợ phân đoạn. Đội chín mọi người, vẫn như cũ lấy nửa phút một cái nhịp điệu giảm thiểu, ai cũng ảnh hưởng không được. Cái này cho người một loại không cách nào trưởng khống cảm giác khủng hoảng. Mà cái này một trận bê, luôn có thể đang nhanh chóng giải quyết đi một người sau khi đem chính mình ẩn dấu đi, đội chín đồng đội coi như có thể nhìn thấy cái kia bóng người, đuổi theo đuổi theo liền mất dấu rồi, cũng khó nói đuổi theo đuổi theo, đến thời gian liền trực tiếp bị loại. Cái này phong cách. Đây là. Sô Sa ở bởi vì quá độ kích động mà mang theo tiếng dung, lập tức chạy đến toàn cầu thể thao điện tử tinh anh giao lưu trong đám phát cái pháo mừng đạt hiệu. Cái này một pháo trực tiếp đem mới vừa có chút tiên tinh tinh anh quần cho nổ lật, mỗi một cái đều xông ra, đặc biệt là đã từng bị Tần Cửu Lâu Hố đi khiêu chiến qua Phương Triệu 8 người kia. Liên cái này bắt đầu để người trước tiên chạy, chạy xong ở ngươi đáp ý thời điểm không chút lưu tình đem ngươi thuần sát phong cách, Phương Triệu không sai rồi. Lần trước Tần Cửu Lâu tiện nhân kia bước lên đến chúng ta cùng Phương Triệu ngọn lửa chiến tranh sau khi, chính hắn tránh đi chứ. Kinh sợ hàng. Không sai, chính là hắn. Ha ha ha ha ha, đi ra hôn sớm muộn cần phải trả. Tần cửu lâu ngươi cũng có ngày hôm nay. Cho lão Tần Điểm Sáp, nếu không có, ta lại thả mấy cái pháo mừng chúc mừng một thoáng. Chờ đã, các ngươi là không phải đã quên, cái này một bên trong cục còn có các ngươi các nhà đồng đội. Nã pháo rất là quan tâm mấy người. Chốc lát thiên tính sau, trong đám nã pháo thả đến càng vui mừng hơn. Tinh anh trong đám thảo luận nhiệt liệt, mà hiện trường khán giả cùng với quan tâm cái này một trạng khách quý thi đấu người cũng cấp tốc lan truyền hiểu rõ đến tin tức. Nghe bạn học ta hàng xóm biểu ca cháu gái nói, cái này B là Phương Triệu A. Mới từ quan tâm một cái năng động ký giả nơi đó biết được. Theo thể thao điện tử đại thần quần người nào đó nói, cái này B là Phương Triệu A. Các loại truyền đi, tiết đồ, chia sẻ, rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đều biết rồi. Cái này một chữ B là Phương Triệu A. Không phải nói không đến à? Nhưng mà, các năng động ký giả phản phất trong nháy mắt lãng quên chính mình mấy ngày trước nói tới Phương Triệu sẽ không tới, đem nói ra lời nuốt trở về, mang tính lựa chọn lãng quên, ra mặt dày, những thứ này đều là bọn họ chuẩn bị kỹ năng. Như ta sở liệu, thật sự đến rồi. Trước đó vẫn lan truyền phương triệu đến không được tin tức nào đó phóng viên nói, không hổ là trong vòng nhân vật huyền thoại, phảng phất lại nhìn thấy năm đó bá ở một người bảng đệ nhất quét điểm của ma. Tháng trước mới cùng phong đen qua phương triệu nào đó phóng viên biểu đạt chính mình lòng kính trọng. Duyên châu các ký giả càng là lập tức đến rồi một làn sóng cầu vòng thí, thời điểm như thế này, các châu cũng là ông đoàn, tự nhiên là bưng chính mình tuyển thủ, dẫm khác châu người chơi. Thấy không? Đúng, chính là bên trong cái kia tệ người tệ đến rất sảng khoái, cái kia trong trò chơi xoáy đến nhượng người thổ hết bê đó là chúng ta duyên châu ngôi sao đối với các năng động ký giả đã sớm vỡ nát tiết thảo mọi người là không ôm hy vọng lúc này khách quý thi đấu đội chín trong đội thông tân quần tần cửu lâu ta hoài nghi lão đại của chúng ta đến rồi đội chín những người khác tần cửu lâu chính là ta sợ cái kia. những người khác đều có thể đoán được là phương triệu tự nhận đối với phương triệu vẫn tương đối hiểu rõ tần cửu lâu thì càng có thể đoán được nếu là hiện tại còn đoán không ra hắn gái này đội trưởng vị trí thay đổi người quên đi tần cửu lâu nghiến răng nghiến lợi năng động ký giả hú ta vẫn là quá ngây thơ dĩ nhiên sẽ tin tưởng năng động ký giả đưa tin. quả nhiên năng động ký giả lời nói có thể tin, chó đều có thể bay lên trời. nếu như đúng là phương triệu, vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn họ ngày hôm qua làm ra kế hoạch, lông dùng đều không có. tân cựu lâu hiện ở trong lòng chân chính hoảng đến một nhóm. trong đội còn lại người đều có thể phát hiện đội viên bị loại quy luật, theo lý thuyết có thể bị mời tiến vào ôn sở ta thi đấu người chơi, cũng đã có người bản lĩnh, có thể hết lần này tới lần khác ở đây, như trước lấy cố định thời gian khoảng cách biến mất, phảng phất tiếp xúc được một loại không biết sức mạnh lớn, mọi người cũng chỉ có thể nhìn xem, không cách nào ngăn cản có đội viên khi hiểu được những thứ này sau khi bắt đầu tìm kiếm chạy trốn con đường ngược lại sống sót chính là thắng có thể chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại lại cảm thấy khó mà tin nổi gặp phải dĩ nhiên nghĩ trốn tránh mà không phải nên chiến rõ ràng lúc trước còn nói với tự mình qua mặc kệ gặp phải thế nào đối thủ đối mặt thế nào tình thế mặc kệ là chính thức thi đua vẫn là giải trí tính chất giải đấu biểu diễn đều muốn trước mặt chiến một trận chiến Bản luân khách quý thi đấu công cộng tin tức bình đại hoàng châu phủ ensberg rủ sở phương triệu thi đấu bên trong quán trên màn ảnh lớn rốt cục cắt hình ảnh sau đó tất cả khán giả đều nhìn thấy Phương Triệu cái kia trên mặt mang theo hai đạo sẹo trò chơi nhân vật. Phương Triệu ở Ulster ta thi đấu trên dùng cũng là hắn tài khoản của chính mình. rất nhiều người đều quan tâm sống thêm 500 năm cái này đã vắng lặng như cương thi tài khoản, chỉ là Phương Triệu tiến hành, bọn họ dĩ nhiên không có nhận được tin tức thông báo. cũng đúng, Ulster ta thi đấu cùng Thế kỷ Chi chiến là ngăn mở ghi chép, những tuyển thủ khác đổ bộ tài khoản cũng sẽ không ở Thế kỷ Chi chiến trong trò chơi biểu hiện, nhưng vẫn là rất kinh ngạc. À? thi đấu bên trong quán vải nơi đột nhiên bạo phát là lớn, không phải kinh hãi là vui mừng. Còn có thể thao điện tử fans mừng đến phát khóc, ta Triệu thần, rốt cục vẫn là lựa chọn thể thao điện tử ạ. Quả nhiên thể thao điện tử mới là tình yêu chân thành. Ông kính cắt đi qua thời điểm, mọi người cũng nhìn thấy Phương Triệu đối mặt ống kính lúc mặt hiện nổi lên ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười rất nhanh sẽ biến mất, thân hình như quỷ mị ở trong rừng đi xuyên, khán giả tầm mắt đều sắp theo không kịp. Đội chín bên trong, tuy rằng có người bắt đầu tâm tính bất ổn, nhưng cũng có người biểu thị kích động. Bọn dù sờ ngươi là nói, vậy là Phương Triệu. Một tên đến từ Nhung Châu người chơi hưng phấn cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên thật có thể ở trong game gặp phải loại kia chỉ vì ngao thời gian trốn tránh, ta không cần làm cái này nhung châu người, chính là muốn chính diện giang Phương triệu đi ra đi để ta nhìn ngươi một chút lớn bao nhiêu năng lực. Vừa dứt lời, một viên đạn tả xuyên qua đối phương đầu, trực tiếp đưa hắn phát lem. Nửa phút thời gian khoảng cách đã đến, chuẩn đến khiến cả người sợn tóc gáy. Phải biết vị này nhung châu người chơi hắn phụ cận còn có bốn cái đồng đội, dĩ nhiên một cái đều không nhận ra được có người tới gần, bị một viên đạn bị loại người, lúc này ngồi ở vị trí của chính mình. Đối mặt ngài đã bị loại thông báo ra. Hắn đang bị vỡ thoát đêm trước, dư quang thật giống quét đến cách đó không xa trong rừng có cái thoáng một cái đã qua bóng người, quá nhanh, nhanh đến mức hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng đã thoát lên. Trong trò chơi hắn cũng đã gặp qua rất nhiều cao thủ, hoặc là hành động nhanh, hoặc là tài bắn súng chuẩn, nhưng có thể làm được hoàn mỹ tách ra mỗi một lần truy kích, hành động thần tốc mà lại mỗi lần đều làm được một đòn mất mạng, cho đến bây giờ, chỉ có Phương Triệu. Chuyện này là bất học chứ? Thật sự nhượng người khó có thể tiếp thu. Đừng nói hắn, liền ngay cả thấy cảnh này khán giả cũng không có thiếu người hoài nghi. Đây chính là chân chính sinh tồn hình thức. Hỏa liệt điều có phải là tăng lên bê tốc độ cùng tài bắn súng kỹ năng, thuận tiện bê đem cả đội diệt sạch. Không đều nói Phương Triệu là thai thân sao? Hắn cái kia lỗ thại ở trong game còn có thể nghe được. Hành động cấp tốc cái này, nghe nói Phương Triệu trước đây đi lính thời điểm tham dự không thực chiến, bản thân năng lực liền không sai. Vậy cũng không đến nỗi khuyết đại như vậy. Gia lận. Tuyệt bức gian lận. Báo cáo. Ta có nỗi nghi hoặc, hắn tại sao lựa chọn làm cái nghệ thuật gia? Là trò chơi không đủ hấp dẫn người sao? Hỏa Liệt Điểu đã quen khắp nơi người chơi cùng những người hái mộ nghi vấn, cũng bình tĩnh làm ra ứng đối, ván này thật không có, chúng ta Hỏa Liệt Điểu không cho bật học thời điểm, không ai có thể gian lận. Ván này thi đấu bên trong, đội chín mặc cẩn hình y lý cái kia anh em bị một cước đá ra khỏi cục thời điểm, xô xạ ở trên ngực một mặt cảm động lây, á thực sự là làm người can đảm run dậy. Nhìn đội chín mọi người liên tục thoát game tần cửu lâu biểu thị, lâu không gặp tuyệt vọng nhịp điệu. Không ít người cũng chờ tần cửu lâu bị vỡ, đặc biệt là đã từng bị tần cửu lâu hố qua tám người kia, còn Go Yi đang quan sát trực tiếp thời điểm mở ra thu lại bọn họ phải đem tần cửu lâu bị vỡ thoát game hình ảnh chế thành tán gấu đổ, sau đó trước tiên cuốn phát, chờ ai chờ a, rốt cục chờ đến đội chính chỉ còn 3 người, bắt đầu 20 người, hiện tại liền còn lại tần cửu lâu, vợ du sơ cùng hát muội cái này ba, vợ du sơ, làm sao bây giờ? Hát muội, ta tuy rằng cất giấu, nhưng ta cảm thấy hắn vừa nãy hướng phía ta bên này nhìn lướt qua, vợ du sơ, còn lại 17 giây, tần cửu lâu, các ngươi muốn thắng sao? Vợ du sơ, phí lời, tần cửu lâu, ta có cái chủ ý, bất quá chiếm được ta hy sinh một thoáng. Bợu sờ, tổ chức khảo nghiệm ngươi thời gian đã đến. Lao Tần, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tần Cựu Lâu, vậy ta đi tới. Hắc Ngụy, đi thôi. Khán giả cũng không biết đội chín bên trong giao lưu, bọn họ đếm lấy thời gian, mắt thấy cái kế tiếp 30 giây liền muốn đến, nghĩ xuống cái đến tiến ai, liền thấy Tần Cựu Lâu từ ẩn thân điểm một cái tiêu sái tung người, nhảy ra ngoài, dưới con mắt mọi người một trận xôn xao thao tác. Lao đại, đừng nổ súng. Là ta. Cựu Lâu a. Nhìn hai tay giơ lên, một bộ lễ thẳng khí hùng đầu hàng tư thái Tần Cựu Lâu. Chờ xem tần cửu lâu bị giết mọi người, thiện nhân kia. Kinh sợ hàng. Phi. Chương 438, bất công A. Tuy rằng không ít người nhìn thấy tần cửu lâu đột nhiên nhảy ra kinh sợ dạng, nhưng cũng có một số người ở trong lòng suy đoán, tần cửu lâu một phương có phải là còn có cái gì xích lược. Đúng. Nhất định làm mưu kế. Là lâm tràng chiến thuật. Ngồi ở hiện trường trên khán đài sổ xa ở thấy thế vui vẻ. Ha ha ha ngươi song. Lao tần ngươi thảm. của ngươi còn là một đội trưởng, làm sao liền không biết đầu hàng vô dụng bọn họ trong đội lúc huấn luyện coi như đầu hàng cũng trải qua không thoải mái, xổ dạ ở tin chắc, không quan tâm tần cựu lâu đột nhiên đến cái này một chiều có hay không coi ẩn tình, có hay không ở trong bóng tối như tính cái gì, cuối cùng vẫn là sẽ bị tàn nhẫn ngược. đội chín còn sót lại hai vị, lúc này cũng quan tâm tần cựu lâu bên kia hướng đi, đếm lấy thời gian. nửa phút đá một người nhị điệu, liệu sẽ có ở tần cựu lâu nơi này dừng lại? trong đêm ở ngoài đều ở đếm thời gian, thời gian đến, tần cựu lâu còn sống sót, chỉ là ở nửa phút đến thời điểm, phương triệu hướng tần cựu lâu dưới bàn chân nã một phát súng, tần cựu lâu cơ linh, rõ ràng phương triệu ý tứ, mau mau nhảy sau một bước, ai? cái này liền lăn cái này liền lăn, sau đó tê lưu lăn, thi đấu quán trên khán đài chờ xem tần cửu lâu bị ngược mọi người, xô xả ở, bất công a? bên trong huấn luyện thi đấu thời điểm phương triệu xưa nay không lưu tình, ngân dực chiến đội bên trong đã từng là do quá kinh sợ mà đầu hàng bị ngược qua đội viên, hoa nữ, trận này khách quý thi đấu ở sau đó một phút, hát muội cùng bở rủ sở liên tiếp xuống tuyến, tần cửu lâu như trước ngày nhót tương mừng, bợ rủ sở phản đổ, tần cửu lâu ta nói đầu hàng khẳng định không có chuyện gì. Vở dù sở, phi, ta sẽ không đối với các ngươi ngân rực người đầu hàng. Ngươi xem một chút nhân gia hắc muội, như thường cũng là thả chết không hàng. Hắc muội, ta nghĩ đầu hàng tới, chỉ là quá sốt sáng không lưu ý bị dây leo bắn một thoáng không thể đúng lúc lên tiếng, liền bị một phát súng đưa ra cùng. Vở dù sở, đội chín toàn đội, cũng chỉ còn sót lại tần cựu lâu một người, hắn vẫn đúng là liền kinh sợ đến cùng, cũng sống đến đấy. Xô xạ ở, bất công a. Triệu Thần thay đổi, hắn đã không phải ta biết cái kia lanh khốc vô tình bình thường đá một cước, đầu hàng trước tiên đánh phế lại đánh chết Triệu Thần. Ngân Dực chiến đội những đội viên khác cùng nhau gật đầu. Không sai, quá bất công. Lúc trước chỉ đạo bọn họ thời điểm Phương Triệu đều rất ít khi dùng súng, trong tay có cái gì liền lấy cái gì, được kêu là một cái hung tàn. Nhìn lại một chút vừa nãy cuộc tranh tài này, không quan tâm người khác thấy thế nào, đối với Ngân Dực mọi người mà nói, quá ôn hòa. Phương Triệu tại sao trở nên như vậy ôn hòa? Là thần tượng bao quần áo quá nặng à? Vẫn là tiến tu một năm nhiễm phải quá nhiều văn nghệ khí tức. Ôn hòa đến độ nhanh nhượng bọn họ quên bóng ma trong lòng. Đội 9 chỉ còn giữ lại Tần Cửu lâu phía sau một người. Thi đấu lần thứ hai trở nên nhàn nhã, khán giả xem Phương Triệu ở tuyến đánh quái, có lúc một ít kỹ xảo nhỏ còn rất thực dụng. Tân Cựu Lâu ở bên cạnh Bá Bá Thuyết Minh, thi đấu quán phụ trách hiện trường Thuyết Minh hai vị bình luận viên, họ tần hắn lúc nào có thể câm miệng cho chúng ta chữa chút cơ hội. Tân Cựu Lâu Thuyết Minh đến rất hoan, thậm chí cảm thấy chờ mình tuổi lại lớn chút theo không kịp nhịp điệu thi đấu, xuất ngũ sau khi cũng có thể không làm huấn luyện viên không tiến vào chức nghiệp câu lạc bộ mà đi làm Thuyết Minh. Cho tới Phương Triệu, Tân Cựu Lâu phân tích sau đến, đến ra, bởi vì là giải đấu biểu diễn, Phương Triệu phối hợp hắn diễn xuất độ khả thi cực cao. Cho nên mới đầu hàng thử thử một lần. Ngược lại đối với mình trước đội trưởng đầu hàng cũng không có gì thật không tiện, nói thế nào đều hay là bọn hắn ngân giữ người, người trong nhà, có cái gì tốt xấu hổ. Sự thực chứng minh, Phương Triệu ở cái này loại buôn bán giải trí bầu không khí rất đậm giải đấu biểu diễn trên, sát thực rất phối hợp. Nghĩ như vậy, Tân Vũ Lâu cảm giác mình thực sự là cơ trí đến một tấc. Bên trong huấn luyện thái độ càng nghiêm khắc, càng lãnh khốc hơn. Nhưng hiện tại không giống. Phương Triệu cũng nghiên cứu qua loại này thi đấu chuyện tính chất, dù sao chỉ là giải đấu biểu diễn, tuyển thủ chơi đến vui vẻ, khán giả nhìn ra thấy vui mừng. Nhà đầu tư kiếm được thỏa mãn, cũng là đạt đến mục đích, cũng sẽ không khiến cho ngươi chết ta vong nghiêm túc tư thế. Ngoài ra, Phương Triệu đã sớm phát hiện trong trò chơi chính mình lỗ tai như trước có thể nghe được các loại âm thanh, cùng hiện thực những âm thanh này có chút hơi sai biệt, như là trải qua vài theo lưu phân tích sau khi chuyển đổi mà đến âm thanh, điều này cũng có thể làm cho phán đoán của hắn chính xác hơn. Lại thêm vào hắn so với người khác thêm ra đến những kia kinh nghiệm, kỳ thực nói trắng ra, hắn chính là bậc hắc. Vì lẽ đó, loại này giải đấu biểu diễn tính chất, Phương Triệu đang hấp dẫn quan tâm độ chủ của trên lại mang theo một loại bồi những người bạn nhỏ chơi đùa tâm thái tham dự trong đó mấy trăm triệu khán giả trước mặt cũng cho tần cửu lâu cái này ngân dược chiến đội đội trưởng lưu lại chút mặt mũi bản cục khách quý thi đấu nửa giờ đến đội chín lấy một người may mắn còn sống sót thắng lợi bất quá mọi người đều không có người thắng cuộc cản thụ ván này là dựa vào tần cửu lâu không biết xấu hổ thắng lợi sau trận đấu chuyển động cùng nhau phân đoạn phương triệu cũng từ khách quý phòng đi ra nụ cười hòa ái, kiên nhẫn phối hợp hiện trường những đội viên khác cùng với khán giả chuyển động cùng nhau tần cửu lâu sau trận đấu bị đồng đội côn chào còn cười nói ít nhất ta giúp các ngươi thử ra đến rồi ai là bội. Các ngươi xem, nhà chúng ta triệu thần vẫn là rất dễ nói chuyện. Cũ thế kỷ có câu nói, lưu được núi xanh ở không sợ không tuổi đốt, sống sót mới có thể thắng. Những người khác, phi, phương triệu là rất lợi hại, bất quá mọi người đều ngầm thừa nhận hỏa liệt điệu cho hắn bất hắc. Dù sao phương triệu là hỏa liệt điệu sản phẩm người phát ngôn, lại tham khảo cái khác khách quý, nhìn thi đấu chuyện video, bất hắc không sai. Theo ván này trận đấu kết thúc, đội chín biểu hiện của mọi người cũng bị chế thành tán gẫu vẻ mặt bao truyền ra. Đội chín vẻ mặt bao hệ liệt, khó có thể tin. Hoàng hoàng hốt hốt. Ta là ai? Ta tại sao đột nhiên thoát đêm? Ta châu bỏ ta rất kéo nhưng ta bị thuần sát. Đội trưởng. Đừng nổ súng. Là ta. Tần kiểu lâu đầu hàng video cùng động đồ chuyển đi nhiều nhất. Internet một đống ha ha ha. Kinh sợ đến thật dứt khoát. Không hổ là sinh tồn hình thức lớn ghệ mợ thần. Cầu sinh muốn cực mạnh đầu chó cười bị ổi. Ta đối với ngân dực chiến đội trong đội văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Không biết ở phương triệu rời đi sau khi ngân dực chiến đội toàn viên có phải là cùng tần kiểu lâu một cái phong cách? Đối với chuyện này, ngân dực cực quang chiến đội đội toàn thể đội viên. Đội trưởng ngoại trừ, biểu thị, đội trưởng hành vi xin mời chớ tăng lên đến đội viên. Đồng thời, phương Triệu trong trò chơi biểu hiện cũng bị người lấy ra phân tích. Ta nghĩ muốn biết phương Triệu là làm sao phán đoán đối thủ chính xác vị trí. Đã ẩn hình ý di tình cảnh đó, nhìn đều đau. Không hổ là nghĩa vụ quân sự thực chiến qua người, luôn cảm thấy mang theo sát khí. Đủ tàn nhẫn. Dù sao chỉ là giải đấu biểu diễn, mọi người xem mình thích thể thao điện tử minh tinh, xem phải cao hứng là tốt rồi, đều là việc vui, cười cười nói nói liền đi qua, rất ít sẽ chăm chú nghiêm túc đi tính toán cái gì. Bất quá Tần Cựu Lâu xác thực phát hỏa, toàn cầu vượt giới lửa loại kia, đương nhiên trong này cũng có bị Phương Triệu kéo nhân tố ở bên trong. Tần kinh sợ chín tầng lâu ra mặt dày thể thao điện tử đại thần tên cũng truyền ra, tuy nói là đùa giỡn bị sưng, nhưng nếu như là đối với này mẫn cả người cũng sẽ để ý. Tần Cựu Lâu không thèm để ý, không có chút nào lưu ý, đồng thời lẽ thẳng khí hùng đáp lại, đối mặt lao giáo quan thời điểm kinh sợ một thoáng làm sao? Đúng, chúng ta là đại thần người chơi, nhưng nhân gia là siêu thần người chơi a. Đối với Tần Cựu Lâu lời này, có mấy người liền không vui, giáo quan sẽ dạy quan. Cái gì gọi là lao giáo quan? Ta Triệu thần rõ ràng còn trẻ như vậy. Còn có người suy đoán, Phương Triệu hiện tại không trở về chức nghiệp thể thao điện tử vòng là bởi vì một mình đấu không có đối thủ sao? Nếu như sau đó thể thao điện tử vòng lại xuất hiện Phương Triệu người như vậy, nói không chắc Phương Triệu liền trở lại cơ chứ. Đối với loại này suy đoán, rõ ràng tin tức phần nhỏ người chỉ là yên lặng mỉm cười. Coi như có Phương Triệu loại này nhân tài xuất hiện, cũng rất lớn khả năng bị quân đội đào đi rồi. Duyên Châu thành phố Duyên Bắc ngừng lại. Những kia sau khi về hưu mang theo cháu trai hoặc lại cháu trai lão đầu các lao thái thái bởi vì theo xem so tài trực tiếp cùng tương quan tin tức mỗi ngày đi ra ngoài tản bộ thời điểm cũng tập hợp lại cùng nhau thảo luận đối với chuyện này phương lão thái gia biểu thị loại này buôn bán giải trí vị trọng trò chơi thi đấu có gì đáng xem ra đầu còn xem những thứ này gần nhất chính quan tâm luận văn đáp biện cùng lớp tu nghiệp tốt nghiệp tiến triển phương lão thái gia đối với trò chơi thi đấu loại chuyện này không nhắc lên được nửa điểm hứng thú không hai ngày phương lão thái gia ở mỗi cái quần thông báo mau mau nhanh nhà ta tiểu triệu đi ôn sở ta thi đấu chia sẻ ngươi không phải xem thường loại trò chơi này thi đấu sao Có người hỏi. Phương lão Thái Gia nhất định phải biện giải cho mình, mù nói gì thế? Cái này gọi là điện tử cạnh kỹ. Ta coi như người tư tưởng cũ cũng không thể lão Cũng phải đổi tới thời đại bước tiến. Không thể một mực phủ nhận. Báo quân đội còn nhắc qua mô phỏng vong du đây. Ai, không với các ngươi những thứ này tư tưởng lạc hậu lao giả nát rượu đám người tính toán. Thông báo xong người, Phương lão Thái Gia vừa xem tin tức, vừa ở trong lòng đáng tiếc. Ai, sớm biết nên đi hiện trường xem. Đều do cái nhóm này năng động ký giả. Bạn Internet nói đúng. Quá này năng động ký giả thật sự không làm. Đặc biệt là cái kia gọi vương điệp, còn pạ pạ giả gì vương giả đây, khay gà. Phương lão thái gia lật lên chuyển động cùng nhau bình đài ôn sở ta thi đấu chính thức tài khoản xuống bình luận khu, liền thấy có người nói, Thổi phương triệu trò chơi kỹ thuật vẫn được, thổi mặt mũi gia trị thật liền thổi qua đầu. Còn xoáy đến nhượng người thổ huyết. 800 tầng dày lọc kính phương lão thái gia biểu thị, xoáy đến nhượng người thổ huyết thuyết pháp này nơi nào sai rồi? Ở phương lão thái gia xem ra, cái này không phải khoa trương tân trang, mà là thuật lại sự thực. Đẹp trai như vậy một cước, đã lên đến liền nhượng người thổ huyết. Quá có năm đó ta phong độ, cho tới ra tay quá ác, sát khí tràn trề, lẫnh khốc vô tình cái gì? Nói hưu nói vượng. Nhà ta tiểu Triệu tính khí tốt như vậy, nơi nào lẫnh khốc vô tình? Toàn đội 20 người còn tha một cái đây. Chương 439, đóng kịch nổ tung. Khách quý thi đấu ten chốt khách quý là một cái tuổi tác hơn trăm lão nhân, hầu như là cùng hỏa liệt điệu cùng trưởng thành, bây giờ, hỏa liệt điệu phát triển đang thịnh, đã từng là nhóm đầu tiên người chơi giá rồi. Những thứ này người đều là chân bảo. Khách quý thi đấu sau khi còn có cái khác thi đấu truyện hoạt động, đều là thế kỷ chi chiến, đại thần các người chơi tham dự, Phương Triệu làm, cái này khách quý không có tham gia mặt sau thi đấu, nhưng hỏa liệt điểu như trước không thả người. Phương Triệu chỉ phải ở lại chỗ này liền không thiếu đề tài. Phương Triệu bị hỏa liệt điểu ở lại ôn sở ta thi đấu khu 2 ngày, vốn là muốn để lại 3 đến 4 ngày, nhưng mặt lang bên kia thúc giục gấp, cuối cùng chỉ có thể lùi một bước, 2 ngày liền 2 ngày đi, dù sao cũng hơn 1 ngày tốt. Ở Phương Triệu bị ở lại ôn sở ta thi đấu khu thời điểm, hoàng nghệ tiến tu sinh trong tốc xá, Long Xuân chính đang tại phần đấu. Long Xuân biết Phương Triệu là đi dự thi, muốn rời khỏi 2 ngày Thừa dịp hai ngày này, nó muốn nhiều nỗ lực. Máy học tập bên trong cũng có thảo luật u, có học sinh trung học biểu thị, vị thành niên chơi không được thế kỷ chi chiến, nhưng thường thường xem trực tiếp, còn có người mình không thể xem, sẽ đi qua cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau xem so tài. Nhìn thấy những thứ này, Long Xuân làm bài đều không tinh thần. Chạy đi liếc nhìn phía dưới Triệu Thu gom bản lý mì tịch máy chơi game, có động lực. Soạt mấy bộ đề, đi liếc mắt nhìn máy chơi game, lại đi soạt đề. Không phải vậy sẽ ngủ. Có mục tiêu mới có động lực. Long Xuân hiện tại mục tiêu, trung học tốt nghiệp. Nó quyết định cho Phương Triệu một niềm vui bất ngờ. ở Phương Triệu trở về trước, nó phải đem máy học tập bình đài trung học bằng tốt nghiệp cầm. Dùng máy học tập nhìn nhiều như vậy video, quét nhiều như vậy chuyên nghiệp huấn luyện đề, chính là vì cái này một ngày. Nó biểu hiện tốt, Phương Triệu mới sẽ cho nó mua máy chơi game. Mục đích sáng tỏ, động lực mười phần, lông xoăn lần đầu cao như thế hiệu suất soạn đề, cảm thấy gần đủ rồi, nó xin một lần trung học tốt nghiệp cuộc thi. Tốt nghiệp yêu cầu, thang điểm 160 điểm đạt yêu cầu tiến, đơn khoa đạt yêu cầu đồng thời tổng điểm cần đạt đến yêu cầu. Thi xong cuộc thi. Thành tích cũng rất mau ra đến rồi. Tổng điểm là đạt đến yêu cầu, ngữ văn 59, còn kém một điểm. Hệ thống đưa ra đánh giá, đơn khoa thành tích không hợp cách, tạm chưa đạt đến tốt nghiệp yêu cầu. Phùng Mệnh trở về xử lý một số chuyện thuận tiện dắt chó nam phòng. Vừa mở cửa nhìn thấy túi đầu ngồi sùm ở góc tường một bộ tâm tình hạ dáng vẻ lông xoăn, nhất thời đau lòng. Đây chính là hai ước chó a, nhiều yêu cầu chó a. Ai, chó chính là không thể đơn độc vứt trong nhà, nhìn một cái, chủ nhân ra ngoài một ngày, liền biến thành như vậy, nhiều cô đơn, đáng thương biết bao. Xử lý tốt trong tay chuyện. Nam Phong cho lông xoăn tròng lên dây xích chó, dắt ra đi đi dạo. Con chó tâm tình không tốt thời điểm, dắt ra đi lưu một lưu khẳng định là tốt rồi. Ở tự do nhàn nhã khu lưu một vòng, lúc này không bao nhiêu người ở chỗ này tản bộ, Nam Phong vốn định nắm lông xoăn trở lại, liền thấy vài tên lão sư mang theo học sinh từ khu dạy học bên kia lại đây, chu vi cũng dần dần tụ lại đây mấy người. Nghe bọn họ trò chuyện, Nam Phong mới biết, đây là các đạo sư ở khảo tra đang tiến hành sinh viên tốt nghiệp năng lực. Ôi, muốn ngoài trời biểu diễn đây, đi xem một chút. Nam Phong nắm dây xích chó đến gần. Đối mặt một đám đạo sư, cùng với dần dần nhiều lên vây xem người đám học sinh có thể sẽ căng thẳng đến toàn thân cứng nhắc có thể sẽ quên lời kịch sẽ là do quá mức quan tâm hình tượng mà đóng kịch rời khỏi các đạo sư chính là muốn nhượng bọn họ bỏ xuống lo lắng ném mất thần tượng bao quần áo phải có làm một cái tốt diễn viên giác ngộ ra trường học đừng làm mất mặt hoàng nghệ nam phong bởi vì vốn là đứng tại nơi này một bên nằm ở vây xem người bên trong góc nhưng bởi vì năm chó nam phong hướng một bên bồn hoa hơi di chuyển để lông xoăn dựa vào bồn hoa bên trên như vậy liền sẽ không ảnh hưởng đến những người khác vị này chuẩn sinh viên tốt nghiệp đánh vào chính là một đoạn khóc kịch, căn cứ đánh vào đoạn ngắn sẽ có một cái khóc quá trình từ dịu rít nhỏ dọn gào khóc run run nấc khóc lại tới gào khóc liền nam phong liền hiện trường mắt thấy khóa này hoàng nghệ biểu diễn hệ sinh viên tốt nghiệp cường han động kịch rõ ràng vừa bắt đầu vẫn là mỹ nhân khóc thế nước mắt như mưa dần dần tâm tình bắt đầu tăng thêm cuối cùng bạo phát loại kia gặp đả kích nặng nề lòng chua xót lại tới tâm tình mất khống chế sau khi khóc lóc om sòm la luận diễn đến tương đương đúng chỗ một đoạn biểu diễn xong khán giả vỗ tay học sinh gửi lời cảm ơn sau khi Đạo sư đang muốn để người thứ hai học sinh lên đài, dư quang phóng nhìn, đột nhiên cười nói, ai, cái kia chó con đang khóc à? Mọi người vừa nghe, mau mau nhìn sang. Nam Phong nhìn lông Xuân con kia chó trong mắt một giọt một giọt chảy ra nước mắt, mau mau móc ra giấy xoa xoa. Đây là bị vừa nãy biểu diễn cảm động đến khóc sao? Bên cạnh có người nói, liên chó đều có thể bị kéo tâm tình, có thể thấy được Hoàng Nghệ học sinh biểu diễn bản lĩnh. Có người phụ họa, Nam Phong cũng cảm thấy có cái này nhân tố, bất quá tổng khi đến vẫn là lông Xuân ngày hôm nay tâm tình không tốt nghĩ vẫn là đem lông Xuan mang về ký túc xá, sau đó hỏi một chút Phương Triệu nên làm gì. nhẹ nhàng lôi kéo dây xích, không kéo động. không chỉ có như vậy, lông Xuan còn từ nguyên bản không hề có một tiếng động rơi lệ, biến thành hồng hổng nước nở, khóc đến được kêu là một cái thương tâm. hầu như chưa từng thấy chó như thế khóc học sinh ảm, lao sư ảm, còn chúng vây xem tập thể bị chấn động ở nơi đó. có cái vây xem đại học năm một biểu diễn hệ học sinh thấp giọng cùng đồng bạn nói, không cùng các sư huynh sư tỷ so với, ta nếu là có nó cái này nói khóc liền khóc năng lực, đều có thể trực tiếp tốt nghiệp. thành công năm lấy tốt nghiệp cái từ này Long Xuan. Nam Phong lại lôi kéo dây xích, vẫn là không kéo động, liền thấy lông xoan hướng về trên đất một lần, đạp chân chó gào gào gọi, chó bản khóc lóc gom sòm. Cái này thao tác có chút quen mắt. Vừa nãy người thứ nhất biểu diễn khóc kịch học sinh thấy mọi người xem lại đây, lung tung đến mặt đều đỏ. Nàng thật không biết chó dĩ nhiên có như vậy năng lực học tập. Cái này thật sự nói khóc liền khóc, nói khóc lóc gom sòm liền lăn lên rồi. Còn một bộ gặp đả kích nặng nghề mà thương tâm gần chết chó dạng. Nhìn lại một chút trên đất khóc lóc gom sòm lăn lộn khóc đến kịch liệt chó, học sinh ảm, đạo sư, ngươi đủ rồi à? Cái này chó nhà ai? Tập bài chính là đi, thấy tình thế không đúng, Nam Phong ôm lấy trên đất lăn lộn chó, hướng bên kia lão sư cùng đám học sinh xin lỗi, mau mau tránh đi. Cuối cùng lại lấy lại tinh thần quần chúng vây xem, đưa ra chậm đến tiếng vỗ tay. Đặc sắc, cái này đột nhiên bạo phát đóng kịch, không hổ là hoàng nghệ chó, nổi lên kịch đến như vậy đầu nhập, không hề biểu diễn vết tích. Ta mới vừa còn tưởng rằng nó bị cảm động góc đây, hóa ra là đang đóng kịch. Chờ đã, vừa mới cái kia, La Phương Triệu nhà chó chứ, đặc biệt quý cái kia, lục xoát xuống, chính là nó. Giá trị hai ưu đây không hổ là hai út chó diễn kỹ này có cái gì loại chủ nhân sẽ có cái gì dạng chó nói thế nào nhân gia phương triệu lúc trước nhưng là bằng thực lực cất được sáng thế kỷ cái này bộ siêu cấp thần kịch trọng yếu vai trò mang đội lao sư thì lại nhân cơ hội gõ tương quan chuyên nghiệp đám học sinh xem đến chưa không cố gắng rèn luyện đóng kịch khả năng liền con chó cũng không sánh nổi liền khóc lóc gom sòm lăn lộn đều không nhân ra có lực bộc phát đóng kịch bị chó đè xuống đất ma sát không ngại ngùng bất quá các đạo sư cũng âm thầm vui mừng cũng còn tốt khóa này sinh viên tốt nghiệp thực lực mạnh không đến nỗi mất mặt rất nhanh Ghi lại vừa nãy tình hình người vây xem liền đem video phát đến internet hoặc là bán cho năng động ký giả cùng với cái khách truyền thông người. Liền, ở trong khoảng thời gian vừa qua cướp nóng lục xoát đoàn đội phát hiện, bọn họ bị một con chó đánh bại. Vốn là quan tâm những chuyện khác kiện người, cũng đều bị cái này tin tức hấp dẫn sự chú ý. Chó này có phải là cùng Phương Triệu cùng nhau ở Hoàng Nghệ Tế Tu? Hiện tại Hoàng Nghệ chó đều như thế mạnh sao? Phương Triệu con chó này nên tăng giá trị, nhưng là chó này đã đủ quý giá. Ngươi hiểu cái bữa? Tăng giá trị không tăng giá trị, tạm thời không biết bất quá rất nhiều đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nuôi chó nhân sĩ còn cố ý đi điện hỏi do hoàng nghệ có phải là mở chó diễn nghệ lớp có phải là dự định bồi dưỡng chó diễn viên hoàng nghệ người lần thứ 2 vui mừng cũng còn tốt khóa này sinh viên tốt nghiệp thực lực vững vàng bằng không cũng có thể buộc ra hoàng nghệ biểu diễn hệ sinh viên tốt nghiệp bị chó treo lên đánh tin tức bị một con chó kích thích sau hoàng nghệ biểu diễn hệ đám học sinh đặc biệt đánh không phải vậy chờ bọn hắn tốt nghiệp thời điểm nói không chắc sẽ bị đạo sư phê liền chó cũng không xánh nổi long xoan tin tức đẩy ra đầu để thời điểm nào đó công ty giải trí cao tầng ở mở hội lúc tức giận Ngươi nói các ngươi có ích lợi gì? Cứ không thắng Phương Triệu cũng coi như liền nhân gia chó đều cướp bất quá. Mà nhìn thấy những tin tức này Phương Triệu, "Được thôi, ít nhất không bao nhiêu người quan tâm thiên tài học sinh tiểu học sự kiện." Phương Triệu cảm giác mình hiện tại tính khí thực sự là càng ngày càng ôn hòa. Chương 440, giá trị bản thân lại chướng. Phương Triệu rất xấu. Kế cùng đâm đầu biết cách khóc sau khi lông xuân theo hoàng nghệ ưu tú sinh viên tốt nghiệp học được khóc lóc om sòm. Loại này kịch tính cũng thật là cản đều không ngăn được, hiện tại thậm chí còn theo người ta ưu tú sinh viên tốt nghiệp học được khóc lóc om sòm. Phương Triệu từ hỏa liệt điều ôn sở ta thi đấu trở về sau khi trước tiên đi cho Hoàng Nghệ tương quan nhân viên xin lỗi dù sao Long Xuân đương thời sát thực ảnh hưởng nhân gia thời chỗ công tác sau đó Phương Triệu liền đem Long Xuân níu qua huấn một trận Long Xuân nhất định phải biện giải cho mình ta không phải diễn kịch Phương Triệu nghe nói ngươi theo người ta Hoàng Nghệ ưu tú sinh viên tốt nghiệp Tiêu Hí Long Xuân ta không có Tiêu Hí Long Xuân quả thật bị Hoàng Nghệ sinh viên tốt nghiệp ngay lúc đó biểu diễn lây thuận tiện vừa học một chiêu khắc kịch tâm tình đúng chỗ kỹ có thể đúng chỗ lại thêm vào Phương Triệu không ở nhà không ai quản liền bạo phát một nhớ tới chính mình 59 phân chín bài thì cùng với kém một phần không thể trung học tốt nghiệp mãnh liệt không tâm lòng bi từ bên trong đến cặp kia mắt chó lại bắt đầu rơi lệ phương triệu cao mày cái này động một chút là khóc thói quen có thể không được thói xấu phải bẻ lại đây lại khóc liền đi mục châu chăn dê phương triệu nói long xuân lập tức đem nước mắt biệt trở lại chăn dê nó là sẽ không đi nó còn muốn nỗ lực tranh thủ chính mình trò chơi mu dạp tương lai còn muốn có tự do lên mạng điện thoại phương triệu ở nhà hơn chó tin tức bên ngoài lại không yên tĩnh Phương Triệu dự họp ôn sở ta thi đấu tin tức còn không hạ nhiệt độ, lại ra đóng kịch nổ tung cho sự kiện gợi ra liên tiếp thảo luận. Những tiêu đóng kịch không được còn đánh đạp đến hoan diễn viên, lần này không ít bị người công kích. Đóng kịch còn không bằng một con chó đánh giá, không phải nhục mạ mà là thuật lại sự thực. Ai phản đối liền đem lông xoăn đoạn này khóc kịch quăng đối phương trên mặt. Hoàng Nghệ đúng là không có gì trộn dạng, một là bọn họ sinh viên tốt nghiệp thực lực rất cứng, hai là lại đến tốt nghiệp quý, cũng là chiêu tân thời gian, các trường vội vàng truyền truyền, điên cuồng cấp người mới thời điểm. Cái này sự kiện lại cho Hoàng Nghệ một cái trợ công xem. Ở chúng ta hoàng nghệ tiến tu sau khi, liền chó đều đóng kịch nổ tung. Không nói chuyện tương quan viện trường cùng học sinh, một ít thương nhân cũng bắt đầu có ý đồ, muốn tìm Lông Xuân đi diễn kịch. Trước đây Lông Xuân lấy hoàng kim thi đấu cho tên bị mọi người biết được thời điểm, cũng là được đặt cách diễn qua kịch, nhưng khi đó chỉ là trò đùa trẻ con, lần này nhưng là bị toàn cầu biết được, dù sao chó này sau lưng còn có cái phương triệu, thì càng đăng giá. Năm đó Lông Xuân ở mục châu khoé gió nổi mưa thắng được hoàng kim thi đấu chó tên sau, lấy 21 ức giá trị bản thân đột nhiên rơi xuống toàn cầu sủng vật giá trị bản thân bảng xếp hạng người thứ 5 hiện tại toàn cầu quyền uy sủng vật tạp chí chuyên gia đoàn lần thứ hai đưa ra mới đánh giá mới một kỳ điện tử tạp chí đi ra lông xoăn giá trị bản thân lần thứ hai tăng 5.000 vạn lấy 26 mươi ước giá trị bản thân bước lên bảng danh sách 3 vị trí đầu chân thực bản chó hoang đột kích ngược. năm đó phương triệu nhặt được lông xoăn cái kia hất ngay lần thứ hai bị người nhắc lên cũng thành mạng đỏ khu phong cảnh cái gì cái kia hất ngay không có gì thứ đáng xem còn dơ loa kém mặc kệ chỉ cần có thể có phương triệu một nửa không chỉ cần một phần mười vận may ở cái kia con đường đi 100 lần đều đồng ý a có bạn internet bắt đầu nằm mơ nếu là ta cũng nhặt được một cái là tốt rồi đừng nghĩ từ lúc năm đó phương triệu ở hắt ngai nhặt được cái này con hắt ngai đều không thấy được chó đừng nói thành phố tề an hắt ngai toàn duyên châu hắt ngai phỏng trừng cũng khó khăn nhìn thấy đến một con chó hiện tại lần thứ hai nổi danh càng đừng nghĩ liền căn lông chó cũng khó gặp được bất quá quả thật có không ít người nuôi sau khi lại lén lút ném xuống sau đó lại bị người cấp tốc nhặt trở về đối với chuyện này thích chó như mạn mục châu người có lời nuôi lại vứt bỏ người không xứng có chó Mục Châu người đặc ý, nhìn chúng ta Mục Châu, xưa nay không gặp một con chó hoang, nhìn lại một chút cái khắc Châu, trước đây Phương Triệu con chó kia không bị lột đi ra trải qua trước, hầu như mỗi tuần đều có thể nghe được các loại bị chó hoang cắn bị thương tin tức, chỉ là mỗi lần dính đến Phương Triệu cái kia lông xoăn chó, Mục Châu người cảm tình đặc biệt phức tạp, vừa yêu vừa hận, thậm chí không ít người đều ám đâm đâm đang suy nghĩ cái gì lúc có thể đem con chó kia mua về nhập Mục Châu sách, như vậy lông xoăn chính là Mục Châu chó. Nguyên bản theo thời gian trôi qua, năm đó Hoàng Kim thi đấu chó cũng dần dần bị người quăng ở sau gáy, đồng ý ra giá mua ít người. Dù sao chó tuổi thọ có hạn, sẽ mất giá. Ai có thể ngờ tới, cái này lông xoăn chó giá trị bản thân không chỉ có không hạ xuống, còn tăng. Có mấy người bắt đầu động tâm tư. Nhìn internet tin tức, Nam Phong càng cẩn thận hơn, xem ai cũng giống như chó chó. Nhìn một cái trên bảng danh sách những kia sùng vật, cái nào không phải đặt trong nhà làm tổ tông tựa như hầu hạ, ra ngoài đều có một đoàn đội theo, chỉ có lông xoăn, liền cùng tầm thường chó như thế mỗi ngày tại trong sân trường loanh quanh, cái này keo kiệt phối trí, đáng thương à. Ông chủ, chúng ta muốn hay không làm chút gì? gần nhất luôn có thể nhìn thấy khả nghi người ở tiến tu sinh nhà ký túc xá phụ cận lắc lư hoàng nghệ trong sân trường gần nhất đặc biệt táo bạo nam phong nói tốt nghiệp quý là so sánh náo nhiệt bất quá phương triệu cũng biết gần nhất hắn cùng long xoan tin tức trồng chất lên nhau nhà không ít năng động ký giả lại đây đứng thủ Sắc thực đến tránh một chút vừa vặn phương triệu nhận được thái không cảng bên kia điện thoại cùng mạt lang cái kia vừa nói rõ tình huống sau khi mang theo long xoan chạy đi không cảng tập tư đội kiêm trước một tuần chờ sự tình làm lệnh mới trở về đương nhiên trong thời gian này phương triệu cũng không thả xuống tốt nghiệp buổi hòa nhạc chuyện. Mặt Lang nhìn chằm chằm đây. Tiến tu một năm thời khắc mấu chốt, lao ra tử thời khắc khẩn nhìn chăm chú. Mặt Lang trước đây cảm thấy Phương Triệu rất có thể gây sự, không nghĩ tới liền nuôi chó đều như thế có thể làm chuyện. Hoàng Châu năng động ký giả rất đau đầu. Mua Phương Triệu tin tức rất nhiều người, không quan tâm là nhìn chằm chằm Phương Triệu người vẫn là theo dõi han chó, tổng phải biết Phương Triệu hướng đi, nhưng mà, Phương Triệu người này quá có thể né. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, đột nhiên chơi biến mất. Môi sồm ở hoàng nghệ trong sân trường ở ngoài năng động ký giả làm sao tìm cũng không tìm tới người. Bất quá giới giải trí mỗi ngày nhiều như vậy tin tức đạt được nhiều là người muốn cướp quan tâm từng ngày từng ngày đi qua không đào được phương triệu tin tức mọi người tự nhiên sẽ rời đi mục tiêu thái không cản kiêm trước một tuần sau khi phương triệu về trường học thì hoàng châu không cản không nghĩ thả người không người có thể bất cứ lúc nào rời đi chó bọn họ là tất cả không muốn để cho chạy a cho tới cái gì toàn cầu sủng vật giá trị bản thân bảng xếp hạng coi như trò cười xem là được đây là sủng vật sao lãng phí phương triệu vẫn là mang theo chó trở lại không cản kiêm trước một tuần lông xoan an phần nhiều cũng không như vậy lập gì chỉ bất quá xoặt đề càng mạnh, kìm nén kình làm bài. Cũng may ngữ văn bài thi không hoàn toàn là đọc phân tích đề, hoặc bằng cách nhớ những kia đối với tại lồng xoan là đưa điểm. Không phải vậy, thang điểm 100 bài thi, lồng xoan không điểm cũng chưa chắc có thể bắt đến. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cách Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc thời gian cũng càng ngày càng gần. Bởi vì Phương Triệu thuộc về thực lực lưu lượng minh tinh cấp, đối với hắn cảm thấy hứng thú người khẳng định rất nhiều. Tốt nghiệp buổi hòa nhạc sân bãi có hạn, Hoàng Nghệ cùng Di Vãng như thế, cho mấy vị tất xin mời người phát ra lời mời. Đối phương có tới hay không là một chuyện ngược lại bọn họ bên này là phát ra lời mời người ngoài cũng chỉ không phạm sai lầm phương triệu cũng chia đến một ít danh nghịch hắn cho lao thái gia cùng lao thái thái bên kia gửi tới hai phân thư mời đây là lao thái gia đã sớm nói phương triệu cũng hỏi dò qua lao thái gia có hay không cần cho phương gia cái khác quan hệ hơi gần chút thân thích phát vài phần bị lao thái gia cản đừng lãng phí bọn họ lại nghe không hiểu lao thái gia là như thế nghĩ tới danh nghịch có hạn phương gia có hắn cái này đại biểu liền đủ rồi còn lại những kia đều để cho phương triệu đi kiếm ân tình vì phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc Phương Lão Thái gia rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị, không để Phương Triệu phái người tới đón, vui dạo dực đính tốt đi Hoàng Châu vé máy bay, quay đầu phát hiện Lão Thái Thái chính đang tại thử mới mua quần áo. Lão Thái Thái gần nhất làm cái mới kiểu tóc, mua quần áo mới cùng mũ. Nhìn Lão Thái Thái ở cái kia thử áo mới, Phương Lão Thái gia nhướng cái mặt, già đầu làm yêu. Trở về phòng Lão Thái gia liền mở ra tủ quần áo đem chính mình mua không có mặc hai cái mới văn nghệ sam lấy ra, đổi sau khi lại mở ra một cái khác ngăn tủ, bên trong chỉnh tề bày ra năm cái gậy có chính là cùng đại viện người đánh đồn mua, cũng có bị quảng cáo giao động đi mua. Phương Lão Thái Gia cầm lấy một cái một đời mới nhiều chức năng hình mạng đỏ gậy, ở trong tay vậy vậy, còn đại lực vung múa hai lần, ghét bỏ vứt về trong ngăn kéo. Lại cầm lấy khác một cái, hướng về phía gương tư thế đứng trụ. Xách. Đem cái thứ hai gậy cũng vứt về trong ngăn kéo, Lão Thái gia ghét bỏ màu sắc quá xôn xao, không phù hợp chính mình bên trong tú văn nghệ khí chất. Trong ngăn kéo những thứ này mới mua gậy, cái này hiểm màu sắc quá lộ liễu, cái kia hiểm quăng lên không vừa tay. Mạng đỏ sản phẩm quả nhiên không được. Chọn chọn lựa lựa, gần đây so với trước, cuối cùng một bộ tương đương miễn cưỡng dáng vẻ chọn một cái. Nhìn trong gương chính mình, Phương lão thái gia rốt cục thỏa mãn, lộ ra một cái luyện đã lâu mỉm cười. Tinh thần quắc thước, trong trong hờ hững, tuy tóc trắng toc.com, phong thái như trước không giảm năm đó. Chương 441, cố nhân. Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc, sắp thực bị không ít người nhìn chằm chằm, những người kia không hẳn đều chạy Phương Triệu đi, nhưng buổi hòa nhạc bọn họ không đi không được. Nếu không đến thư mời liền cướp vẽ nhập tràng. Dĩ vãng Hoàng nghệ thập nhị luật âm nhạc Phương diện tiến tu sinh ở tốt nghiệp buổi hòa nhạc thời điểm, cũng là người đầy, chỉ là dù sao rất nhiều đều là hậu trường công tác người, hoặc là thiên học thuật phực diện đại chúng quan tâm độ không cao. Lần này Phương Triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc liền không giống, cơ bản đều không đợi công khai thả khoán, vẽ nhập tràng cũng đã cướp xong, vẫn chờ Hoàng Nghệ chính thức bình đài mở ra bán vẽ nhập tràng người. Nhìn lại đại bán sạch, há hốc mồm. Hoàng Nghệ bản trường người đều hiếm thấy lấy tới một tấm, càng khỏi nói những trường học khác người. Ngân dược bên này bởi vì Phương Triệu vốn là ký kết công ty bọn họ, lần này phân đến 10 tấm vẽ nhập tràng, nhưng so sánh với công ty ký kết có ý hướng đi người, vẫn là quá ít. Không được chia người liền chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác đi kiếm vẽ nhập tràng. Công ty một góc. Vài tên đang hót nghệ nhân chính đang tại nhỏ tiếng trò chuyện. Ngươi không phải diễn kịch sao? Muốn vẽ nhập tràng đi chỗ nào? Diễn mà yêu thì lại hát biết không? Song Tê siêu sao tìm hiểu một chút. Mới mười tấm vẽ nhập tràng, thật sự không là hoàng nghệ đói bụng doanh tiêu. Có người hỏi, những người khác một bộ xem kẻ ngu si vẽ mặt nhìn về phía hắn. Ngươi có phải là đối với thần cấp lớp tu nghiệp có cái gì hiểu lầm? Ngươi biết ở cái này lớp tu nghiệp làm chỉ đạo lao sư đều là những người nào hả? Hoàng nghệ phát ra ngoài thư mời chiếm cứ một phần, phân phát các châu trong vòng các đại lão vì lẽ đó. Vẽ nhập tràng số lượng có hạn, coi như là phương triệu, trong tay danh nghệ đế sợ cũng là rất có hạn, công ty có thể bắt đến 10 cái đã rất tốt, ngươi xem một chút duyên châu cái khác công ty giải trí, có thể kiếm đến 5 cái đều tính tốt. Vẽ nhập tràng không lấy được, có thể nhìn cái nào chịu đến 10 người không đi, xin bọn họ đem thư mời chuyển cho ngươi. Những người khác còn có thể có thể lấy được loại này thư mời, phương triệu trận này, phòng chứng khó. Lôi Châu, ôn sở ta thi đấu tát la không thể ở toàn cầu phạm vi cấp được đầu để cùng thỏa mãn quan tâm độ, dữ liệu thống kê đi ra, chỉ có Lôi Châu vẫn được tại cái khác châu sớm bị dẫm xuống đi tới liền lôi châu nhân dân theo lệ đưa ra chào phúng Tắt là ở internet theo người ẩm mỹ một trận sau đó buông lời các ngươi chờ đó cho ta sau đó liền đúng là chờ chờ chờ liền không tiếng lôi châu nhân dân đều biết tất chó bệnh hay quên có một số việc hắn thủ dai nhưng ở một số hắn cảm thấy không việc trọng yếu trên sẽ không hoa nao tế bào nhớ không cẩn thận liền sẽ quên Tắt la nguyên bản kế hoạch làm một ít chuyện không nghĩ tới thu đến trừ ba tin tức trừ ba muốn đi phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc lại lật bằng hữu vọng bà bà giả cùng mỹ tỷ dĩ nhiên cũng đều kiếm đến vé nhập tràng chuyện như vậy làm sao có thể là hậu tất la lập tức cho phương triệu gọi điện thoại ra mặt dày muốn một tấm vé nhập tràng sau đó chạy đi cùng vũ thiên hào huyền diệu vũ thiên hào gần nhất vội vàng những chuyện khác nghĩ tham gia trò vui cũng đi không được tất la càng đắc ý vừa được ý lên liền đã quên hắn theo người buông lời các ngươi chờ đó cho ta chuyện cùng trừ ba hẹn cẩn thận chạy đi nghe phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc các châu đều có không ít người quan tâm phương triệu tốt nghiệp buổi hòa nhạc tin tức phương lão thái gia trước đây là sẽ không bỏ qua loại này tin tức bất quá lần này Hắn liền không phải chỉ ở internet quan tâm, mà là tự mình cảm thụ. An Mặc Văn nghệ Sam cầm trong tay mới gậy, cùng Lão Thái Thái cùng nhau đi tới Hoàng Nệ. Tuy rằng sớm lại đây, Lão Thái gia cảm thấy Phương Triệu khẳng định rất bận, bọn họ trước thời gian đến trực tiếp đi mấy cái bạn cũ bên kia chơi mấy ngày, không để Phương Triệu phân tâm chăm sóc, đến kết nghiệp buổi hòa nhạc cùng ngày mới đi tới Hoàng Nệ. Ngươi bận rộn ngươi, chúng ta biết làm sao đi. Sáng sớm Phương Lão Thái gia cùng Phương Triệu ngắn gọn thông xong nói liền để Phương Triệu đi làm, hai lão là hướng về phía gương chỉnh lý một hồi lâu, mới gọi xe đến Hoàng Nệ. Tốt nghiệp quý. Hoàng Nghệ đối với một ít ưu tú sinh viên tốt nghiệp làm trọng điểm tuyên truyền, mà tiến tu lớp bên kia, nhưng là có đặc biệt tuyên truyền bị. Từng khối từng khối cực lớn trôi nổi trên màn ảnh, lan truyền phát tin khóa này tiến tu sinh giới thiệu thống tắt, cùng với tốt nghiệp tác phẩm triển quảng cáo. Phương Triệu hàng xóm hữu bên kia chính là triển lãm tranh, mà Phương Triệu bên kia nhưng là buổi hòa nhạc. Hai lão đứng ở tuyên truyền màn hình phía trước vỗ một hồi lâu, đem bức ảnh cùng video phân phát tán gỗ quần các bằng hữu xem. Nhìn thấy không? Nhiều như vậy nhân vật lợi hại, chỉ ta nhà tiểu triệu còn trẻ nhất. Cười ha ha huyền diệu xong. Phương Lão Thái gia nhìn cái kia từng khối từng khối trên màn ảnh lớn nhân vật tuyên truyền bức ảnh nụ cười dần dần biến mất. Ngươi nói tiểu triệu ở chỗ này lợi một năm có hay không? Có hay không? Cái kia cái gì? Phương Lão Thái gia đưa cho Lão Thái Thái một cái ngươi hiểu ánh mắt. Làm cái này vẫn quan tâm giới giải trí tin tức người. Phương Lão Thái gia đến hiện tại cũng không thấy Phương Triệu với ai truyền sở cắn đan. Nhìn Phương Triệu bạn học, không phải đã làm cha mẹ chính là đã trở thành tổ tông, bài trừ. Bạn học không thể, cái kia ven đây. Ta nghe nói có không thiếu tuổi trẻ nữ sinh bổ nào muốn tới nghe hắn buổi hòa nhạc đây. Hai lão đi tới buổi hòa nhạc trang quán. Không tiến vào trong phòng, mà là ở sảnh ở ngoài khu nghỉ ngơi ngồi một chút, quan sát đến đây nghe buổi hòa nhạc người. Người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy không được. Ai, Lão Thái Bà, ngươi xem một chút bên trong góc cái kia.